Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, trước một đời, cái gọi là huyết mạch trí thân nói cho nàng Có thể vì lợi ích của gia tộc hiến thân là nàng thân là nhậm ra nữ tử cả đời lớn nhất vinh quang Kết quả nàng cùng tỷ tỷ trở mặt thành thủ Là mẫu thân rơi lệ mất sớm, mệnh phụ thân máu tươi mũi tên hạ Trọng sinh với ấu học chi năm, nàng lại không phải kia nhậm người bài bố quân cờ Lòng mang quỷ thai di nương. Lòng lang dạ sói trường bối, hùng hổ dọa người ngoại địch, triều đỉnh chỗ tối tên ban lén. Thả xem nàng như thế nào mưu tính nhân tâm, nhất nhất bóc đi bọn họ hòa bì, diệt chi với vô hình. Cái gọi là vinh quang, là bảo hộ sở ái trí thân cả đời bình an trôi chảy. Cái gọi là vinh quang, là tha được tâm một người, đầu bạc không xa nhau. Chương 1 trở về. Thưa can 17 năm mùa đông tới muốn so năm rồi sớm chút. Tết trùng dương mới qua đi mấy ngày, giữa bác mấy cái châu huyện liền nên đón nay đông trận đầu đại tuyết. Trước một ngày vẫn là khí sảng trời cao, ngày này buổi trưa mới vừa đến, phía chân trời lại đột nhiên bị một mảnh hôi trung mang cam quay cuồng màn sân khấu sở bao phủ, ngắn ngủi dự báo qua đi, rậm rầm đông tuyết liền gấp không chờ nổi mà thổi quét khắp thiên địa. Bất quá một đêm công phu, tiến châu lấy Bắc địa khu tất cả đều thay đổi giả dạng, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh ngân trang tố khỏa. Đốt địa long xương phòng trung, nhầm dao kỳ nhắm mắt lại nằm ở nhiệt trên dương đất, để ở trên người nàng chăn có chút trọng. Cái chán của nàng cùng cổ đã tẩm ra một tầng tế tế mật mật dọt mồ hôi, gương mặt cũng bị trên giường đất nhiệt độ thiêu đến đường đỏ, quanh hơi thở tràn ngập bạc hà náo hương vị. Cách nội thất dày nặng vải bông mảnh, truyền đến hai cái nha hoàng nhỏ giọng nói chuyện với nhau thanh. Ngươi này hoa văn thật là đẹp mắt, không giống như là chính mình miêu. chỗ nào tới? Đây là ta tìm Phương Di nương bên người Kim Kết tỷ tỷ muốn. Nghe nói là phía Nam Kinh đô hiện tại gần nhất lưu hành một thời hoa văn, liền Vân Dương Thành đều không có. Kim Kết tỷ tỷ. Ngươi thế nhưng có thể từ nàng nơi đó muốn tới đồ vật. Hi hi, ta nói là giúp ngũ tiểu thư dày thêu mặt dùng, nàng dám không cho. Ngươi cái gian trái nha đầu, tiểu tâm ngũ tiểu thư đã biết làm phương di nương đem ngươi kéo ra ngoài xứng gã sai vật. Hảo a ngươi cái con đĩ. Xem ta không xé ngươi này trương lạn miệng. Cách mảnh là hai cái nha hoàn vây quanh cái bàn truy đánh vui đùa ở ý thanh, trên bàn trà cụ bị đâm rầm một vang, thanh âm đống nhiên một tĩnh, chẳng qua đốn một lát liền lại nháo đem lên cuối cùng là cố kỵ đến nội thất người, động tĩnh nhỏ đi nhiều. Lúc này một cái nghiêm khắc mắng tiếng quát đột nhiên cắm tiến vào, các ngươi đây là đang làm cái gì? Là một cái tuổi hơi đại phụ nhân thanh âm. Bên ngoài đột nhiên lại an tĩnh xuống dưới. Chu ma ma chủ tội, nô tỳ hai cái tiểu nha hoàn vội vàng biện giải. Chu ma ma lại là không kiên nhẫn ngắt lời nói, tiểu thư tỉnh không có. Nàng thanh âm cũng không có cố tình đè thấp, còn mang theo chút nôn nóng, tuy là hỏi như vậy Bước chân lại là không có tạm dừng mà hướng nội thất bên này Mới vừa uống thuốc nghỉ ngơi Nói vậy lúc này chính ngủ đến chầm đâu Một cái nha hoàn vội vàng trả lời Cũng vội vàng theo đi lên Làm như muốn giúp kêu ma ma đánh lên nội thất mảnh Các người đi ra ngoài thủ Đừng làm cho người tiến bảo Chu ma ma ngừng nha hoàn động tác Đúng vậy hai cái nha hoàn bước chân một đốn Nhanh nhẹn mà lui đi ra ngoài Nhầm giao kỳ nhắm mắt lại nằm ở nơi đó không có động Tựa hồn là ngủ rồi Ngăn cách nội thất cùng minh gian miên mạnh bị sốc lên, nội thất oi bức không khí bị quái, so nội thất lược lạnh phong lưu tiến bảo. Tiểu thư, tiểu thư mau tỉnh lại, tiểu thư. Người nọ vội vàng hướng giường đất biên chạy vội tới, hô vài tiếng thấy nhầm giao kỳ không có động tĩnh, liền rôi tay lại đây cách đệm chăn nhẹ đẩy nàng cánh tay. Nhầm giao kỳ rốt cuộc mở to mắt, lại có chút mắt buồn ngủ nông lung. Chu ma ma, nàng thanh âm có chút khô khốc, ở suốt cao trên giường đất lâu nằm, cần thường thường tiến chút nước trà. Ai, là nô tỳ, tiểu thư muốn hay không uống nước? Chu Ma Ma kia tròn tròn trên mặt lập tức liền bảy trừ một cái tươi cười, trong mắt lại là có nôn nóng thần sắc, nhậm dao kỳ gật gật đầu. Chu Ma Ma lập tức đi đến nội thất rửa bát tường đặt nguyên bộ phấn màu ấm trà trà cổ trường điều bản con bên, đổ một trà cổ thủy trở về, nàng đem trà cổ gác ở giường đất trên bàn, lại đỡ nhậm dao kỳ ngồi dậy, một tay chống nàng phía sau lưng, một tay đem trà cổ đoan đến nàng bên môi vi nàng, chỉ là nàng khinh có chút cấp. Nhậm giao Kỳ nghiêng nghiêng đầu, trà cổ thủy liền tích tới rồi nàng cái chăn bông thượng, trứng muối lục lửa mặt lập tức liền nướt một khối. Khuku, Chu Ma Ma vội đem trà cổ bông, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Nhậm Dao Kỳ hoàn toàn thanh tỉnh, nàng đẩy ra Chu Ma Ma tay, liếc xéo nàng một cái. Thủy là lá lãnh. Chu Ma Ma vội cười làm lành nói, nha, định là kia hai cái đương chỉ nha hoàn dùng mánh lưới lười biếng, quên đổi trà nóng, lão nô đợi chút liền đi ráo hơn các nàng. Nói chu ma ma lại đem đặt ở bên cạnh một kiện kẹp áo cầm lại đây, khoác đến nhầm giao kỳ đầu vai, một bên nói, tiểu thư, vừa mới di nương nhận được tin tức, tam thái thái cùng tam tiểu thư đang ở hồi phủ trên đường, tuy rằng đại tuyết tới đột nhiên, ngoài thành vài con đường trong một đêm bị phong, bất quá có yến bắc vương phủ kỵ vệ mở đường, xe ngựa nhất muộn cũng có thể ở hôm nay trạng vạng đi tới thành. Nhầm giao kỳ thân mình một đốn, mẫu thân cùng tam tỷ đã trở lại. Nàng rũ con ngươi, làm người thấy không rõ trong mắt cảm xúc hợp lại ở và táo châu ngón tay lại là nhịn không được có chút phát run. Chu ma ma ngữ khí rốt cuộc không giấu nôn nóng, đúng vậy, nghe nói vẫn là làm yến Bắc Vương phủ lão vương phi xe giá hộ tống trở về, hôm qua buổi sáng liền từ thôn trang thượng xuất phát, trong phủ hôm nay sáng sớm mới nhận được tin tức. "Tiểu thư, cái này nhưng làm sao bây giờ?" Nhầm Giao Kỳ nhanh trong chớp chớp mắt, giấu đi con ngươi nổi lên thủy quang, nàng đem khoác ở trên người kẻ áo bắt lấy tới, muốn mặc ở trên người, Chu ma ma lập tức đi lên hỗ trợ. Một bên còn ở nhậm giao kỳ bên thai nhắc mãi, cũng không biết tam tiểu thư là xử cái gì thủ đoạn nói động yến bắc vương láo vương phi. Ngũ tiểu thư, chờ tam tiểu thư trở về, này tử vi viện chỗ nào còn có thể có ngài dung thân nơi. Nhậm giao kỳ nghe vậy nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái chính túi đầu vội vàng cho nàng khấu khâm khấu chu ma ma, trong lòng lại là không khỏi cười lạnh, mười mấy năm trước nhậm ra quả nhiên có không ít đầu trâu mặt ngựa. Này hai ngày nàng đều mắt lại nhìn muốn nghiêm túc nhìn rõ ràng này từng chương nồng đậm rực dỡ họa bì sau lưng dơ bẩn chu ma ma vẫn chưa phát hiện nhậm giao kỳ khác thường giúp nàng khấu hảo khâm khấu ngẩng đầu nói tiếp lao thái thái từ trước đến nay thích tam tiểu thư nhiều quá ngài tam thái thái lại chuyện gì đều dựa vào nàng chúng ta trong viện sự vô luận lớn nhỏ đều là nàng định đoạt cố tình nàng lại xem ngươi không vừa mắt nơi chốn khó xử với ngươi làm tam thái thái cũng đi theo không đem ngại cái này nữ nhi để ở trong lòng một lòng chỉ tin nàng mê hoặc nói tới đây Chu Ma Ma lấy mắt lặng lẽ, liếc liếc Nhậm Giao Kỳ. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là Nhậm Giao Kỳ chỉ là dựa nghiêng ở đầu giường đất kia đỏ thẫm đáy Phương Thắng Văn chỗ tựa lưng thượng lặng lặng nhìn nàng, trong suốt con ngươi như thượng hảo lưu ly, tiên tĩnh trong sáng. Nhậm Giao Kỳ nhớ rõ Tam tỷ Nhậm Giao Hoa là ở thừa càn 16 năm thu bởi vì đẩy lục đệ Nhậm Bích Hồng ngã vào hồ hoa sen, bị lao Thái Thái phạt đi thôn trang thượng tư quá. Các nàng mẫu thân, Nhậm gia Tam phu nhân đi tìm lao Thái Thái cầu tình bị cự chi viên ngoại. Cuối cùng liền bồi tam tỷ đi thôn trang thượng, 9 tuổi nàng bị lưu tại nhầm ra. Mẫu thân Lý Thị là cái nhát gan yếu đuối nữ tử. Lý Thị yếu đuối không chỉ có nơi phát ra với nàng khi còn bé lang bạt kỳ hồ trải qua. Nàng Khánh Long 47 năm gả vào nhầm ra, đầu 2 năm không con, năm thứ 3 sinh hạ một nữ lại ở trăm ngày nội chết non, thứ 5 năm lại sinh hạ một nữ. Lúc này nhầm ra láo thái thái đối Lý Thị đã thập phần bất mãn, cũng may Lý Thị ở sinh hạ thứ nữ năm thứ 2 lại có thai chỉ tiếc Lý Thị mệnh trung không còn đệ tam thai sinh thế nhưng vẫn là nữ nhi đây là Nhậm Gia Ngũ tiểu thư Nhậm Giao Kỳ Nhậm Gia lão thái thái bởi vậy đối Lý Thị hoàn toàn lạnh mặt ở Nhậm Giao Kỳ sinh ra ba ngày lúc sau liền làm chủ vì Nhậm Gia Tam gia nạp chính mình nhà mẹ để muội tử một cái thư nữ vì quý thiếp quý thiếp Phương Thị vào cửa nửa năm liền có thai hoài thai 10 tháng sinh hạ một đôi long phượng thai đặt chính mình ở Nhậm Gia địa vị mà Nhậm Giao Kỳ sinh ra không chỉ có làm chính mình mẫu thân ở Nhậm Gia địa vị nguy ngập nguy cơ càng làm một cái làm tổ mâu chán ghét tồn tại Lý Thị Từ sơ hoài nhậm giao Kỳ bắt đầu nhậm lao Thái Thái liền đối nàng này một thai man ốm hy vọng nàng tím đắc đạo cao tăng tính quá mệnh cũng tìm có kinh nghiệm đỡ để mà mà sở qua thai thậm chí còn tìm Vu sư bậc quá khỏe những người đó chúng khẩu nhất trí nói này một thai là cái nam thai cho nên nhậm lao Thái Thái cũng tin tưởng vững chắc tức phụ đệ tam thai hoài chính là đứa con trai vì thế chờ nhậm giao Kỳ sau khi sinh nhậm lao Thái Thái liền nhận định Tân sinh ra cháu gái là cái yêu nghiệt Đem chính mình nguyên bản tôn tử vị trí cấp tế đi rồi, đối nàng thích không nổi. Nhưng thật ra đều là lý thị sở ra tam tiểu thư nhậm giao hoa, bởi vì lớn lên giống như tuổi trẻ thời điểm nhậm lao thái thái, lại lanh lợi thông tuệ, cho nên được đến lao thái thái xem với con mắt khác. Ngũ tiểu thư, Chu ma ma thấy nhậm giao kỳ nhìn chầm chầm chính mình không nói lời nào, cho rằng nàng là phạm vào vây, liền thử nhẹ nhàng đẩy đẩy nhậm giao kỳ, nghĩ muốn hay không lại cấp rót một ly nước lạnh đi xuống. Nhậm Giao Kỳ nhìn lướt qua Chu Ma Ma đặt ở chính mình cánh tay thượng tay, Chu Ma Ma thân mình cứng đờ, che giấu tính nâng lên cái tay kia xoa xoa tấn, một mặt cười nói, tiểu thư, Phương Di Nương nói tiểu thư ngài bệnh đã rất có khởi sắc, còn dùng nguyên lai like phương thuốc nói lo lắng dược hiệu quá mức cương cường, nói vạn chút thời điểm liền thỉnh đại phu vào phủ một lần nữa cho ngài bắt mạch khai can. Nhậm Giao Kỳ ân một tiếng, không có phản đối. Chu Ma Ma lại là ở trong lòng âm thầm nói thầm, như thế nào này hai ngày ngủ tiểu thư nhìn có chút bất đồng. Bất quá là cái mới mãn 10 tuổi hài tử thôi. Cặp kia trầm tĩnh con ngươi ngẫu nhiên toát ra tới thần sắc lại làm người cảm thấy thâm đến hoảng. Đối bên người này đó bà tử bọn nha hoàn nhập giao kỳ phần lớn đã không có gì ấn tượng, bởi vì các nàng ở bên người nàng hầu hạ thời gian cũng không trường, qua đi không lâu liền sẽ bị tống cổ đi ra ngoài. Cái này Chu Ma Ma nàng nhưng thật ra còn nhớ rõ, ở nàng năm đó trong ấn tượng Chu Ma Ma tựa hồ là cái rất hòa thuận thực chi kỷ bà tử sẽ cho nàng ra mưu hoa tác, xem như nàng tâm phúc. Nàng nhớ rõ chính mình thậm chí vì này Chu Ma Ma cùng Tam tỷ nhậm giao hoa xảo một trận, cuối cùng còn kém điểm đánh lên tới. Chính là lấy nàng hiện giờ lịch duyệt tới xem, lại không cảm thấy cái này Chu Ma Ma có bất luận cái gì chỗ đáng khen. Nàng hối hạ nàng không đủ để bụng đối nàng trong viện nha hoàn sơ với quang giáo, nô tử chi gian nhìn như tất cả đều là vì nàng cái này chủ tử tính toán kỳ thật lại là nơi trốn trọn phá nàng cùng nhậm giao hoa quan hệ. Nhậm giao hoa tính tình bá đạo cương liệt, khi còn bé nàng tác quật cường tùy hứng. Như vậy hai người ở có tâm người suối dục châm ngoài dưới, tử vi viện nơi nào còn có thể đến ăn bình. Lúc này đây, nàng không bao giờ sẽ cho phép những người đó lợi dụng các nàng tỷ muội chi gian khập khiếng tới làm văn, tính kế các nàng. Cha, mậu thân, nhầm dao kỳ ở trong lòng lầm bẩm thi thầm, này một đời, các ngươi định đồ muốn sống lâu trăm tuổi mới hảo. Sách mới cầu điểm đánh, cất chứa cùng đề cử. Mi Nam đã kết thúc văn, bu kịch 2288861 bục nẻm danh môn khuyết sát. Chương hai miêu nhị. Đang lúc lúc này, bên ngoài lại vang lên một trận vội vàng tiếng bước chân. Tiếp theo mảnh bị sốc lên. Một người mặc thâm màu xanh lục lụa mặt áo, màu xanh đá miên váy thanh tú nha hoàn đi đến vội vàng hành lễ liền vội vàng nói: Chu Mama, Tam Thái Thái xe ngựa đã tới rồi cổng lớn. Đại Thái Thái chính an bài người đi nhị môn nên đón. Di Nương làm ngài chạy nhanh an bài người đem tử vi viện chính phòng cùng đại tiểu thư đông xương cấp thu thập ra tới. Địa Long đều cấp tiêu nhiệt. Mặt khác nhìn xem kia đệm chăn cái đệm có hay không bị ẩm. Nếu là không thể dùng liền vội thay thế. Chu ma ma nguyên bản là ngồi ở giường đất trước tiểu ghế con thượng. Ở nghe được này tuổi trẻ nha hoàn nói chuyện thời điểm sớm đã hoảng loạn nhảy dựng lên. Liền kia trương tiểu ghế con cũng bị nàng động tác cấp đưa tới. Phát ra một tiếng trầm vang. Cái gì? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Không phải nói muốn chạm vạ mới đến sao? Lúc này mới buổi trưa vừa qua khỏi. Ai nha, ngài hiện tại còn hỏi chuyện này để làm gì? Dù sao người đã mau tới rồi, ngài liền chạy nhanh đi nói xong liền lại xoay người vội vàng chạy đi rồi. Chu Ma Ma cấp ở trong phòng loạn chuyển hai vòng, rốt cuộc vẫn là rầm rầm chân quay đầu đối nhầm dao kỳ giao đái một câu. Nô no tỳ trước đi xuống an bài đi. Chu Ma Ma vén rèm đi rồi, trong phòng nháy mắt liền an tĩnh lại. Nhầm dao kỳ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, con ngươi trong trẻo nếu thủy. Có thể là bởi vì hạ tuyết quan hệ, cách thật dày giấy bóng kính chỉ nhìn đến bên ngoài sám xịt một mảnh. Tuy nói là buổi trưa vừa qua khỏi, lại như là ngày mới lượng thời điểm. Nhầm giao kỳ lẳng lặng ngồi ở đầu giường đất, chờ bên ngoài động tĩnh, mẫu thân trở về chắc chắn đi trước Lao Thái Thái Sân Vân An, sau đó mới có thể hồi tử vi viện. Phía trước bị Chu Ma Ma khiển đi kia hai cái tiểu nha hoàn lúc này đã trở lại. Tuyết Lê, ngươi thấy không có. Tiến Bắc Vương Phủ những cái đó thì vệ đại ca thật là cái đỉnh vóc cao lớn dũng mãnh so chúng ta ngoại viện kia mấy cái hộ vệ đại ca đều phải bị phòng, đáng tiếc một đám đều sụ mặt. Liền tứ tiểu thư bên người Hàn Lộ đi đến bọn họ trước mặt cũng chưa có thể làm cho bọn họ nâng một chút mắt. "Nha, ta đi thời điểm yến Bắc Vương phủ người đã đi rồi. Vậy ngươi có hay không nhìn thấy Lao Vương phi a? Nghe nói nàng là Tiên hoàng nữ nhi, là cái công chúa. Vương phi như thế nào sẽ vô duyên vô cớ tiến chúng ta trong phủ tới? Nàng chỉ là phái người đem Tam thái thái cùng Tam tiểu thư đưa vào trong phủ thôi. Bất quá nữ nhân này a thân phận lại cao quý sẽ không sinh nhi tử cùng cái gì đều uổng phí." Liền tính là công chúa cũng đến cấp nữ nhân khác nhường đường. Này! Hoàng đế nữ nhi tổng hội bất đồng đi. Có cái gì bất đồng? Đương nhiệm yến Bắc Vương cũng không phải là từ vị này công chúa trong bụng bò ra tới, là vị kia vân thái phu nhân nhi tử. Công chúa sinh không ra nhi tử, liền cung ông trời không mưa, đương ra không nói lý giống nhau, có thể có cái gì biện pháp. Cũng có chút đạo lý. Chúng ta vẫn là đường nghị luận này đó, nếu không làm chu ma ma tiến vào nhìn đến lại muốn quả trách. Yên tâm đi! Ta phía trước nhìn thấy Chu Ma Ma chính lãnh người quét tước chính phòng đâu, nơi nào có rảnh tới quản chúng ta. Nói nữa, Chu Ma Ma cũng bất quá là dân dã một phen thôi, nếu là phạm đến Tam Thái Thái bên người vị kia tuần Ma Ma trong tay, kia mới là thật sự xong rồi. Nha, kia hiện tại Tam Thái Thái đã trở lại, này Tử Vi Viện không phải là đến tuần Ma Ma quyết định. Chúng ta đây, không thể nào, chúng ta lại không phải Tam Thái Thái người, chúng ta cùng Chu Ma Ma đều là Phương di Nương cấp ngũ tiểu thư, chính là. Ơ, có người tới. Bên ngoài đột nhiên an tĩnh xuống dưới, nguyên bản an tĩnh trong vườn đột nhiên vang lên ồn ào tiếng bước chân. Nhậm Giao Kỳ ngồi thẳng thân mình, nhìn cửa sổ bên ngoài có bóng người đi qua, làm như hướng chính phòng phương hướng đi. Tam thái thái cùng Tam tiểu thư đi lão thái thái nơi đó, không ra nửa canh giờ liền phải hồi Tử Vi viện tới, các ngươi động tác ma lưu nhi chút, nhìn xem này đó đồ vật thiếu lập tức đi trở về đại thái thái. Chính là Nhậm Giao Kỳ đợi nửa ngày, cũng không có người trở về, nhưng thật ra bên ngoài tới tới lui lui đáp lời dọn đồ vật tiếng vang như cũ ồn nào. Nhậm dao kỳ phía trước dùng dược có an thần dược vật, chờ đến sau lại thế nhưng chống đỡ không được ngủ rồi, chỉ là trong lòng như cũ vẫn là có nhớ thương. Lúc lên đèn liền lại tỉnh tới, nàng cảm giác được chính mình mép giường ngồi một người, liền lập tức mở bừng mắt. Nhà ở trung ương trên bàn đã điểm nổi lên một đôi giá cam nến, thiêu đức chừng một tấc bộ dáng. Phủ vừa mở mắt kia mở nhạt ánh sáng đâm vào nàng đôi mắt có chút không thoải mái, nàng không khỏi nghiêng nghiêng đầu. Giao kỳ người tỉnh. Một cái ôn nhu thanh âm vang lên, thanh âm này làm nhậm giao kỳ sửng sốt. Người nọ làm như chú ý tới nàng không khỏe, đứng dậy đi đem giá cắm nến chuyển qua phía tây bàn con thượng, mới lại đi rồi trở về. Hiện tại hảo chút sao? Nhậm giao kỳ gật gật đầu, đối trước mắt nữ tử nói, di nương là đến đây lúc nào? Tuy rằng có chút ngược sáng, nàng vẫn là rõ ràng bên cạnh nữ tử, nàng ăn mặc một kiện màu tím nhạt theo phong lan lửa mặt lông cao áo khoác, màu trắng trọn tuyến váy, đen nhánh đầu tóc ván một cái ngã bối tóc chỉ cắm một đôi kiểu dáng độc đáo kim trâm. Trân châu khuyên thai ở nàng nhĩ hạ nhẹ nhàng đong đưa, ở gánh bạch sườn mặt thượng đầu hạ nho nhỏ một cái bóng ma, nhìn có một loại khác quyển chuyển tinh tế. Đây là Phương Di nương, giang nam nữ tử. Nàng luôn hành cử chỉ luôn là ưu nhã ôn nhu, làm như cổ họa thượng đi ra sĩ nữ. Nhân phủ trên dưới đều nói nàng không chỉ có người lớn lên mỹ, còn có một bộ bổ tát tâm địa. Từ vi viện từng có mấy cái trai trai nha hoàn ngầm học Phương Di nương nói chuyện đi đường, bị tam tỷ nhậm giao hoa gặp được tam tỷ liền mệnh tuần ma ma tìm người dùng sọ tre phiến đem các nàng hung hăng chịu một đốn, chịu cẳng chân cùng mu bàn chân huyết nhục mơ hồ sau quan vào phòng chất ủi. Nhân đang lúc giữa hè, đóng ba ngày sau mấy cái nha hoàn đầu gối dưới đều dài quá giỏi. ở mẫu thân cùng nhậm giao hoa đi thôn trang thượng này một năm, lão thái thái đem tử vi viện tính cả nàng cùng nhau giao cho phương di nương chăm sóc. ở phía trước một đời trong vấn tượng, vị này phương di nương tựa hồ đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, cực kỳ chiếu cố, thậm chí liền nàng chính mình thân sinh nữ nhi. Cửu muội muội nhầm dao anh cũng bởi vậy mà ghen ghét với nàng. Vừa tới không lâu, ta coi ngươi ra một thân hãn, thực nhật sao? Hơi lạnh bàn tay đặt ở cái chán của nàng thượng. Nhầm dao kỳ không có động, ân. Phương Di nương than nhẹ, nhiệt ngươi như thế nào không nói. Ngươi mới vừa bệnh lúc ấy vẫn luôn kêu lánh, che lại ba tầng chăn còn lánh đến thẳng run lên, ta mới làm người đem ngươi chuyển qua trên giường đất. Hiện tại ngươi không sợ lạnh, hẳn là bệnh mau hảo. Đợi chút ta làm người đem giường thu thập hảo đêm nay vẫn là ngủ đến trên giường đi thôi, cũng rộng mở chút. Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu. Phương Di Nương nhìn nàng trong chốc lát, châm chước nói: Giao Kỳ, mẫu thân ngươi cùng Tam Tỷ đã trở lại. Về sau viện này sự tình Di Nương sợ là lại cấm không thượng thủ, ngươi về sau liền nhiều theo ngươi Tam Tỷ một ít. Nàng tính tình cao, lại thảo các trưởng bối niềm vui. Ngươi nếu vẫn là nơi trốn cùng nàng Ninh làm, có hại vẫn là ngươi. Đến nỗi phu nhân nơi đó, Kỳ thật cũng không thể đoán phu nhân. Ngươi biết ngươi sinh ra lúc ấy. Tóm lại, phu nhân nàng không phải không coi trọng ngươi, rốt cuộc ngươi cũng là nàng nữ nhi, chỉ là tam tiểu thư là trưởng nữ, phu nhân khó tránh khỏi sẽ dựa vào nàng nhiều một ít. Phương Di nương nu thanh tế ngữ khuyên, nàng thanh âm trầm rãi, tuy rằng nói chính là tiếng Bắc, nhưng cẩn thận nghe vẫn là có thể nghe ra một ít phía nam khẩu âm, mềm mại dễ nghe. Nhậm Giao Kỳ nỗ lực tưởng tượng nếu là dựa vào chính mình khi còn bé tính tình, nghe lời này sẽ là như thế nào phản ứng, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Phương Di nương thấy nàng không nói lời nào, duỗi tay thế nàng sửa sang lại chăn, lại nói, "Chờ thêm mấy ngày thân mình hảo chút liền đi xem Thái Thái cùng Tam tiểu thư đi. Ta mới vừa thăm ngươi cái chán còn năng, phu nhân cùng Tam tiểu thư bên kia ngựa xe mệt nhọc mới đưa đem giàn xếp, hôm nay ngươi liền trước nghỉ ngơi. Ta đi phân phó người tới cấp ngươi đổi giường đệm." Mẫu thân cùng Tam tỷ đã trở về sân. Nhậm Dao kỳ gật gật đầu. Phương Di nương liền đứng dậy đi ra ngoài, mảnh bên ngoài truyền đến nàng thấp nhu phân phó thanh. Một lát sau, hai cái nhà hoàn liền ôm đệm chăn vào được, đi đến mặt bắc kia trường cái giá bên giường bắt đầu trải giường chiếu. Kia cái giá giường đã có một thời gian không có ngủ hơn người, nguyên bản là có chút chiều, cũng may trong phòng đốt điệu long, tân thay đệm chăn cũng là khổ mát. Tuy là như thế, chính là so với kia nhiệt giường đất tới, vẫn là muốn lạnh băng không ít. Thân thể trước nhiệt mà đổ mồ hôi, đột nhiên lại ngộ lanh thu hãn, kỳ thật là cực dễ dàng cảm lạnh, không biết phương di nương có biết không. Nhầm giao kỳ làm cái kêu kêu thanh mai tiểu nha hoàng đi lội mấy cái lò sưởi tay tới, bỏ vào trong ổ chăn che lại, lại làm các nàng đi lấy một bộ làm tận bên người siêm ý, ý đi đi trước hơn lò thượng hồng nhiệt. Thanh mai cùng một cái khác nha hoàng tuyết lê nhỏ giọng nói thầm, đầu tiên là ngại nhiệt, lúc này lại sợ lạnh. Ngũ tiểu thư cùng tam tiểu thư quả thật là thân tỉ muội, đều quán sẽ lăn lộn người. Hư, về sau lời này nhưng ngàn vạn đừng nói nữa. Đông xương đã trở lại. Nhầm giao kỳ không có nghe được bọn nha hoàn đoán giận. Chờ trên giường che nóng hổi, nàng làm nha hoàn hầu hạ nàng thay đổi bên người xem ý hề, đỡ đi ngủ giường. Bị tiểu bếp lò che này hồi lâu, trên giường nhiệt độ cùng trên giường đất độ ấm không sai biệt mấy. Mới nằm xuống không lâu, liền có người bưng chén thuốc vào được. Ngũ tiểu thư, nên uống dược. Một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm, nhỏ giọng tê ơ. Nhầm dao kỳ chấn mắt, liền thấy được phía trước tới tìm chu ma ma cái kia thân xuyên thâm màu xanh lục lửa mặt mà áo, màu xanh đá miên váy thanh tú nữ tử. Nàng là phương di nương bên người một cái kêu kim kết đại Nha Hoàn, Không phải nói muốn đổi phương thuốc sao. Nhầm dao kỳ bị kim kết đỡ ngồi ở đầu giường, nhìn kia chén thuốc liếc mắt một cái. Kim kết trên mặt mang theo cười, ăn này một liều lại đổi. Di nương nguyên bản thỉnh đại phu tới, nửa đường bị tuần ma ma ngăn lại đi xem tam phu nhân cùng tam tiểu thư. Đại phu đi láo thái thái nơi đó trở về lời nói sau lại bị quản sự cấp tiến đi. Di nương thuyết minh ngày lại đi cho ngài thỉnh đại phu tới. Mẫu thân nàng sinh bệnh. Kim Kết nghe vậy nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, cười nói, "Tam phu nhân cùng Tam tiểu thư đổi một ngày lộ, bên ngoài lại là băng thiên tuyết địa, tưởng là lo lắng chịu phong hàn đi." Ngũ tiểu thư, dược muốn lạnh, mau chút uống lên đi. Chén thuốc tiến đến miệng nàng biên, Nhậm Giao Kỳ mày không khỏi hơi hơi một túc, "Này không phải nàng phía trước ăn phương thuốc?" Phía trước ăn kia phương thuốc tuy rằng không ôn không hỏa, lại cũng là đúng bệnh, này chén dược lại là sửa lại vài vị dược liệu. Nàng rời đi Nhậm gia sau từng đi theo buổi tiên sinh đọc không ít thư. Sách sử binh pháp này đó không nói, luật pháp tinh tượng kham dư kinh Phật này đó đều có đọc qua, sách thuốc càng là học thuộc lòng. Thế sinh vạn vật đều là tương sinh tương khắc, dược thảo tính phân âm dương bình, bệnh tật lại phân nóng lạnh ngũ táo. Đúng bệnh hốt thuốc không chỉ có yêu cầu rõ ràng dược vật về kinh, xu thế, lên xuống, chìm nổi, cho nhau pha thuốc, còn cần biết ngũ hành sinh khắc, thất tình hòa hợp. Mà tương ác, tương phản đều là dùng dược tối kỵ. Tỷ như, nàng nguyên lai like an phương thuốc chung có một mặt ố đầu. Ngoại dược trung hạ phẩm, có độc, Bất quá chế thành thành dược lúc sau pha thuốc thích đáng, cũng có thể trở thành thuốc hay. Hôm nay này chén dược trừ bỏ có ô đầu, còn có một mặt bán hạ. Tách ra dùng đều là không ngại, dùng đến cùng nhau lại là phạm vào dược tính tương ác chi đại kỵ. Trừ cái này ra còn có mấy vị dược liệu pha thuốc cũng cực kỳ không ổn, cho nên này dược nàng nếu là uống lên, tuy không đến mức lập tức liền bị thương thân thể căn bản, chỉ nguyên bản đã tốt không sai biệt lắm bệnh lại muôn kéo dài cái mấy ngày. Câu điểm đánh. Cất chứa cùng đề cử. Cảm ơn cấp mô đầu đánh giá phiếu thân nhóm bất quá, có thể hay không không cần lại tay hoặc điểm sai rồi hoa. Cái này thực dễ dàng điểm sai á rơi lệ đầy mặt tờ tờ. Mặt khác, quyển sách không tính toán tờ cờ, cờ, thân nhóm không cần lãng phí tiền đầu tờ cờ phiếu bủ kịch 2288861 bục nệm danh môn khuê sát. chương 3 tỷ tỷ. Nàng mơ hồ nhớ tới đời trước mẫu thân cùng tam tỷ trở về thời điểm, nàng bởi vì bệnh tình tăng thêm, không có kịp thời đi cho mẫu thân thịnh an. Lại ở mấy ngày sau phụ thân hồi phụ khi, mặc phụ thân cho nàng từ kinh đô mang về tới siêu ý, ý trang sức ra cửa gặp khách. Tam tỷ nhậm giao hoa bởi vậy mà càng thêm xem nàng không vừa mắt. Nhậm giao hoa hận nàng không có đem mẫu thân để ở trong lòng, bạc tình quá nghĩa. Nàng cũng hoán mẫu thân đãi tỷ tỷ so đãi nàng tốt hơn trăm ngàn lần, nguyện ý bồi tỷ tỷ đi thôn trang thượng chịu khổ. Lại đem nàng một người lưu tại trong phủ làm di nương chăm sóc, liền nàng bệnh nặng đều chưa từng phái người đến xem nàng. Còn đem lại đây cho nàng xem bệnh đại phu tông cổ đi cái gì tật xấu cũng không có tam tỷ nơi đó. Nhậm giao kỳ cho rằng chính mình đã quên thời điểm, quá vãng rồi lại dần dần rõ ràng lên. Lúc này lại đến xem năm đó những cái đó sự tình, nàng tự nhiên nhìn ra song xuôi trung miêu nị. Có người ở nơi tối tâm phá rối, nơi trốn châm ngỏi nàng cùng nhậm giao hòa quan hệ. Ngũ tiểu thư lại không uống nói, dược liền phải lệnh. Kim kết thấy nàng nhìn chén thuốc nữ mày vội cười nịnh nọt thuốc rục nói. Nhậm Giao Kỳ cao mày tiếp nhận chén thuốc, tiến đến bên môi. Kim Kết thấy nàng chịu uống, vừa muốn tùng một hơi thời điểm, Nhậm Giao Kỳ lại là cầm chén thuốc lại rời đi, mày nhăn đến càng khẩn, ta như thế nào cảm thấy hôm nay dược nhìn càng khổ chút. Kim Kết trong lòng ngẫy dựng, đôi mắt hướng kia chén thuốc trung đã qua, cường cười nói, như thế nào sẽ? Tiểu thư ngài đều còn không có nhập khẩu. Nhậm Giao Kỳ dùng khỏe mắt ta nàng liếc mắt một cái, ngạo mạn nói, bổn tiểu thư lâu bệnh thành ý gì vừa nghe liền biết hôm nay dược khổ. Này! Kim kết cố nén tính tình bài trừ một cái gương mặt tươi cười, muốn tiếp tục khuyên, nhậm giao kỳ lại nói, người đi tìm phương di nương muốn một địa ô mai ti nhi tới, chính là cái loại này dùng bạc hà diệp cùng mật ong cùng nhau ước, mặt trên còn sái tuyết đường. Kim kết khỏe miệng chịu chịu, nguyên lai like hôm nay như vậy khó nói lời nói là bởi vì tham ăn, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi, đứng dậy nói, nô tỳ này liền đi. Nói liền xoay người đi ra ngoài. Nhậm giao kỳ thấy nàng thân ảnh biến mất ở nội thất Liền thu hồi trên mặt căng ngạo chi sắc, phủ thêm thật dày áo đông xuống giường, bưng chén thuốc đi tới nội thất kia giá bình phong mặt sau, đem dược ngã xuống cái bô. Lúc sau lại về tới trên giường ỉ ngồi xong, nghĩ nghĩ lại đem kia trong chén còn dư lại vài giọt nước thuốc điểm chút dính ở chính mình khỏe môi chỗ. Kim kết thực mau trở về tới, tiến vào thấy chén thuốc không không khỏi sửng sốt, nhậm giao kỳ đã có chút không kiên nhẫn nói, như thế nào đi như vậy một lát. Muốn khổ chết ta a Kim kết vội đem trong tay một địa ô mai ti đẩy tới. Nhậm Dao Kỳ dùng cái đĩa bên bạc cái khoan lấy một khối nhập khẩu, lúc sau vừa lòng nửa mị đôi mắt, hảo ngọn. Kim kết đôi mắt lại là trộm ngắm kia chén thuốc, lại nhìn nhìn Nhậm Dao Kỳ, nhìn thấy khỏe miệng nàng còn có tàn lưu nước thuốc thời điểm vừa lòng, tươi cười cũng chân thành nhiều, này Ô Mai Ti nhi chính là di nương dùng nhà mẹ để bí pháp chế, địa phương khác đều ăn không đến. Năm nay nước mưa nhiều, phía bắc vài cái loại tốt nhất thanh mai vườn đều gặp đúng, cho nên di nương cũng chỉ ướp như vậy một vò tử, lần trước cửu tiểu thư nói muốn ăn. Di nương còn không cho đâu, nói là muốn lưu trữ cấp ngũ tiểu thư. cửu tiểu thư bởi vậy cùng chúng ta di nương trí vài ngày khí đâu. Nhầm giao kỳ thấy bên ngoài mảnh giật giật, đột nhiên nghiêng đầu chiều kim kết chớp trước mắt, cười nói, đa tạ ngươi nói cho ta này đó, nguyên lai like cửu muội muội như vậy không phong khoáng, ngươi không nói cho ta còn không hiểu được đâu. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nàng biết ngươi nói với ta nàng nói vậy. Kim kết nghe vậy trên mặt một bạch, nàng không có ở sau lưng nói cửu tiểu thư không tốt ý tứ. Ngũ tiểu thư. Ta. Nhậm Giao Kỳ đánh game nàng lời nói, đem chính mình tay chén thượng một con loánh nhuận thông thấu bạch ngọc vòng tay hái được xuống dưới đưa tới Kim Kết trước mắt, ta cũng không bạc đãi người một nhà, đây là đánh thưởng cho ngươi. Kim Kết liếc mắt một cái vòng tay, trong lòng ngậy dựng, vừa muốn xuất khẩu phản bác nói lại là ngạnh cấp nuốt xuống đi. Nàng nhìn nhìn Tả Hữu, đem vòng tay tiểu tâm thu được ống tay áo, nhẹ giọng nói một câu, nô tỷ tạ Ngũ tiểu thư thưởng. Nhậm Giao Kỳ che cái miệng nhỏ ngáp một cái, ta mệt nhọc, muốn ngủ một lát. Ngươi đi xuống. Là, ngũ tiểu thư. Kim kết hầu hạ nhầm giao kỳ nằm xuống sau, lui xuống. Nhầm giao kỳ đợi trong chốc lát, nhẹ giọng kêu, ai ở bên ngoài. Một phen sột sột soạt soạt động tĩnh lúc sau, thanh mai cùng tuyết lê hai cái nha hoàn vén rèm vào được. Tiểu thư, có gì phân phó? Thanh mai ân cần thấu tiến lên nói. Nhầm giao kỳ nói, ngươi lại đây hầu hạ ta mặc quần áo đứng dậy. Thanh mai cười làm lành nói, tiểu thư, ngài muốn làm cái gì phân phó nô tỉ một tiếng là được. Vẫn là không cần đứng dậy đi. Đôi mắt lại là ở nhầm giao kỳ trên cổ tay liếc mắt một cái. Nhầm giao kỳ làm bộ không có thấy nàng tầm mắt, cười như không cười nói, bổn tiểu thư muốn như xí, ngươi cũng có thể thế. Thanh Mai vội nói, kia, kia đem tiểu áo phủ thêm là được. Nhầm giao kỳ như mày, ngươi muốn cho ta cảm lạnh, vẫn là muốn ta như xí thời điểm quần áo bất chỉnh có thất thể thống. Như xí còn muốn cái gì thể thống? Ngày thường không phải cũng là như vậy sao? Thanh Mai xấu hổ một bên Tuyết Lê lại là vội tiến lên nói, tiểu thư đừng nóng giận, nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo là được. một bên còn hướng về phía Thanh Mai đưa mắt ra hiệu, làm nàng không cần nói nhiều. Tuyết Lê hầu hạ nhậm dao kỳ mặc vào một kiện hậu áo, lại tròng lên váy dài. đi đem ta kia kiện linh miêu ra hậu áo tròn lấy tới. nhậm giao kỳ phân phó Tuyết Lê nói, Tuyết Lê cả kinh, đây là muốn ra cửa trang phẫn. tiểu thư, ngài muốn đi ra ngoài sao? Thanh Mai đã mở miệng hỏi. nhậm dao kỳ không để ý tới nàng. Chỉ nhìn Tuyết Lê liếc mắt một cái. Tuyết Lê bị nàng lấy ánh mắt đỏ qua, không thể không đứng dậy, "Ai, nô tỳ này liền đi." Xoay người phía trước lại là chiều Thanh Mai đưa mắt ra hiệu. Thanh Mai cười nói, "Tiểu thư, ngài muốn đi đâu?" Ngài cùng nô tỳ nói một tiếng, "Nô tỳ hảo đi an bài." Thấy Nhậm Giao Kỳ không để ý tới nàng, nàng trong mắt vừa chuyển, "Nô tỳ đi cho ngài chuẩn bị cái lò sưởi tay, miễn cho ngài ra cửa cảm lạnh." Nói xoay người liền đi. "Đứng." Nhậm Giao Kỳ đạm thanh kêu. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng hai chữ, lại là làm Thanh Mai bước chân dừng lại. Đi đem ta cái kia có 256 viên hạt châu trưởng dây xích tìm ra. "Là, tiểu thư." Thanh Mai trong lòng tuy rằng cực muốn đi tìm Chu ma, ma báo tin, lại là không dám không tuân theo nhậm giao kỳ nói, vội đi bàn trang điểm, chỉ chốc lát sau liền tìm ra một chuỗi từ ngón cái cái nhi lớn nhỏ phấn, bạch kim tam sắc chân châu xuyến thành trường dây xích tới. "Tiểu thư, nô tỳ cho ngài mang lên." "Này dây xích quá dài." Nhậm giao kỳ mang nói muốn vòng cái 3-4 vòng mới được, ngày thường nàng đều là ngại chói buộc không mang, hôm nay không biết như thế nào đột nhiên nghĩ tới. Nhậm giao kỳ lại là lắp đầu, ta ngại này dây xích quê mùa, ngươi cho ta sửa sửa. A, thanh mai ngẩn ngơ, tiểu thư muốn như thế nào sửa. Nhậm giao kỳ chỉ chỉ phía trên chân châu nói, mở ra tới, một viên phấn, một viên bạch, một viên kim như vậy hỗn loạn xuyến. Thanh mai lại vẻ mặt đau khổ đi tủ lâm tưởng tìm kim chỉ lúc này Tuyết Lê đã đem kia kiện linh miêu ra áo choàng tìm ra tới, thấy Thanh Mai còn ở trong phòng không có rời đi, không khỏi nhũ mảy, nhâm giao kỳ làm Tuyết Lê cho chính mình đơn giản trải đầu, mặc vào áo choàng, liền phải ra cửa. Thanh Mai lưu lại chuối hạt tử, Tuyết Lê cùng ta tới, cùng Thanh Mai đối nhìn thoáng qua, Tuyết Lê do dự một cái trước mắt, vẫn là đuổi kịp tiến đến cấp nhậm giao kỳ đánh mảnh. Nhầm giao kỳ này vẫn là hai ngày bên trong một lần ra cửa, gian ngoài mảnh một hiên, gió lạnh liền bọc kẹp lông nỗng đại bông tuyết xoay chuyển đánh tới. Băng cha tử đánh đến trên mặt sinh đau, mặc dù xuyên gian chắc, trên người cũng vẫn là ấm áp, trên mặt lại là nháy mắt liền đông lạnh lạnh, lông mi dính bông tuyết, chớp chớp mắt hoa khai một đóa, mơ hồ tầm mắt, nàng đã nhiều năm không có nhìn thấy Bắc địa phong tuyết. Tiểu thư bên ngoài lạnh, vẫn là trở về đi. Tuyết lê Tiểu Tâm mà khuyên nhủ, nhầm dao kỳ không để ý đến, nàng đem trên đầu mũ trùn đầu đi xuống lôi kéo, che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt, sau đó cũng không quay đầu lại chiều chính phòng đi đến càng đi trước đi bước chân càng nhanh, đến sau lại lại là chạy chấm lên. Ngũ tiểu thư, tiểu tâm mà hoạt, tuyết lê ở phía sau đuổi theo. Từ vi viện không nhỏ, tây xương cách chính phòng còn cách một cái phòng ngoài cùng đại đại đình viện. Nhậm dao kỳ dọc theo hành lang một đường chạy như bay mà qua, từ liên tiếp khoanh tay hành lang hành lang môn ống ra tới thời điểm còn kém điểm nhi dẫm đến chính phòng mái hành lang hạ nửa hóa khinh bạc tuyết động trật chân, chính là chờ thật sự đứng ở chính phòng cửa thời điểm lại là có chút gần hương tình khiếp màu lam đen theo kim ngọc mãn đường dèm cửa hạ tiết lộ ra tới vài tia ánh sáng nhậm dao kỳ loáng thoáng nghe được chính phòng có người đang nói chuyện ngũ tiểu thư đương trị nha hoàng nguyên bản nhìn thấy một cái bao vây đến kín mít bóng người dọc theo hành lang chạy tới còn có chút buồn bực đại nương hành lang hạ thông khí đèn thấy rõ ràng là nhậm dao kỳ sau hoàng sợ vội vàng đôn thân hành lễ liền vội vàng đi vào bẩm báo chỉ chốc lát sau kia màu lam đen mảnh liền từ bên trong bị xuất lên một người mặc ngân hồng sắt theo hoa mẫu đơn ra phong ra lông áo. Vàng nhạt sắc váy dài, lớn lên mắt hạnh tuyết ra mỹ lệ nữ hải tử đi ra. Nàng trương nhậm giao kỳ 2 tuổi, vóc người sinh lại so bạn cùng lứa tuổi cao gầy, đứng ở môn giới hiên trên cao nhìn xuống nhìn nàng, mặt đẹp hàm băng, chính bao phủ ở trên người nàng màu cam hồng đèn lồng quang cũng vô pháp làm nàng nhìn qua ấm thượng nửa phần. Nhậm giao kỳ ngẩn người, há miệng thở dốc tam. Không nghĩ lời nói còn không có xuất khẩu, kia nữ hải tử lại là đột nhiên nâng lên tay hướng tới trên mặt nàng hung hăng mà phía tới. Thanh Thúy vang rội bản tay Thanh làm ở đây người đều chố mắt ở. Nhậm giao kỳ, ngươi còn có mặt mũi tới. Lạnh lùng Thanh âm mang theo chút trào phúng ở nhậm giao kỳ ầm ầm vang lên bên thai vang lên. Bù kịch một bục nệm danh môn khuê sát. Chương 4 xung đột. Dưới hiên là chết giống nhau yên tĩnh, chỉ có lạc tuyết rào giạt Thanh có thể nghe. Bên cạnh đứng nha hoàng các bà tử đều nín thở tĩnh khí không dám phát ra một chút tiếng vang chỉ là kia cẩn thận nhìn nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa hai người ánh mắt lại đều là mang theo chút khẩn trương. Nhậm giao hoa lãnh lệ ánh mắt gắt gao nhìn thẳng nhậm giao kỳ, thấy nàng lăn một bạt thai lúc sau chỉ là bộ mặt nhấp khẩn môi nhìn nàng không nói một lời, không có phát lại đây muốn còn nàng một cái tát, trong lòng tuy rằng có chút kỳ quái, chính là mấy ngày nay tới giờ đã chịu nghẹn khuất làm nàng trong lòng hận ý đứng trơ phong, nàng không nói hai lời giơ tay lại muốn lại phiến. Lúc này chính phòng rèm cửa lại là vừa động, một cái 40 tới tuổi dáng người cao dài Xong tấn vi bạch ma ma đi ra. Nàng nhìn lên thấy hành lang hạ hai người rằng cô sắc mặt chính là biến đổi, thấy Nhậm Giao Hoa còn muốn động thủ vội lắc mình qua đi một tay đem Nhậm Giao Kỳ ôm vào trong lòng ngực bảo vệ, khuôn mặt nghiêm túc đối Nhậm Giao Hoa nói, Tam tiểu thư, chúng ta hôm nay vừa mới hồi phủ, ngươi này lại là làm cái gì? Đừng quên thái thái còn bệnh đâu. Một mặt lại là lặng lẽ chiều Nhậm Giao Hoa đưa mắt ra hiệu. Nhậm Giao Hoa nhìn thấy ma ma trong mắt nôn nóng cùng lo lắng, nghĩ mẫu thân còn bệnh, cắn chặt răng Đem tay thả xuống dưới, nhìn nhậm giao kỳ ánh mắt lại vẫn như cũ lạnh lẽo Nhậm giao kỳ đem hai người bọn nàng hỗ động xem ở trong mắt, tuần ma ma bên ngoài thượng nhìn là che chở nàng không bị nhậm giao hoa đánh, gắt gao ôm nàng hai tay lại là đem nàng cánh tay cũng cùng nhau ôm lấy, làm nàng không thể nhúc nhích đây là để phòng nàng nhào lên đi tìm nhậm giao hoa báo thủ. Ngũ tiểu thư, ngài cũng không cần làm ầm ý được không, thái thái nàng chính bệnh đâu, ngươi vào xem nàng đi. Tuần ma ma sụ mặt túi đầu đối nhậm giao kỳ nói Nhậm giao Kỳ gật gật đầu, ý bảo Tuần Ma Ma buông ra nàng. Tuần Ma Ma nguyên bản cho rằng còn muốn phế thượng một phen miệng lưỡi mới có thể khuyên lại Nhậm Dao Kỳ, không nghĩ Nhậm Dao Kỳ lại làm như dễ dàng liền nhận lần này mệnh, nàng không khỏi ngẩn người. Ngay sau đó cẩn thận đánh giá một chút Nhậm Dao Kỳ thần sắc, Nhậm Dao Kỳ bụng mặt hơi hơi du mắt, trên mặt chưa từng có nhiều cảm xúc. Tuần Ma Ma thử chậm rãi buông ra tay, Nhậm Dao Kỳ quả nhiên không có khác động tác, chỉ là tránh đi Nhậm Dao Hoa sốc mảnh vào chính phòng. Tử Vi Viện tổng thể bố cục là gian đoạn. Thọc sâu trường, cho nên tuy rằng coi như là cái tam tiến đại viện tử, chính phòng lại là chỉ có tam gian, cũng may phòng đều thực rộng mở. Ở giữa minh gian là chính sảnh, đông thứ gian có thể dùng tới xe khách, sát cửa sổ một cái giường đất mang lên giường đất bàn sau là ngày thường dùng cơm địa phương. Tây thứ gian còn lại là phòng ngủ, lại hướng trong còn có một gian tiểu tịnh phòng, tịnh phòng có một phiến cửa nhỏ chiều bắc hướng 2, phương tiện từ đệ tam tiến hậu viện đưa nước gấm tiến vào. Nhậm Dao kỳ lập tức hướng tây thứ gian đi đến, Tây thứ Gian rửa gần bắc tường bãi một trương ngàn công mãn điêu sưởng tính giường. Tân thay đi màu đỏ lụi trướng treo ở giường trụ đồng câu thượng. Trên giường đang nằm một cái ba tới tuổi phụ nhân. Kia phụ nhân dài quá một trương chứng ngưỡng mặt, tóc nồng đậm, khuôn mặt phi thường tú mỹ, sắc mặt lại là mang theo chút bệnh trắng bạch, môi cũng không có gì huyết sắc. Khả năng bởi vì thích thói quen tính như mày, giữa mày có chút nhàn nhạt xuyên tự văn, khiến nàng nguyên bản tuổi trẻ khuôn mặt tăng thêm lao thái. Mẫu thân nhậm giao kỳ nhẹ nhàng đi đến mép giường nhìn kia mặc dù là nhắm mắt lại cũng không liếm khuôn mặt rũ sầu phụ nhân nghẹn ngào nhẹ gọi một tiếng nàng thanh âm không lớn trên giường phụ nhân lại là như có cảm giác giật giật lông mi, mở mắt nàng dài quá một đôi vũ mỹ mắt hạnh nhậm giao hoa đôi mắt cùng nàng giống đủ thập phần nàng tựa hồ thực buồn ngủ chính là đang xem rõ ràng trước mắt nhậm giao kỳ thời điểm lại là ôn nhu cười hướng nàng vẫy tay kêu kỳ nhi lại đây làm nương nhìn xem ngươi trưởng cao không có nhậm giao kỳ bước nhanh tiến lên bổ nhào vào sưởng thính giường ngoại vây hành lang quy xuống đem chính mình mặt vùi vào Lý Thị trước ngực ô ôm mà khóc lên Lý Thị thấy Nhậm Giao Kỳ khóc thê thảm không khỏi ngẩn người nàng đem tay đặt ở Nhậm Giao Kỳ trên đầu sờ sờ Ôn Nu hỏi nói đây là làm sao vậy lúc này mảnh một hiên Nhậm Giao Hoa cùng tuần ma ma đi đến Nhậm Giao Hoa thấy Nhậm Giao Hoa nhào vào Lý Thị trên người khóc lửa giận lập tức tăng vọt cười lạnh nói nàng có thể làm sao vậy còn không phải là hướng ngài cáo trạng ta lại đánh nàng sao Con tưởng rằng nàng ở trong phủ đãi một năm, bị cái kia tiện nhân dạy dỗ, có thể tiến bộ không ít, không nghĩ vẫn là như vậy không biết cái gọi là, chỉ biết hướng người sau lưng bắn tên trộm. Nói liền bước đi tiến lên đây, một phen kéo lấy nhầm Giao Kỳ cánh tay muốn đem nàng kéo ra ngoài. Nhầm Giao Kỳ thân thể vốn là không có toàn hảo, bị nàng như vậy đột nhiên hung hăng một xả, không cẩn thận ké lăn quay trên mặt đất, nàng mặt nâng lên, má trái thượng năm cái dấu ngón tay cũng thỉnh lình hiện ra ở lý thị trong mắt. Lý thị kinh hô một tiếng. Trống thân mình muốn ngồi dậy, lại làm mất sức lực lại ngã xuống. Mẫu thân, Nhậm Dao Kỳ đem Nhậm Dao Hoa tay ném ra, tiến lên đi xem Lý thị. Nhậm Dao Hoa cũng mặc kệ Nhậm Dao Kỳ, nàng đem Nhậm Dao Kỳ đẩy ra, chính mình tiến lên đỡ Lý thị, thấy nàng muốn đứng dậy liền đỡ nàng ngồi ở đầu giường, đem giường bên trong một cái gối mềm lót ở Lý thị sau lưng, "Nương, ngài mới vừa uống thuốc, lên làm cái gì?" Lý thị lại là một phen kéo Nhậm Dao Kỳ qua đi, phùng nàng mặt cẩn thận nhìn nhìn, trách cứ mà nhìn về phía Nhậm Dao Hoa. Hoa Nhi, ngươi như thế nào có thể đối muội muội hạ như vậy trọng tay? Nhậm Giao Hoa liếc Nhậm Giao Kỳ trên mặt năm ngón tay ấn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: Nếu không phải tuần ma mang ăn đón, ta nhất định phải lại thưởng nàng mấy cái cái tát. Nhậm Giao Kỳ má trái đã có chút sưng đỏ, Lý Thị nhìn đau lòng thẩn. Nhậm Giao Hoa nói làm nàng có chút sinh khí, nàng nhíu mày nói: Hoa Nhi, ngươi mau tới đây cùng muội muội bồi cái không phải? Nhậm Giao Hoa nghe vậy hơi hơi rơ rơ lên hàm dưới, khinh miệt nói: Ta hướng nàng nhận lỗi giốp sau đi. Hoa Nhi, Lý thị bất đắc dĩ mà khẽ quát một tiếng. Quay đầu nhìn về phía đã thu nước mắt, như cũ quỳ gối nàng trước giường nhậm giao kỳ, Lý thị thế khó xử nói, "Kỳ nhi, tỷ tỷ ngươi nàng không phải cố ý, ngươi..." Chính là nhìn đến nhậm giao kỳ trên mặt nhìn thấy ghê người sưng đỏ, Lý thị nói lại nói không được nữa, chỉ có thể lại đi cùng đại nữ nhi thương lượng, "Hoa Nhi, xem ở nương phân thượng, ngươi liền không thể lui một bước sao?" Nhậm giao hoa thấy Lý thị tràn đầy mỏi mệt trên mặt nôn nóng thân sắc, cắn cắn môi, nàng không nghĩ làm nương thương tâm, chính là làm nàng buông tự tôn đi cùng nhậm giao kỳ xin lỗi nàng lại làm không được, không khỏi có chút cứng đờ. tính mẫu thân, không cần. nhậm giao kỳ khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lý thị nói, lý thị sửng sốt, nhậm giao hoa cũng nhíu mày nhìn lại đây, làm như không tin lời này là từ nàng trong miệng nói ra. nhậm giao kỳ chống lý thị mép giường đứng lên, nàng nhớ tới đời trước chờ nàng hết bệnh rồi lúc sau nhìn thấy nhậm giao hoa cũng ăn nàng cái tát. Lúc sau tới rồi mẫu thân trước mặt, mẫu thân cũng là làm nhậm ra hoa xin lỗi, nàng lại cảm thấy mẫu thân thiên vị nhậm ra hoa, bằng không như thế nào cũng nên làm nàng đem kia hai cái cái tắt còn trở về, mà không phải một câu nhẹ nhàng bâng cơ thực xin lỗi. Khi còn bé luôn có người ở nàng bên thai nói, bởi vì nàng sinh ra mới có thể làm mẫu thân ở nhậm ra không bị bà mẫu sở hỉ, cho nên không chỉ có tổ mẫu không thích nàng, mẫu thân đối nàng cũng là chẳng ghét, bằng không cũng sẽ không mỗi lần đều thiên vị tỉ tỉ, vì khuất nàng. Loại chuyện này phát sinh nhiều, Nhậm Giao Kỳ liền cũng tin, vì thế nàng cùng mẫu Thân Lý Thị Chi Gian luôn có chút ngăn cách. Nhậm Giao Hoa kêu Lý Thị Tiêu chính là nương, Nhậm Giao Kỳ lại trước nay đều là gọi nàng mẫu Thân. Cùng con vợ lẽ cửu muội, lục đệ giống nhau xưng hô. Nhậm Giao Hoa ngẩng đầu, liền thấy Lý Thị vẻ mặt thật cẩn thận nhìn chính mình. Thấy nàng nhìn qua đi Lý Thị vội nói, "Kỳ, Kỳ Nhi ngươi nhất ngoan, so tỷ tỷ ngươi hiểu chuyện nhiều." Một bộ an ủi tiểu hài tử ngữ khí. Một bên tuần ma ma cũng đúng lúc cười mở miệng, nô tỳ liền nói vừa mới vừa thấy đến ngũ tiểu thư liền cảm thấy có chút bất đồng. Nguyên lai là trưởng thành cũng hiểu chuyện, về sau thái thái ngươi liền có thể yên tâm. Lý thị gật đầu khô cằn nói, đúng vậy. Nghĩ nhậm giao kỳ trên mặt thường, vội đối tuần ma ma phân phó, mau đi dùng nhiệt khăn cấp kỳ nhi đắp đắp thượng dược, bằng không buổi tối khẳng định sẽ đau. Tuần ma ma nhìn nhìn nhậm giao hoa, lại nhìn nhìn nhậm giao kỳ, có chút không yên tâm làm hai chị em ở một chỗ. Chính là Lý Thị lại vẫn luôn thúc giục nàng, tuần ma ma cũng chỉ có thể vội vàng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có mẹ con ba người, lại là an tĩnh xuống dưới, cuối cùng vẫn là Lý Thị lôi kéo nhậm giao kỳ ngồi ở nàng mép giường đánh vỡ trầm mặc hỏi. Kỳ nhi, ngươi này một năm ở trong phủ quá có được không? Có hay không, có hay không chịu ủy khuất? Nhậm giao kỳ lắc đầu, ta thực hảo, không chịu hủy khuất. Nga, ngươi có phụ thân ngươi ở bên che chở, nàng, nàng cũng không dám hủy khuất ngươi. Lý Thị nhìn nàng ấp úng địa đạo. A, nhậm giao hoa ở một bên trào phúng mà hư lạnh. Nhậm giao kỳ dụ du mắt, mẫu thân, người mới vừa uống thuốc sao? Hôm nay vẫn là trước nghỉ ngươi đi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Nói liền tiến lên đi đỡ Lý Thị làm nàng nằm xuống. Lý Thị không có cự tuyệt nàng hảo ý, lại là ở nằm xuống sau lôi kéo nhậm giao kỳ tay không bỏ. Kỳ Nhi, làm tuần ma ma cho ngươi thượng dược lại đi được không? Nhậm giao kỳ gật gật đầu, an tĩnh ngồi ở Lý Thị mép giường. Nhậm dao hoa đứng ở một bên, ánh mắt mang theo xem kỹ lạnh lùng mà dừng ở nhậm dao kỳ trên người. Lý thị lại là lôi kéo nhậm dao kỳ tay nhìn nàng cười, kỳ nhi, ngươi thật sự trưởng thành. Lúc này nguyên bản đi ra ngoài tuần ma ma lại về rồi. Không phải cho ngươi đi muốn nước gấm tới sao? Lý thị hỏi. Tuần ma ma vội vàng đi tới, thái thái, nước gấm nô tỷ đã phân phó đi xuống. Phương Di nương tới, nói là mang theo lục thiếu ra cùng cửu tiểu thư tới cấp ngươi thỉnh an. Lý thị như mày, mệt mỏi nói. Ta mệt mỏi, vẫn là làm các nàng trở về đi. Nhậm giao hoa lại là hư lạnh một tiếng, ngài trở về lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy nàng tới đánh cái đối mặt, lúc này tới làm cái gì. Nương ngươi nằm, ta đi ra ngoài thấy nàng. Nói xoay người liền đi. Hoa nhi, Lý thị gọi một tiếng, nhậm giao kỳ lại sớm đã xúc mảnh ra tây thứ gian, Lý thị cũng chỉ có thể từ nàng đi. Tuần ma ma đối Lý thị nói, nô tỳ đi theo nhìn xem. Lý thị gật đầu, tuần ma ma liền đi theo nhậm giao hoa đi rồi. Nhầm giao kỳ bồi Lý Thị ngồi một lát, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Mẫu thân, ta đi ra ngoài tìm người cho ta sắc dược, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Lý Thị nghĩ tuần ma ma sợ là nhất thời cũng chưa về, vội gật đầu, vậy ngươi mau đi đi. Nhầm giao kỳ giúp Lý Thị sửa sửa chăn, cũng lui ra tới. Mới ra tây thứ gian, nhầm giao kỳ liền nghe thấy được đông thứ gian có thanh âm chuyển ra tới. Đến gần, liền nghe được một cái còn có chút non nớt thanh âm biên khóc biên mắng, lập cái gì quý củ. Tổ mẫu cũng không có nói muốn lập quy củ. Người tính thứ gì? Lại dựa vào cái gì mắng ta di nương? Thân nhóm. Có thể đem các ngươi trên tay để cử phiếu đầu cấp này bổn sách mới sao? Cầu duy trì. Vô cùng cảm kích. Mi Nam đã kết thúc văn. Bụ kịch 2288861 bục nệm danh môn khuyết sát. chương năm ngăn cản. Ta là ngươi lích tỷ, là ngươi di nương chủ tử. Ngươi nói ta tính thứ gì? Một năm không thấy, ngươi học lễ nghi đều uy cầu đi. Phương di nương. Đây là người dạy dưỡng ra tới kết quả. Nhậm giao hoa cười lạnh nói. Tam tiểu thư thứ tội, là tì thiếp giáo quản thất trách. Phương di nương thanh âm thấp đù, tư thái phóng đến cực thấp, cựu tiểu thư, mau đi tam tiểu thư bồi cái không phải. Nhậm giao anh như là bị dâm cái đôi miều giống nhau nhảy dựng lên, ta mới không cần cùng loại này ác độc người bồi không phải, nàng muốn hại chết Luca, còn đánh chửi chúng ta. Di nương, chúng ta đi. Nhậm giao anh, ngươi đem ngươi vừa mới lời nói nói lại lần nữa. Nhậm Dao Hoa lạnh lùng tốt. Nói liền nói, "Ngươi, nô, no. nô." No. Tam tiểu thư, cầu ngài tha cửu tiểu thư không lựa lời, nàng con nhỏ không hiểu chuyện, hết thảy đều là tỳ thiếp sai lầm, tỳ thiếp cho ngài quỳ xuống." Phương Di nương vội vàng mà khẩn cầu, một bên che lại nhậm dao anh miệng không cho nàng lại chọc giận nhậm dao hoa. "Di nương, nhậm dao anh khóc hề, nghe tới trường hợp có chút thế thảm." Nhậm Dao nhìn thoáng qua ngoài cửa, Phương Di nương mang đến nha hoàn cùng bà tử hẳn là còn đứng ở bên ngoài nàng có chút đau đầu, nghĩ nghĩ nàng vẫn là số mảnh. đồng thời gian phương di nương buông xuống đầu thẳng tắp quỳ gối nhậm dao hoa trước mặt, nhậm dao anh ở một bên liều mạng muốn đem phương di nương kéo tới, bị phương di nương ném ra. nhậm dao hoa đứng ở giường đất trước mắt lại nhìn, tuần ma ma nhìn nhìn phương di nương lại nhìn nhìn nhậm dao hoa có chút muốn nói lại thôi. lục thiếu gia nhậm ích hồng cao mày đứng ở mảnh bên, làm như muốn tiến lên lại không biết chính mình có thể làm cái gì, có chút khó xử. bên kia mấy người cũng chú ý tới nhậm dao kỳ vào được. Ngũ tiểu thư, ngươi mặt Phương Di nương liếc mắt một cái liền thấy được Nhậm Giao kỳ trên mặt thương, nhìn không được kinh thanh hô nhỏ. Nhậm Giao Anh cũng kinh ngạc mà nhìn chầm chầm Nhậm Giao kỳ má trái thượng năm ngón tay ấn, sau đó lại quét Nhậm Giao Hoa liếc mắt một cái. Đối Phương Di nương nói, Ngũ tỷ định là bị Tam tỷ cấp đánh. Khẳng định ngữ khí, như thế nào nghe như thế nào có chút vui sướng khi người gặp họa. Ngươi tới làm cái gì? Nhậm Giao Hoa lạnh mặt nói. Nhậm Giao kỳ nhìn Nhậm Giao Hoa liếc mắt một cái. Đi qua đi đỡ Phương Di nương đứng dậy, Mẫu thân làm ta lại đây cùng Phương Di nương nói, nàng mới vừa uống thuốc tinh thần không đủ không hảo thấy các ngươi, Lục Đệ cùng cửu muội muội hiếu tâm nàng đã biết cũng tâm lĩnh. Hôm nay tuyết gió to hàn, mặt đường lại hoạt, còn thỉnh Di nương sớm chút mang Lục Đệ cùng cửu muội muội trở về nghỉ ngơi, nếu không nếu bởi vậy chứ lạnh Di nương không đau lòng, nàng cái này làm Mẫu thân lại là muốn đau lòng. Phương Di nương thân mình cứng đờ, bay nhanh mà nhìn Nhậm Dao Kỳ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Nhậm Dao Hoa. Nhậm giao kỳ cũng theo phương di nương ánh mắt cũng nhìn về phía nhậm giao hoa, thấy nhậm giao hoa chỉ cười lạnh đứng ở nơi đó, lại nói tiếp, không nghĩ di nương như vậy thành tâm, còn ở nơi này cho mẫu thân quỳ xuống khái đầu, ta nhất định sẽ đi chuyển cáo mẫu thân. Nhậm giao anh hét lên, ta di nương quỳ không phải. Nhậm giao kỳ nhanh trong cắt đứt nàng lời nói, di nương quỳ không phải mẫu thân còn có thể là ai. Nơi này chỉ có tam tỷ, lục đệ, cựu muội còn có tuần ma ma. Tam tỷ, lục đệ. Kiểu muội các ngươi tuy rằng trên danh nghĩa là di nương chủ tử, chính là phương di nương dù sao cũng là phụ thân đứng đứng đắn đắn nâng vào phụ thiết thất, còn dục tự có công, xem như nửa cái trưởng bối, vì các ngươi cái nào đều không hợp lý cũng không hợp tình. Nếu là bị người ngoài biết được, chẳng phải là sẽ nói các ngươi bờ bãi. Ở đây người đều là biến sắc. Phương di nương làm như muốn nói chuyện, nhập giao kỳ lại là không cho nàng cơ hội. Nói nữa, mặc dù chúng ta mấy người đều là hài tử, không hiểu này đó đạo lý. Di Nương lại là từ trước đến nay bị tổ mẫu khen chi thư đặt lý, huệ chất lan tâm, chẳng lẽ nàng cũng không hiểu đạo lý này sao? Nàng nếu quỳ chính là các ngươi, chẳng phải là cố ý hãm các ngươi với bất nghĩa. Ta là không tin Di Nương sẽ làm loại chuyện này, đúng không Di Nương? Nhầm dao kỳ thả đi đỡ Phương Di Nương tay, đứng lên, nghiêng đầu hướng tới nàng cười, một bộ đối nàng thập phần tín nhiệm bộ dáng. Phương Di Nương túi đầu, chậm rãi dịch đầu gối xoay người mặt hướng tới tây thứ gian Lý Thị phòng ngủ Phương hướng cung cung kính kính mà dập đầu lệ ba cái Khái xong rồi đầu Phương Di nương chính mình đứng dậy nhẹ nhàng quét quét vàng nhạt sắc lửa ra mặt váy thượng cho bụi sau đó mới ngẩng đầu nhìn Nhậm Giao Kỳ ôn nhu nói ngũ tiểu thư nói rất đúng tỷ thiếp quỳ chính là Thái Thái cũng không là người khác Phương Di nương đem chính mình trong mắt đối Nhậm Giao Kỳ tìm tòi nghiên cứu chi sắc che giấu thực hảo Nhậm Giao Kỳ cũng làm bộ không có nhìn đến như cũng là một bộ quen thuộc bộ dáng nhẹ nhàng nói nếu như thế Di Nương liền cùng Lục đệ, Cửu Muội Muội trở về đi. Tuần Ma Ma, ngươi mau phái mấy cái bà tử cấp phương Di Nương các nàng đánh đèn. Bên ngoài lộ hoạt, cần phải các nàng đỡ cẩn thận. Tuần Ma Ma sửng sốt, nhìn nhậm dao kỳ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn lạnh mặt không nói một lời nhậm giao hoa. Cuối cùng vẫn là túi đầu lên tiếng là. Đối phương Di Nương không người nói. Di Nương, Lục thiếu gia, Cửu tiểu thư thỉnh, nô tỳ làm người đưa các ngươi trở về. Phương Di Nương chiều Tuần Ma Ma gật gật đầu, đối nhậm giao hoa nói, Tam tiểu thư. Tỳ thiếp ngày mai sáng sớm liền tới đây hầu hạ Thái thái. Nói xong liền không chút nào rướn rát bẩn thỉu mang theo một đôi nhi nữ rời đi. Tuần ma ma cũng theo đi ra ngoài. Nhậm Giao Kỳ nhìn theo Phương Di nương kia nhu mỹ lại thẳng thắn bóng dáng đi ra chính phòng, điểm sơn mắt đen tuy rằng còn mang theo cười, lại trầm tĩnh giống như vào đông mặt hồ, thâm thúy vô lan. Nhậm Giao Hoa ánh mắt tắc tử vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn chăm chú vào Nhậm Giao Kỳ trên mặt, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một đóa hoa nhi tới. Nhậm Giao Kỳ Ngươi có ý tứ gì? Nhậm Dao Kỳ nghĩ nghĩ, nhìn Nhậm Dao Hoa nghiêm túc nói, Tam tỷ, ngươi cảm thấy ta có thể có ý tứ gì? Vừa mới ta nếu là tùy ý Phương Di nương quỳ xuống đi, từ thất muội muội nháo đi xuống, kinh động trong phủ những người khác, ngươi cho rằng có hại sẽ là ai? Nhậm Dao Hoa ánh mắt khó lường nhìn chằm chằm Nhậm Dao Kỳ nửa ngày, lại là kéo kéo khỏe miệng, cười có chút trăn trọng. ta cho rằng ngươi cùng Phương Di nương kết giao cực mật, cùng Lục Đệ bọn họ thủ túc tình cho nên không thể gặp bọn họ ở ta nơi này chịu ủy khuất. Chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước là ai làm cho tổ phụ tổ mẫu mặt một mực chắc chắn là ta đẩy lục đệ rơi xuống nước. Nhậm dao kỳ rũ mắt không nói, đây là nàng cùng nhậm giao hoa chi gian bế tắc, giải thích vô ích. Húng hồ băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, nàng không hy vọng xa vời hôm nay là có thể thay đổi hai người chi gian quan hệ. Coi như ta không hy vọng mẫu thân lại chịu liên lụy đi. Lúc này, tuần ma ma mang theo bốn cái cái phùng ấm đồng, theo đồng, mặt khăn cùng hỏm thuốc nha hoàng đi đến đối hai người không người trả lời. Tam tiểu thư, ngũ tiểu thư, nô tỳ đã sai bốn cái bà tử tặng Phương Di Nương hồi Phương Phỉ Viện. Phương Di Nương tuy rằng là các nàng phụ thân Di Nương, lại không phải ở tại Tử Vi Viện, mà là mang theo một đôi nhi nữ một mình ở một cái sân, tuy chỉ là một cái tiến tiểu viện, cũng coi như là thiên đại thể diện. Nhầm dao kỳ gật gật đầu, Tuần Ma Ma chỉ huy nha hoàn đem ấm đồng, theo đồng chờ vật đặt ở một bên hoa mai trên bàn nhỏ hai cái tiểu nha hoàn hành lễ lui đi ra ngoài chỉ để lại lý thị hai cái đại nha hoàn ở trong phòng ngũ tiểu thư nô tỳ cho ngài đắp một đắp mặt đi bằng không đợi chút đi ra ngoài thổi phong buổi tối sẽ không thoải mái nhậm dao kỳ gật gật đầu đi trở về đi ngồi xuống trên giường đất đại nha hoàn hỉ nhi đem mặt khăn nước nhẹ vắt khô tuần ma ma tiếp qua đi nhẹ nhàng cấp nhậm dao kỳ đắp mặt khăn che mặt thượng nóng bỏng nhiệt độ làm nhậm dao kỳ nhịn không được nghiêng nghiêng đầu tuần ma ma vội nói ngũ tiểu thư đắp một đắp thì tốt rồi ngài đừng lúc đít Nhậm giao kỳ liền ngồi không có động, rốt cuộc không phải tùy hứng 10 tuổi hải tử, một chút đau nhẫn nhẫn liền đi qua. Hai cái đại Nha hoàn hỉ nhi cùng thước nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, lại túi thấp đầu xuống, một cái phủng dược bình chờ, một cái một lần nữa lại vắt khô một cái khăn che mặt chờ tuần ma ma đổi lấy. Nhậm giao hoa cũng không có đi, ngồi ở trên giường đất mặt khác một bên thấp rộng cùng tuần ma ma nói lên lý thị bệnh. Nhậm giao kỳ mặc không ra tiếng nghe, lúc này mới biết được lý thị là trên đường nhiễm phong hàn. Cố tình sau khi trở về lại ở nhậm lao thái thái sân bên ngoài quỳ hồi lâu, bởi vậy bệnh tình tăng thêm. Đại phu tới xem qua, cấp khai khư phong hàn phương thuốc. Đời trước nhậm giao kỳ chính mình cũng bị bệnh, cho nên không biết lý thị sinh bệnh sự tình, cũng không có người nói cho nàng. Hảo lúc sau đi cho mẫu thân Thỉnh An lại bị nhậm giao hoa hai bàn tay đánh ra tới. Nàng lúc ấy bị bệnh 4 năm ngày, hảo lên thời điểm lý thị cũng lành bệnh, có thể thấy được lý thị này bệnh hẳn là không quan trọng. Nhậm Giao Kỳ nghĩ ngày mai vẫn là muốn tìm Tuần Ma Ma muốn Đại Phu khai cấp Lý Thị Phương thuốc nhìn xem. Tuần Ma Ma giúp Nhậm Giao Kỳ trường nóng vài lần, lại tiếp nhận Thức Nhi trong tay thuốc mở cho nàng nhẹ nhàng bôi lên một tầng. Nhậm Giao Kỳ ngồi bất động, tùy ý nàng lăn lộn. Ngũ tiểu thư, ngài có phải hay không bệnh? Tuần Ma Ma chú ý nhìn một chút Nhậm Giao Kỳ sắc mặt, thấy nàng trước mắt có chút sưng phù, môi cũng không bằng ngày thường thủy nhuận, nghĩ Nhậm Giao Kỳ cũng không có ở Lý Thị trở về thời điểm Ra cửa nênh đón, liền suất khẩu hỏi. Nhậm Giao Kỳ dừng một chút, gật đầu, bị bệnh chút thời gian, bất quá đã nhiều ngày đã chuyển biến tốt, ước chừng lại ăn hai tể dược là có thể khỏi hẳn. Tuần Ma Ma lại tức lại cấp, Ngũ tiểu thư, sinh bệnh như thế nào có thể thấy phong? Bên cạnh ngươi bà tử bọn nha hoàn không biết ngăn đón sao? Nói tới đây, Tuần Ma Ma sắc mặt lại là biến đổi, ngươi nói ngươi đã bị bệnh chút thời gian, các nàng ở thôn Trang Thượng Hảo không biết tỉnh, Lưu tại Nhậm phủ người lại là không có cho các nàng đệ tin. Ân. Tháng trước lúc gấm lúc lạnh thời điểm bệnh, nắng gắt cuối thu qua đi, phương bắc nhiệt độ không khí cấp hàng, nóng lạnh luôn phiên, nhất dễ sinh bệnh. Tuần ma ma nhíu mày nhìn về phía nhậm giao hoa, nhậm giao hoa đã đầy mặt hàn băng, xem ra này tử vi viện người đều đã đã quên chính mình họ gì. Tuần ma ma thở dài, chúng ta đi rồi một năm, lao thái thái lại đem tử vi viện giao cho nàng trong non, tự nhiên là trước khác nay khác. Phía trước nghĩ hoanh nhi cùng chu nhi hai cái nha hoàn tính tình trầm ổn, lại theo thái thái nhiều năm. Lưu lại xem sân nhất thích hợp, trong phủ nếu là có cái chuyện gì cũng có thể kịp thời khiển người cấp thôn trang thượng đưa cái tin nhi, không nghĩ lại là làm lao thái thái cấp hôn phối đi ra ngoài. Hiện giờ các nàng liền nội viện đều khó tiến, nhưng thật ra đáng tiếc. Sách mới cầu duy trì tờ tờ bỏ phiếu đề cử phương pháp chính là điểm đánh bịa mặt phía dưới cái kia bỏ phiếu đề cử. Chương sau tinh kế. Ngoài nhi cùng Chu Nhi xưng cho ngoại viện hai cái gã sai vật thành ngoại viện bình thường vũ giả. nhầm ra ngoại viện cùng nội viện giới hạn rõ ràng Có chút người mặc dù ở nhậm ra đương cả đời kém, muốn bước vào kia một phiến rũ liên trụ xuất sắc mái hiên cửa thủy hoa đều là rất khó. Ma, ma ngươi hẳn là nói trước khác nay khác. Hiện giờ chúng ta đã trở lại, nàng còn tưởng có thể bắt tay rồi đến như vậy trường không thành. Nhậm ra hoa hai mắt tôi băng, lạnh lùng nói, ngày mai ta liền đem nàng an bài tiến vào những cái đó, cùng nguyên bản trong viện gió thổi đầu tường đảo bọn nô tài đều cấp đuổi đi ra ngoài. Tuần ma ma khuyên nhủ tam tiểu thư, chúng ta mới đưa đem trở về. Chuyện này vẫn là trước tạm thời phóng đi. Chúng ta mang về tới người cuối cùng là số ít. Nay tử vi viện còn cần người làm việc đâu, liền tính là muốn một lần nữa chọn người, hoặc là cái khác chọn mua cũng muốn trước bẩm lao thái thái cùng đại thái thái kia đầu. Huống hồ muốn đuổi đi người cũng cần có cái cớ, không thể không duyên cớ liền đem trong viện người đuổi. Làm như vậy không chỉ có phía dưới người rét lạnh tâm, lao thái thái bên kia cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Nhầm giao hoa trong lòng đối phương di nương đã là hợp cực. Nghe xong tuần ma ma nói liền nhướng mày nói. Tổ mẫu bên kia từ ta đi nói, đến nỗi cớ sao. kia còn không đơn giản. Lười nhác, thoái miệng, an cắp, bất kính chủ. Chủ tử cho các nàng định rồi tội, các nàng còn có thể bác không thành. Tam tiểu thư Tam tỷ là muốn đem này nhậm ra trên giới người đều cấp đắc tội xong rồi mới bằng lòng bỏ qua. Nhậm giao kỳ đột nhiên ra tiếng nói. Nhậm giao hoa mặt lạnh mắt lạnh chiều nhậm giao kỳ nhìn lại đây. Nhậm giao kỳ đối nàng tức giận làm như không thấy đạm thanh nói. Phương Di Nương là cho tử vi viện một lần nữa an bài không ít người tiến vào, chỉ là trừ bỏ ta bên người Chu ma ma cùng với hai cái bên người nha hoàng ngoại, phần lớn cũng không phải nàng chính mình người. Không phải nàng người. Tuần ma ma nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, theo lý thuyết bất quá năm dư thời gian, nàng xác thật cũng không có như vậy đại bản lĩnh. Nhân mạch là yêu cầu kinh doanh, tuần ma ma giúp lý thị kinh doanh mười mấy năm cũng bất quá được bên người hầu hạ mười mấy chính thật sự tâm phúc, còn bị đuổi đi hai cái. Nhậm dao mặt khác mấy cái thái thái cũng đều không phải ăn chay, như thế nào sẽ nhậm phương di nương quá mức phát triển an toàn, kỵ đến các nàng phía trên. Nhậm dao kỳ gật đầu, hiện tại tử vi viện nha hoàn bà tử, phần lớn là một năm trước tân từ các nơi thôn trang thượng tuyển đi lên. Nhậm dao hoa lại là cười lạnh liếc xéo nhậm dao kỳ liếc mắt một cái, viện này là phương di nương quản, chọn người không phải là phải bị tay nàng. Những người này mặc dù phía trước cùng nàng không có gì căn hệ, đi rồi nàng chiêu số không cũng thành nàng người. Nhậm Giao Hoa tuy rằng tính tình cương liệt, lại không phải một cái ngu dốt người. Tuổi tuy rằng không lớn, lại nhân từ nhỏ liền giúp đỡ mềm yếu Lý Thị quyết định, mà đều có một phen chủ kiến. Nhậm Giao Kỳ nghe Nhậm Giao Hoa như vậy vừa nói cũng không phủ nhận, ngược lại gật đầu tán đồng nói, Tam Tỷ nói không sai, những người này đi rồi phương di nương chiêu số, được như vậy cái nhàng kém, cho nên đều đối nàng mang ơn đội nghĩa, này một năm nàng ở nhậm phủ bọn hạ nhân trong miệng thanh danh càng thêm hảo. Lý Thị cùng Nhậm Giao Hoa đi thôn trang thượng. Tử vi viện chủ tử thiếu, phân lệ lại là như cũ, phương di nương lại cũng không cắt xén, cho nên tử vi viện sai sự liền thành nhậm ra bọn nô tải công nhận nước luộc nhiều nhàn kém. Lúc này đây nhậm giao hoa tuy rằng sắc mặt càng vì khó coi, lại không có lập tức mở miệng. Đại Nha hoàn hỉ nhi nhịn không được nghi hoặc nói, chính là bắt đầu ngũ tiểu thư không phải nói những người này không phải phương di nương người sao. Hiện tại lại nói là nàng người. Kia rốt cuộc có phải hay không nàng người? Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Những người này tuy rằng đều là phương di nương tân từ thôn trang thượng lấy ra tới người hầu, lại đều cùng lao thái thái, đại thái thái, nhị thái thái, ngũ thái thái trong viện đắc lực bà tử bọn nha hoàn có chút quan hệ họ hàng quan hệ. Liên tỷ như quản chúng ta viện môn chìa khóa Ngưu tẩu tử nàng cô em chồng là lao thái thái trong viện quế ma ma con dâu cả, quản chúng ta sân lai khách khi nước trả cái kia liếu nhi là đại thái thái bên người nhất đẳng đại nha hoàng thu phân thân muội muội. Hậu viện phụ trách nước gấm Lưu bà tử nguyên bản là nhậm ra ngoại viện một cái người gác cổng bà tử, bất quá nàng chất nữ hiện tại ở Ngũ Thái Thái trong viện quản trướng. Tuần ma ma cũng coi như là ở hậu viện sờ lăn đánh bỏ lại đây lão nhân, nghe xong như vậy vài câu liền nghe ra song xuôi chung lợi hại quan hệ, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Nha hoàng thước nhi cũng là kinh giận nói, nàng thế nhưng lấy chúng ta tử vi viện sai sự tới tạo ân tình, lấy lòng nhậm ra mặt khác chủ tử. Nhậm Dao Kỳ lắc lắc đầu, nàng nhìn nhậm Dao Hoa liếc mắt một cái, Nhậm Dao Hoa môi gắt gao nhấp, làm nàng lạnh lùng trên mặt mang theo vài phần quật cường thần sắc, con người lại là lửa giận như xí. Nàng làm như vậy cố nhiên có thể lấy lòng Lao Thái thái, đại thái thái người bên cạnh, bất quá chính yếu mục đích lại không phải cái này. Mọi người nghe vậy, đem ánh mắt đều đầu hướng về phía Nhậm Dao Kỳ. Nhậm Dao Kỳ lại là nhìn Nhậm Dao Hoa, nàng mục đích là Tam tỷ cùng Mẫu thân. Làm Lơ mấy người kinh ngạc ánh mắt, Nhậm Dao Kỳ tiếp tục không nhanh không chậm điệu đạo, nàng là đoán chắc Tam tỷ tính tình. Biết ngươi định là không chấp nhận được nàng an bài người lưu tại tử vi viện, vừa trở về liền sẽ xuống tay rửa sạch nội viện. Kỳ thật những người này cùng nàng không có chút nào căn hệ, bị tống cổ tới nơi nào đều ngại không nàng. Nàng cấp đi ra ngoài nhân tình nàng chiếu thu, ngươi lại là bởi vậy mà đắc tội lao thái thái, đại thái thái, nhị thái thái, ngũ thái thái người. Nhậm ra hoa nói như thế nào cũng là nhậm ra nữ nhi, hơn nữa nhậm lao thái thái đối nàng luôn có vài phần chiếu cố, cho nên nàng tổng hội trở lại nhậm ra. Phương Di Nương từ đầu đến cuối đều minh bạch điểm này, cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể đem nhậm ra hoa cùng Lý Thị hoàn toàn đuổi ra nhậm ra. Nàng là thiếp thất, mặc dù sinh nhi tử cũng không thể phụ chính, cho nên nàng muốn chính là tam phòng hậu viện không chế quyền. Là mặc dù Lý Thị cùng nhậm ra hoa trở lại nhậm ra cũng lại không thể lay động nàng địa vị. Cái này đê tiện vô sỉ độc phụ. Kỳ nhi cắn răng mắng. Nhậm ra hoa nhưng thật ra bởi vì giận cực mà dần dần bình tĩnh xuống dưới, dùng lạnh nhạt ngữ điệu gần từng chữ nàng liền chờ coi đi, ta chắc chắn làm nàng đẹp. nhậm giao kỳ lại là bình tĩnh hỏi, ngươi muốn như thế nào làm nàng đẹp? làm nàng tới cấp mẫu thân lập quy củ, sau đó nhân cơ hội sửa trị nàng. nhậm giao hoa nâng ngục, trầm khuôn mặt nhìn nhậm giao kỳ. Tuần ma ma sợ tỷ muội hai người lại xảo lên, vội hòa giải. tam tiểu thư cũng là nghĩ ta sao đi rồi một năm, nhậm gia người càng là chỉ biết có phương di nương, không biết có thái thái cái này đứng đắn chủ tử. muốn nương cấp phương di nương lập quy củ cơ hội cấp thái thái lập uy. Nhậm giao kỳ cũng không nghĩ cùng nhầm giao hoa xảo, toại gật gật đầu, ý tưởng không có sai, thời cơ lại không đúng. Nga! Như thế nào không đúng? Nhầm giao hoa nhướng mày, lạnh lùng nói. Nhầm giao kỳ nghiêm túc nói, ta phía trước không phải hỏi tam tỉ muốn như thế nào cấp phương di nương đẹp. Ở ngươi ly phủ phía trước, xác thật là cho quá nàng vài lần đẹp, bất quá ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao ngươi có thể cho nàng đẹp, làm nàng ăn bẹp cũng không chỗ giải oan. Nhầm giao hoa không nói gì, thì nhi lại là nói. Đương nhiên là chúng ta tam tiểu thư ở lao thái thái trước mặt so phương di nương càng được yêu thích. Có lao thái thái trong lưng, phương di nương thấy tam tiểu thư tự nhiên không dám làm càn. Nhậm lao thái thái không thích lý thị, đối nhậm ra hoa cái này cháu gái lại là không tồi. Lúc trước nhậm ra hoa đẩy nhậm ích hồng rơi xuống nước, lao thái thái cũng cho rằng nàng là niên thiếu khí thịnh, thêm chi thất thủ, đều không phải là có ý định hãm hại thứ đệ tánh mạng, giúp đỡ nàng ở nhậm lao ra từ nơi đó nói qua lời hay. Phương di nương cũng biết điểm này Cho nên nếu là có một ngày lao thái thái nàng không hề đứng ở tam tỉ này một phương, kia lại nên như thế nào? Sao có thể, Lão thái thái từ trước đến nay yêu thương tam tiểu thư, chúng ta ở thôn trang thượng thời điểm nàng cũng khiển người cấp tam tiểu thư đưa qua thức ăn. Thức nhi vội lắc đầu. Nhậm giao hoa cùng tuần ma ma lại là trầm mặt không nói. Lão thái thái bên người cũng không thiếu thừa hoan tiểu bối, hiện giờ nhậm ra là đại thái thái con vợ cả tứ tiểu thư nhậm giao âm cùng ngũ thái thái con vợ cả nhậm giao ngọc nhất được xuống ái. Thường thường bị Lao Thái Thái ngủ lại ở Vinh Hoa viện Đông Luân Các. Hôm nay Nhậm giao Hoa cùng Lý Thị đi cấp Lao Thái Thái Thịnh An, Lao Thái Thái thấy Nhậm giao Hoa tuy rằng rất là vui mừng, chính là ở Nhậm giao Hoa cấp Lý Thị cầu tình thời điểm lại bị nàng lệnh mặt trách cứ một phen. Trước kia ở Nhậm gia, Nhậm Lao Thái Thái là cũng không sẽ đối Nhậm giao Hoa nói một câu lời nói nặng. Mỗi lần Nhậm Lao Thái Thái khó xử Lý Thị thời điểm, có Nhậm giao Hoa ở một bên hòa giải, Nhậm Lao Thái Thái liền sẽ cấp cháu gái vài phần thể diện. Cho nên tam tỷ hiện tại quan trọng nhất không phải nghĩ biện pháp tìm phương di nương phiền thoái, làm chính mình khắc nghiệt bá đạo thanh danh bị người có mục đích bốn phía tuyên dương đến mọi người đều biết nông nỗi, mà là nỗ lực củng cố chính mình ở Lão thái thái trước mặt địa vị. Chỉ cần ngươi vẫn là lao thái thái bên người nhất được sùng ái cháu gái, ngươi về sau tưởng giáo huấn phương di nương cơ hội có rất nhiều. Nhậm giao kỳ bình tĩnh lại khách quan chỉ ra. Không có người chú ý tới nàng này phân bình tĩnh chung, sở toát ra tới đối nhậm lao thái thái là nhà. Tựa hồ ở trong lòng nàng, nhậm lao thái thái chỉ là tại nội trạch bên trong dùng để dừng chân công cụ, có giá trị lợi dụng, mà phi nàng ruột thịt tổ mẫu. Tam Tiểu Thư, Ngũ Tiểu Thư nói có đạo lý. Tuần Ma Ma cân nhắc một lần nhậm giao kỳ nói, càng nghĩ càng là kinh hãi. Phương Di Nương đầu tiên là gạt bỏ lý thị lưu tại tử vi viện người xưa, một là có thể cắt đứt lý thị cùng nhậm ra chủ trạch liên hệ, làm nhậm giao kỳ cùng lý thị, nhậm giao hoa chi gian ngăn cách gia tăng nhị là cho nàng kế tiếp muốn lộng tới tử vi viện những người đó đất chống phương nàng làm như vậy chờ nhậm giao hoa hồi phủ lúc sau nhất định sẽ bạo nộ vì thế nàng sau chiêu liền tới rồi làm nhậm giao hoa hoàn toàn thất sủng với nhậm lao thái thái cũng đắc tội nhậm gia trên dưới chủ tử bọn nô tài lâm vào cô lập chi cảnh đây mới là nàng cuối cùng mục đích nhậm giao hoa lúc này cũng suy nghĩ cẩn thận không khỏi trong lòng nhẹ quất nàng tưởng trào phúng mà hỏi lại nhậm giao kỳ một câu ta thất sủng với tổ mẫu bất chính hảo sương ngươi ý Chính là đối nhậm giao kỳ kia trầm tĩnh con người, nàng vẫn là đem lời nói cấp nuốt xuống đi. Nhậm giao hoa tuy rằng không tỏ ý kiến, chính là tuần ma ma lại là thập phần hiểu biết nàng, biết nàng định là nghe lọt được. Liên thập phần vui mừng mà đối nhậm giao kỳ cười nói, ngũ tiểu thư quả nhiên là trưởng thành, những việc này liền phu nhân cùng lao nô đều không có nghĩ tới đâu. Nhậm giao kỳ rũ mắt không nói, nàng kiếp trước sư từ đế sư xuất thân bụi chi nghiên. Này đó nội trạch loanh quanh lòng vòng ở nàng hiện tại xem ra liền giống như vạch trần múa rối bóng màn sân khấu cùng không đài, khống chế người ngẫu nhiên dơ tay nhấc chân những cái đó rậm rạp không tuyến, toàn lọt vào trong tầm mắt hiểu rõ. chương 7 đối mặt. Nhầm giao kỳ thấy nên nói đều đã nói, liền đứng dậy nói, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Nàng gần nhất bởi vì có bệnh trong người, đều là dùng dược liền ngủ hạ, hôm nay sớm qua nàng ngủ canh giờ, lại nói nhiều thế này lời nói, đã là mệt cực. Tuần ma ma thấy nàng hạ bàn có chút phù phiếm, biết nàng định là không thoải mái, chạy nhanh vội làm hỉ nhi tiến lên đi đỡ, ngũ tiểu thư, làm hỉ nhi đưa ngươi trở về phòng đi, đêm nay khiến cho nàng cho ngươi trực đêm, bên cạnh ngươi ma ma cùng Nha hoàn đều không đáng tin, vẫn là để phòng chút hảo. Nhậm giao kỷ nhậm tuần ma ma cho nàng cẩn thận sửa sang lại trên người áo khoác cùng ngũ trùng đầu, thì nhi tỷ tỷ đưa ta trở về lúc sau vẫn là hồi mẫu thân nơi này làm việc đi, các ngươi mới trở về, tử vi viện lại nhiều không ít người ngoài. Nhân thủ chứng trọi đá. Ta bên người kia hai cái nha hoàng tuy là Phương Di nương phái cho ta, lại cũng bởi vậy không dám dễ dàng không tuân theo ta ý tứ, các nàng đã hầu hạ ta một đoạn thời gian, không, có ra quá lớn đừng, dễ. Thuống hộ ta bệnh cũng chuyển biến tốt, không thể so mẫu thân chính yêu cầu chăm sóc. Tuần Ma Ma nghe vậy, biểu tình hơi ấm, thái thái bên người còn có nô tỳ đâu, ngũ tiểu thư cứ việc yên tâm chính là. Nhậm Giao Kỳ vẫn là lắc đầu, lúc này nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Liên tạm thời như thế đi. Quá mấy ngày ta nếu vẫn là không có hảo, Mama lại làm Hỷ Nhi tỷ tỷ đi chăm sóc ta. Tuần Mama là Lý Thị bên người nhất cậy vào quản sự, hỉ Nhi, thương Nhi cùng với bị xứng người tống cổ tới rồi ngoại viện doanh Nhi cùng Chu Nhi bốn cái đại nha hoàn là nàng vì Lý Thị tỷ mỉ dạy dỗ ra tới tâm phúc. Người như vậy vẫn là đều lưu tại Lý Thị bên người hảo. Tuần Mama thấy Nhậm Giao kỳ kiên trì, cũng không hảo lại quên, chỉ tự mình đưa tới nàng ra cửa. Thẳng đến nhìn đến nàng bị mấy cái nha hoàn vây quanh biến mất ở trước tiến gian giữa cửa nách chỗ mới lại xoay người trở về chính phòng. Vào đông thư gian, thấy nhậm da hoa còn ngồi ở nàng nguyên bản vị trí thượng thủ cầm một phen tiểu bạc cắt có một chút không một chút khẻ sứ thanh hoa giá cắm đến thượng bức đèn, đuốc ảnh bị nàng khẻ đến lay động không chừng. Tuần ma ma than nhẹ một tiếng đi ra phía trước nhẹ nhàng đem nhậm da hoa trong tay cây kéo lấy đi, tam tiểu thư cẩn thận năng tới tay. Nhậm giao hoa đối tuần ma ma cái này mẫu thân bên người lão buộc từ trước đến nay kính trọng, liền cũng không có nhiều lời. Tam tiểu thư ngày mai phương di nương tới cấp phu nhân thỉnh an thời điểm nếu là đưa ra muốn hầu bệnh, khiến cho thái thái chống đẩy đi. Nàng tính tình xảo trá, thái thái lại bản tính đôn hậu, đừng ăn nàng ám khuy cũng không biết. Ngài tuy rằng có thể chế trụ nàng, lại cũng rốt cuộc kém bối phận. Nhà ai cũng không có từ đích nữ ra mặt giáo huấn phụ thân thiết thất đạo lý, chuyến đi ra ngoài đối ngải thanh danh cũng không tốt. Nhậm giao hoa nhàn nhạt tân một tiếng. Nàng tuy rằng không sợ chính mình thanh danh truyền ra đi không dễ nghe, nhậm giao kỳ nói lại cũng không phải không có đạo lý. Nàng không đáng ở ngay lúc này rơi vào kia tiện nhân bấy dập, muốn thu thập nàng, về sau có rất nhiều cơ hội. Cái này Phương Di Nương thật sự đánh hảo bản tính, ta thế nhưng không có dự đoán được nàng có thể như thế âm hiểm ác độc. Ngay nếu là chúng nàng kế, hỏng rồi thanh danh, không chỉ có thất sủng với Lao Thái Thái, còn sẽ đắc tội trong phủ mặt khác chủ tử. Từ vi viện nếu là không có người ở lao thái thái trước mặt cứu vãn, phu nhân về sau nhật tử nhất định càng vì gian nan, chúng ta tam phòng từ trên xuống dưới chẳng phải liền toàn méo vào tay nàng Chung, nhậm nàng bài bố. Nghĩ đến đây, tuần ma ma nhịn không được một thân mồ hôi lạnh. Phương Di Nương tuy rằng là thiết kế làm nhậm giao hoa đắc tội lao thái thái, đại thái thái, nhị thái thái, ngũ thái thái người bên cạnh, chính là tuần ma ma biết này đó ở các chủ tử trước mắt đắc lực nha hoàn các bà tử thời khắc mấu chốt có thể sinh ra như thế nào tác dụng. Này bút chướng, ta sẽ ghi nhớ. nhậm giao hoa kia còn lược hiện non nớt trên mặt, tàn nhẫn thần sắc chợt lóe rồi biến mất, làm không cẩn thận thoáng nhìn tuần ma ma cũng không khỏi dùng mình một cái. tuần ma ma nhìn nhậm giao hoa kia đen tối không rõ thần sắc, trong lòng có chút lo lắng. tam tiểu thư, ngũ tiểu thư nàng nếu trước hướng ngài kỳ hảo, về sau các ngươi tỷ mỗi hai người phải hảo hảo ở chung đi. nhậm giao hoa nhìn tuần ma ma liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nàng tính kế ta bị đuổi rời trước gia này bốt chướng liền như vậy tính. Tuấn ma ma ngẹ lời, chỉ có thể tiểu tâm mà khuyên đủ, ngũ tiểu thư lúc ấy chỉ có 9 tuổi, phương di nương lại như thế gian xảo, nàng phân không rõ thị phi bị người lợi dụng cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ngài thả xem nàng hôm nay nói những cái đó, nào một câu không phải vì ngài tốt. Các ngươi là đích ruột thị tỉ muội hẳn là lẫn nhau ngâng đỡ đồng tâm hiệp lực mới là, nếu không chẳng phải là vừa lúc xưng kia nữ nhân ý, lại chọc đến các ngươi mẫu thân nhân các ngươi bất hòa mà âm thầm rơi lệ. Nhậm giao hoa mặt vô biểu tình mà làm ở nơi đó không nói một lời. Tuần ma ma tiểu tâm mà liếc thần sắc của nàng, còn tưởng lại khuyên, nhậm giao hoa lại là đã đứng dậy, đuổi một ngày đêm lộ, mọi người đều mệt mỏi, hôm nay sớm chút nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước, ngày mai sáng sớm lại qua đây thăm mẫu thần. Tuần ma ma thấy nàng như thế, cũng chỉ có thể ấn xuống trong lòng nói tạm thời không biểu, nghĩ trở về sau có cơ hội lại chậm rãi nói vun vào. Nay tỷ mỗi hai người một cái quả quyết, một cái thông tuệ. Nếu là có thể đồng tâm, nơi nào còn dùng lo lắng cái kia phương di nương. Nhầm giao kỳ trước một đêm thổi phong, ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm liền chậm, còn có chút hôn hôn chầm chậm. Chính là nghĩ lý thị bên kia phương di nương sáng sớm muốn đi thỉnh an, không biết có hay không ra cái gì được rẽ, liền có chút nằm không nổi nữa. Đang muốn muốn đem nha hoàn gọi tiến vào, hầu hạ nàng đứng dậy, lại nghe tới rồi ra ngoài có mâu thân lý thị bên người đại nhà hoàn hỉ nhi thanh âm. Hiện giờ thiên nhi lạnh, nay trà nóng muốn thời khắc đặt ở than bếp lò Lấy bị các chủ tử tùy thời giải khác Chỉ là các ngươi cũng muốn biết được Tuy là nhất tốt nhất chỉ bạc than tại nội thất trung châm lâu rồi Cũng sẽ lệnh người ngược buồn không thoải mái Cho nên này than bếp lò tử cần phải đặt ở thông gió đại sảnh Mà chủ tử nội thất bày biện nước trả lại là mỗi quá canh ba chung phải một đuổi Chúng ta vào phủ là lúc di nương muốn chúng ta đi đại thái thái Bên người nghiêm quản ra nơi đó học quá quý củ Nghiêm quản ra nhưng không có đã dạy chúng ta này đó quý củ Thanh mai có chút không phục lầm bẩm Thì nhi lệnh lùng nói, Ta hiện tại không phải chính giáo sao? Nếu là liền điểm này Nhi Quy Củ đều học không được, liền đi cùng các ngươi phương gì nói, làm nàng lại đổi cái rõ ràng chút nha hoàn cho chúng ta Ngũ tiểu thư sai xử. Các ngươi đương tiểu thư bên người mỗi tháng 800 tiền nhị đẳng nha hoàn tiền tiêu hàng tháng là tốt như vậy lấy. Hai cái nha hoàn cũng chưa thanh. Nhậm Giao Kỳ vì thế hướng bên ngoài nhẹ gọi một tiếng. Không bao lâu, Kỳ Nhi liền xốc mạnh vào được, chạy nhanh đi đến trước giường Triều Nhậm Giao Kỳ hành lễ, cười nói: "Ngũ tiểu thư ngài tỉnh hiện tại muốn đứng dậy dùng cơm sáng sao nô tỳ làm các nàng lánh cơm ở bếp lò thượng ôn đâu chờ ngài dùng cơm sáng dược cũng hẳn là ngao hảo nhậm gia trừ bỏ ngày lễ ngày tết ở ngoài mỗi ngày tam cơm đều là các phòng các viện ấn nhân số đi phòng bếp lớn ấn cơm điểm lánh cơm canh trừ này bên ngoài chỉ có nhậm lao thái thái vinh hoa viện có phòng bếp nhỏ còn lại ngay cả đương gia đại thái thái nơi đó cũng là ở phòng bếp lớn dùng cơm đương nhiên phân lệ ở ngoài lại cấp bậc nói phòng bếp lớn cũng là có thể khai tiểu táo Thấy Nhậm Giao Kỳ gật đầu, Hỉ Nhi liền lập tức phân phó Thanh Mai cùng Tuyết Lê hai cái nha hoàn đi múc nước tiến vào cấp Nhậm Giao Kỳ rửa mặt. Chính mình tắc tiến lên đây giúp Nhậm Giao Kỳ mặc vào một kiện liên màu xanh lá tùng trang vải bông mặt mũi tiểu áo. Loại này tiểu áo là vào đông không cần ra cửa gặp khách thời điểm tại nội thất xuyên, thoải mái nhẹ nhàng lại giữ ấm. Ngươi như thế nào lại đây? Nhậm Giao Kỳ thấy trong phòng chỉ có chính mình cùng Hỉ Nhi hai người ở, liền ra tiếng hỏi. Hỉ Nhi một bên cho nàng khấu khum khấu một bên cười nói: Thái thái biết ngài bị bệnh, như thế nào cũng không yên tâm, nô tỳ nếu là bất quá tới nhìn ngài, thái thái liền phải chính mình xuống giường tới. Ngũ tiểu thư ngài coi như đau lòng thái thái, nhưng ngàn vạn đừng đuổi nô tỳ đi. Nhậm giao kỳ nghe nói là lý thị làm nàng tới, liền cũng không dám nói làm hỉ nhi trở về nói. Mặt khác, tuần ma ma làm nô tỳ cùng ngũ tiểu thư nói một tiếng, phương di nương hôm nay sáng sớm qua đi cho chúng ta thái thái thỉnh an thời điểm phi nói muốn lưu lại hầu bệnh, bị thái thái hảo ngôn khuyên đi trở về. Tuần ma ma nói làm ngũ tiểu thư ngài an tâm dưỡng hảo bệnh, đừng làm thái thái nhớ mong chính là ngài hiếu thuận, thái thái bên người có nàng nhìn, sẽ không ra đại loạn tử. Loại này nói lời tạm biệt người ta nói không được, lý thị bên người tuần ma ma lại là dám nói. Nàng tinh tình cương trực nghiêm khắc, gặp được tiểu các chủ tử không đối chỗ cũng sẽ không kiêng rẻ chỉ ra tới, mà không sợ bị ghi hận cửa trách. Nhậm giao kỳ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Không bao lâu, thanh mai cùng tuyết lê liền lánh tiểu nha hoàn nhóm phủng thao đồng Mặt Khăn ống nổ chờ vật vào được. Thì Nhi làm Thanh Mai cùng Tuyết Lê hai cái nha hoàn ở một bên nhìn, chính mình tự mình làm mẫu một lần như thế nào hầu hạ chủ tử rửa mặt, đánh răng. Thì Nhi là tuần ma ma tự mình dạy dỗ ra tới, cẩn thận chu đáo chỗ tự nhiên phi Thanh Mai cùng Tuyết Lê hai cái nha hoàn có thể so. Rửa mặt xịt tết, Nhi lại tự mình động thủ hầu hạ nhậm giao kỳ ăn cơm sáng. Đương dược bưng lên thời điểm, nhậm giao kỳ nghe nghe, phát hiện lại đổi về nguyên lai like nàng ăn cái kia phương thuốc. Không biết là bởi vì sợ lý thị đám người đã trở lại phát hiện rực có manh mối, vẫn là thấy ngăn cản nàng đi hòa hoãn cùng lý thị, nhậm giao hoa quan hệ kỹ xảo mất đi hiệu lực liền đơn giản thu tay. Phương Di Nương từ trước đến nay là một cái biết xem xét thời thế, hành sự quyết đoán người. Tới ngày thứ ba thời điểm, nhậm giao kỳ thân mình đã không sai biệt lắm hảo toàn. Này ý nghĩa, nàng muốn khôi phục mỗi ngày đối nhậm lao ra tử cùng nhậm lao thái thái sớm tối thưa hầu. Khi cách mười mấy năm... Nàng lại muốn lại lần nữa đối mặt đám kia cái gọi là huyết mạch chí thân. Trường 8 nhập gia, nhập ra lấy thuê mỏ than kinh doanh mỏ than lập nghiệp, nhiều thế hệ định cư hiến Bắc U Châu. Ở U Hiến 16 Châu bị liêu nhân thiết kỷ dâm đạp kia vài thập niên thời gian, cứ việc ra sản tận tán, tộc nhân điêu tản, nhập ra cũng không có rời đi này phiến thổ địa tùy triều đình năm rời. Lúc sau đệ tứ nhầm biến Bắc Vương Tiêu Kỳ Sơn không đọa tổ tiên uy danh, dẫn dắt liên can bộ chúng thu phục U Hiến 16 Châu đem liêu nhân chặn lại ở gia tinh quan ngoại, tiến bắc khu vực quay về đại chu trị hạ. tại đây trăm phế đại hưng hết sức. ngay lúc đó nhậm gia gia chủ nhậm bảo minh lấy ra thê tử giấu ở buồn cầu cách tầng phía dưới tam căn tỏi vàng. không màng ra tiểu nhân phản đối được ăn cả ngã về không mua u châu vân dương thành ngoại tây sơn mấy chỗ vô chủ núi hoang đỉnh núi. hứa thật là nhậm gia vận khí đổi thay, này tây sơn lại là gia than đá bảo địa, nhậm gia mua kia bốn năm cái đỉnh núi đào ra than đá đặc biệt chất ưu. Mỗi tuổi sản lượng không chỉ có có thể cung ứng toàn bộ ưu châu khu vực còn có thể buôn đến quanh thân châu thành. Hơn nữa nhậm ra ra chủ thiện với luân túi, bất quá mấy năm thời gian nhậm ra than đá sạn liền khai biến Yến Bắc. Tài đại khí liền thô, nhậm ra từ đây tự xưng là vì Yến Bắc gia tộc quyền thế. Yến Bắc sơ định lúc sau, Yến Bắc khu vực trong một đêm như măng mọc sau mưa toát ra tới gia tộc quyền thế đếm không hết. Chưa bỏ nhiều thế hệ chấn thủ Yến Bắc thật là Yến Bắc ông vua không ngai Yến Bắc vương phủ. Chính hậu bắc rời trở về một ít nhãn hiệu lâu đời phương bắc thế gia như mây gia, còn có ở đi theo hiến bắc vương ở bắc phạt chi chiến trung buộc lộ tài năng mà bước lên nhân vật nổi tiếng Tô gia, cùng với bằng vào các loại vận khí thủ đoạn quá độ một bút tiền của phi nghĩa nhậm gia chi lưu. Mới cũ quý tộc chi gian lẫn nhau không phục, tân quý nhóm không quen nhìn nhãn hiệu lâu đời các thế gia rõ ràng nghèo kết hủ lẩu muốn mệnh cố tình còn mắt cao hơn đỉnh. Nhãn hiệu lâu đời các thế gia xem thường tân quý nhóm căn cơ còn thấp huyết thiếu thế gia khí độ. Hai bên nhân mã tranh đấu gây gắt cho nhau chơi tâm cơ ngáng chân. Thẳng đến Yến Bắc Vương từ giữa điều hòa. Hơn nữa hai phái đứng đầu Vân gia cùng Tô gia đầu tiên bắt tay giảng hòa. Yến Bắc thế cục mới chân chính ổn định xuống dưới. Vài thập niên xuống dưới, tân phái cùng cửu phái gia tộc chi gian tuy còn ngẫu nhiên có tranh chấp, lại phần lớn đã ở Yến Bắc Vương phủ cường lực tạo áp lực dưới có thể chung sống hòa bình. Còn có không ít kết làm nhi nữ thông gia. Nhậm gia đương nhiệm gia chủ Nhậm Vĩnh Hòa chi thế sinh ra kế Châu thế gia Khâu gia. Khâu thị phụ thân kia một mạch tuy không phải khâu ra dòng chính, lại nhân khâu gia tộc trưởng vô tử mà đem khâu thị ca ca quá kê đi, bởi vậy đương nhiệm khâu thị tộc trưởng thật là nhậm lao thái thái khâu thị ruột thị huynh trưởng, khâu thị cũng nhân này một tầng quan hệ ở nhậm gia càng thêm thẳng thắn sống lưng. Rốt cuộc nhậm ra tuy nhân tình cờ gặp gỡ miễn cưỡng bước lên vì, vì yến bắc gia tộc quyền thế, tương so với vân gia, khâu ra cái loại này nhãn hiệu lâu đời thế ra, trung quy vẫn là kém chút tự tin. Nhậm gia chủ trạch ở vào Vân Dương thành ngoại 90 hơn giằng Tây Sơn Nam Lộc Bạch Hạc Trấn Thượng, Bạch Hạc Trấn tuy rằng so ra kém Yến Bắc đệ nhất thành Vân Dương thành Phồn Hoa, lại nhân mà chỗ Nam Bắc giao thông pháo đài phía trên mà Phồn Vinh hưng thịnh, lịch vị binh gia tất tranh chỗ. Nhậm gia này chàng tòa nhà chiếm địa cực lớn, dương cột chạm trổ, đình đài lầu các chi mỹ chút nào không thua gì Nam đô Vi Lâm. Cứ nghe nơi này trước kia cũng từng là một hộ danh môn thế gia tổ trạch, nhân cử tộc Nam rời mà đem tòa nhà này bán rẻ, sau bị Nhậm gia gia chủ đặt mua. Tu sửa một phen lúc sau dọn tiến bảo. Nhậm giao kỳ từ khi ra đời khởi liền ở nơi này, ở 16 tuổi rời đi nhậm ra phía trước nàng cực nhỏ đi gian này tòa tuy rằng ra nua hủ bại đố kiến nảy sinh, lại bị thêm ngói sơn tưởng sửa chữa đến tráng lệ huy hoàng địa phương. Lành bệnh lúc sau nhậm giao kỳ lần đầu tiên đi ra tử vi viện, đi ở chín khúc hành lang gấp khúc hạ lại một lần đánh giá này tòa dinh thử thời điểm lại là có khác một phen tâm tình bình tĩnh mà xem xét đời trước nhậm ra gia chủ nàng tặng tổ phụ ở mua dinh thự là lúc còn xem như có chút ánh mắt đem tinh xảo chú ý phong ốc trước bỏ qua một bên không nói chuyện cả tòa tòa nhà phong thủy lấy thế lại là thật tốt nó đông nam cao tây bắc mà lưng dựa tây sơn trước có tiểu bạch hà đây là phong thủy kham ngu chúng sở theo đuổi thiên địa chi thế lại nhân sở y chi tây sơn tới mạch xa xưa phật phong ốm lượn mà trở thành dinh thự sinh khí nơi phát ra xử cả tòa tòa nhà trở thành tàng phong tụ khí nơi mà lầu cắt như mây, nhà cửa cao thấp, đan sen có hứng thú, đại đạo đường mòn tám phương hô ứng. gia chủ sở cư vinh hoa viên càng là ở vào trung tâm vị trí, bố cục tựa thái cực âm dương cá đồ, nội viện hơn nữa ngoại viện tổng cộng tám tòa sân hình thành bát quái chi thế. mà thiện tắc mầm thịnh, trạch cắt tắc người vinh. lúc trước kiến này dinh thự người định là vị không xuất thế kham dư cao thủ, chỉ là như vậy dinh thự liền tính là trụ long tử phượng tôn cũng là trụ đến, mà nhậm ra tuy rằng có thể tạm thời mượn nó vật thế. Thời gian một lâu lại trùng quy là vô pháp áp chế nó quý khí, sợ là sẽ bị nó vận thế sở phản vệ. Cũng khó trách nàng rời đi nhậm ra vài năm sau từng nghe người ta nói khởi nhậm ra xuống dốc, tòa nhà này lại dễ chủ. Đến nỗi tòa nhà này ở những người khác đi nơi nào, nàng đã không có hứng thú đi hỏi thăm. Xuyên qua vinh hoa viện kia sức có ngói lưu ly cùng vách tường đôn cao lớn tùy tường môn, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là giữa đỉnh viện kia đặt nước cạn trong ao to lớn linh bích thạch. Nhân kia cục đá hình dạng rất giống dãy núi mà đặt tên vì Thương Sơn hùng Cứ. Nghe nói này cục đá là tiền nhiệm ra ra chủ nhậm bảo minh tiêu phí vốn to từ An Huy ngàn dặm xa xôi vận trở về, cũng coi như là nhậm trạch một chỗ kỳ cảnh. Vòng qua linh bích thạch đó là Vinh Hoa viện kia tam gian rộng lớn phòng khách, ngày thường đều là đóng lại, chỉ ở ngày Tết cùng yến khách thời điểm toàn bộ mở rộng ra, khách nhân nhiều thời điểm còn có hai bên đồ vật hai cái vượt viện nhưng dùng. Phong ngoài mà qua là Vinh Hoa viện chính phòng tiên đình. Nhắm ra lão thái thái khâu thị có cái cổ quái, nàng không mừng hoa mục, ghét bỏ những cái đó hoa thắm liêu xanh ngoạn ý nhi chiêu con kiến. Cho nên toàn bộ đình viện lọt vào trong tầm mắt chỉ có một tiểu đường núi chỉnh tên nền đá xanh, cũng chỉ có xuân hạ hết sức chân tưởng chỗ thỉnh lình toát ra tới một hai cây quọng cỏ nhỏ kia sẽ mới có thể nhìn đến một chút màu xanh lục. Đáng tiếc một ngôi đầu liền sẽ bị quét sân thô xử bà tử cấp trừ tận gốc. Đại tuyết liền hạ hai ngày liền thả tỉnh, tuyết động còn chưa hoa khai liền lại bị gió bắp thổi thành lạnh băng. Nhậm giao kỳ này một đường đều là nhặt hành lang hạ hoặc là phô miên địa y y ở chỗ ngồi đi. Vinh hoa viên đình viện lại là sạch sẽ không có một chút ít băng tuyết dấu vết, sớm đã bị quét tức đến chỉ có thể nhìn đến kia một mảnh nhất thành bất biến nền đá xanh mặt. Lúc này, chính phòng tiền đình nền đá xanh thượng chính quỳ bò hai cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu. Các nàng ăn mặc nhậm phủ nhị đẳng nha hoàn màu lam đen đông phục, lấy ngạch để địa quỳ đến đoan chính thành kính, thân mình lại đấu đến giống như kêu ít ỏi treo ở chi đầu lá khô cũng không biết là đông lạnh vẫn là dọa. Nhậm giao kỳ từ các nàng bên cạnh đi qua, dẫm lên hợp với chính phòng đài cơ đạp dậm thời điểm còn có thể nghe được các nàng hút lạp nước mũi thủy thanh âm. Là bát tiểu thư trước mặt hầu hạ phương nhi cùng hủy nhi. Nguyên bản lạc hậu một bước thanh mai đánh giá kia hai người liếc mắt một cái, vội đuổi kịp trước hai bước, ra vẻ thần bí hờ khép miệng ở nhậm giao kỳ bên thai bầm báo, không khó nghe ra giữa mang theo có trò hay nhưng xem hư phấn. Nhậm giao kỳ mặt làm ngơ đứng ở mảnh bên ngoài chờ các bà tử trong triều đầu bẩm báo. Nhậm gia quy củ cực đại, đặc biệt là nhậm lao thái gia cùng nhậm lao phu nhân vinh hoa viện, chính phòng bên trong nếu là không có theo tiếng là không thể đi vào. Lý thị trở về ngày ấy chính là bởi vì nhậm lao thái thái không phát lệnh làm nàng vào nhà mà ở này hành lang quỳ xuống hơn một canh giờ. Cũng may hôm nay lao thái thái không tưởng lăn lộn nhậm giao kỳ, cửa ba tử thực mau cấp nhậm giao kỳ đánh lên mảnh ngũ tiểu thư ngài thỉnh trong phòng gió ấm nên diện mà đến. Nhậm giao Kỳ nâng chạy bộ đi vào. Vinh Hoa viện chính phòng tọa bất triều nam nam gian, chính giữa nhất một gian vì minh thính, lúc này lại trống rỗng, chỉ có hai cái nha hoàn hầu đứng ở bên phải thứ gian khắc hoa cửa tròn trước. Thấy Nhậm giao Kỳ tiến vào, hai cái nha hoàn uốn gối hành lễ, đem kia phúc tự văn cẩm mảnh liêu mở ra, hữu thứ gian rất nhỏ tiếng vang liền truyền ra tới, còn kèm theo một cổ lạc hộp mùi hương. Mau đến lao thái gia cùng lão thái thái dùng đồ ăn sáng thời gian. Nhậm Gia vãn bối nhóm tới thỉnh ăn đều đến là bụng rỗng. Chờ hầu hạ trưởng bối dùng xong rồi bữa tối mới có thể từng người hồi sân ăn cơm. Nhậm giao kỳ đi vào thời điểm liền thấy đại thái thái vương thị chính lãnh nàng trưởng tức triệu thị ở bố trí giường đất bàn. Dựa vào bắc tường một chương trên giường đất đã mang lên lớn lớn bé bé mười mấy dạng sớm thực, còn có mấy cái nha hoàn dẫn theo mấy không có khai cái nhi hộp đồ ăn đứng ở một bên. Đại lao gia nhậm thời trung lãnh nhi tử cùng chất nhi nhóm ngồi ở đồ vật hai bên gỗ nam ghế gặp thượng, tam tiểu thư nhậm giao hoa, tứ tiểu thư nhậm giao âm cựu tiểu thư nhậm giao anh tắc đứng ở nam cửa sổ hạ. Nhậm giao hoa cùng nhậm giao kỳ cùng tồn tại một đám sân, tới vinh hoa viện thỉnh an lại chưa từng cùng tiến cùng ra quá. Phía trước nhậm giao hoa ở nhậm ra thời điểm mỗi tháng có một nửa thời gian là ở tại vinh hoa viện đông hơi gian nguan cắt, ở tại tử vi viện thời điểm mỗi ngày cũng là tới so nàng sớm. Nhậm giao kỳ quét trong nhà một vòng, túi đầu cùng các trưởng bối chào hỏi. Đại thái thái quay đầu nhìn nàng cười nói, ngũ nha đầu thân mình hảo toàn. Lão thái thái hôm qua còn nói muốn ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, sớm tối thưa hầu trước không cần phải gấp gáp lại đây đâu. Nhâm giao kỳ túi đầu nói, đã toàn hảo, lại lười nhắc không tới nói cũng không thể nào nói nổi. Đại thái thái cười gật gật đầu, hảo hài tử. Ngươi có thể khôi phục nhanh như vậy cũng không nên đã quên ngươi phương di nương công lao mới là, đại bá mẫu tuy rằng trưởng ra, nhưng lần này cho ngươi thỉnh y thì hỏi dược việc toàn lại ngươi di nương ở thu xếp. Nhâm giao kỳ nhìn đại thái thái liếc mắt một cái, cười cười, túi đầu ứng thanh là. Vương thị vị này đương gia thái thái ở nhậm gia thanh danh cũng không tệ lắm, xử sự công chính, thưởng phạt phân minh. thái quản quản, không nên quản liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Công lao nàng không ôm, trách nhiệm tự nhiên cũng không cần nàng phụ. Nhậm giao kỷ cùng đại thái thái Hàn huyên xong rồi liền đi tới nam cửa sổ hạ cùng nhậm giao hoa các nàng đứng ở một chỗ, vốn ngôi cấp so nàng đại tam tiểu thư nhậm giao hoa cùng tứ tiểu thư nhậm giao âm hành lễ. Nhậm giao hoa trước sau như một đối nàng làm như không thấy Tứ tiểu thư nhậm giao âm nhưng thật ra triều nàng hiền lành mà cười cười còn có lễ. So nàng tiểu nhân cửu tiểu thư nhậm giao anh nữ môi, tâm bất cam tình bất nguyện triều nàng qua loa lễ lễ, nhậm giao kỳ chỉ gật gật đầu, liền đứng ở nhậm giao âm bên cạnh. Mi Nam đã kết thúc văn, bookit một bục đệm danh môn khuê sát. Chương 9 tổ phụ mẫu. Bên này vừa mới vừa đứng định, liền nghe được bên ngoài bọn nha hoàn cùng kêu lên cấp lao thái gia lão thái thái thỉnh an thanh âm. Nhậm giao kỳ đứng thẳng lưng cứng đờ ngay sau đó chậm rãi hút thở ra một hơi cưỡng bách chính mình thả lỏng đồng thời gian nguyên bản ngồi mấy cái cha con đều lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên chính tự mình động thủ bày biện chén đĩa đại thái thái cũng nhanh chóng đem trong tay một đĩa rau trộn phúc lộc đậu hủ phóng tới giường đất bàn thiên đông nam vị trí vội vàng nên tới rồi khắc hoa cửa tròn chỗ Nhầm dao kỳ cùng trong phòng này mọi người giống nhau thân thể hơi không lập thẳng đôi tay rũ đặt ở bên cạnh người mi mắt nửa liễm đại thái thái mới đón ba bốn bước Nhậm lao thái gia cùng nhậm lao thái thái liền đi đến. Nhậm lao thái gia năm nay năm mươi có sáu, lại là cao lớn uy nghiêm, tinh thần quắc thước, mắt sáng như đuốc. Đứng ở hắn bên người nhậm lao thái thái so với hắn nhỏ vài tuổi, tròn tròn gương mặt, tế mi tế mụ, tuổi tuy rằng không nhỏ gương mặt hai sườn lại là các có một cái má lún đồng tiền, làm nàng không cười thời điểm cũng như là cười, không duyên cớ liền thêm vài phần hiền tử. Nhậm giao kỳ nhìn này hai người đi vào tới, một người một bên ngồi ở trên giường đất, túi đầu đi theo đại gia cùng nhau tiến lên đi cấp nhậm lao thái gia cùng nhậm lao thái thái giật đầu nàng hành lễ vân an động tác một bước không tuổi nghe phía trên nhậm lao thái gia kia như trông sớm giống nhau hồn hậu thanh âm đều đứng lên đi không biết như thế nào nàng liền nhớ tới đời trước rời đi nhậm gia là lúc cũng là thanh em này ở nàng trên đỉnh đầu dùng chân thật đáng tin uy nghiêm ngự khí nói mặc dù là rời đi nhậm gia ngươi cũng muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ ngươi là nhậm gia người nhớ kỹ là nhậm gia làm ngươi áo cơm vô ưu trưởng thành chỉ có nhậm gia sừng sững không ngã các ngươi này đó nhậm gia nữ mới có thể bên ngoài đứng vững góp chân nàng không biết có phải hay không mỗi một cái từ nhậm gia đi ra ngoài nữ tử ra cửa trước đều phải chịu nhậm gia lão thái gia như vậy một phen dạy dỗ nàng lúc ấy lại chỉ là tưởng cười lạnh kia vẫn là nàng lần đầu tiên nghe thấy có người có thể đem vô sỉ nói dùng đương nhiên ngự khi nói như vậy đường hoàng nhậm lão thái gia làm như quên mất lúc ấy nàng cái này đang muốn ra cửa nhậm gia nữ cũng không phải muốn xuất giá nàng cả đời bị hoàn toàn hủy hoại Hắn còn có thể cùng nàng tâm bình khí hòa công đạo muốn nàng vì gia tộc phát huy cuối cùng một tia nhiệt lượng thừa. Nhậm Giao Kỳ tay phải cánh tay bị người nhẹ nhàng đâm đâm, làm nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, quay đầu liền đối với Thượng tứ tiểu thư Nhậm Giao Âm kia hơi hơi kinh ngạc khuôn mặt. Nguyên lai like mọi người đều đã đứng lên, chỉ có nàng còn như cũ quỳ gối nơi đó vẫn không nhúc đích. Nhậm Giao Kỳ làm bộ có chút suy yếu bộ dáng đứng lên, Nhậm Giao Âm rũi tay đỡ nàng một phen, ngũ muội muội, ngươi có phải hay không bệnh còn chưa hết nhanh nhẹn? Mọi người ánh mắt đều bị dẫn lại đây, đại thái thái cũng vội đã đi tới giờ tay sờ sờ cái chán của nàng, sao lại thế này? Không phải đã hảo sao? Nhậm giao kỳ bất động thanh sắc đem chính mình ống tay háo hạ gắt gao nắm chặt nắm tay buông lỏng ra, thấp giọng nói, sáng nay đứng dậy thời điểm ăn cuối cùng một liều dược, chắc là dược hiệu phát ra rồi duyên cớ. bệnh sắc thật là hảo toàn. Nhầm lao thái thái đạm thanh nói, nếu không thoải mái còn lại đây làm cái gì? Ta nơi này còn thiếu một hai người thỉnh an không thành. Đại thái thái vội cười hòa giải, ngũ nha đầu cũng là hiếu thuận, lúc này mới một lành bệnh liền tới đây. Hảo, làm bọn nhỏ đều lui xuống đi dùng bữa đi. Nhầm lao ra tay ở trên bàn nhẹ nhàng một đốn, trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới. Nhầm lao thái thái liền vây vây tay, đôi mắt ở văn bối nhóm giữa đảo qua, hoa nhi, âm nhi lưu lại ở ta trong phòng dùng, các ngươi đều đi xuống đi. Mọi người liền đều không người muốn lui, nhầm dao anh biểu môi nhìn nhầm dao hoa cùng nhầm dao âm liếc mắt một cái, có chút không tình nguyện. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một trận chuông bạc tiếng cười, tiếp theo mảnh một hiên, một người hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ phụ nhân nắm một cái đầy mặt không tình nguyện tiểu cô nương đi đến. Nay phụ nhân mặc một cái thật màu tím thêu trăm điệp văn dạng gấm vóc mặt mũi lông cao áo khoác, hành hoàng sắc váy dài, trên đầu vặn một cái nguyên bảo bùi tóc, ngọc bội lên keng, diện mạo điểm mỹ thảo hỉ, trên má có một đôi cùng nhậm lao thái thái có chút giống nhau má lún đồng tiền. "Nha, ta hôm nay đến chậm." Kia phụ nhân kinh ngạc mà nhìn mọi người một vòng làm như đối chính mình đến chế thập phần ngoài ý muốn, ngay sau đó lập tức thay điểm mỹ cửa hiểm, phụ thân mẫu thân, còn Thỉnh tha tức phụ này một chuyến đi. Ngài Nhị lao cũng biết, tức phụ ngày thường tới thỉnh an là lại tích cực bất quá, cực nhỏ có muộn thời điểm. Tức phụ cho ngài Nhị lao dập đầu. Nói liền chạy nhanh lôi kéo dựa vào nàng đứng tiểu cô nương cùng nhau ở nhà ở giữa đứng đứng đắn đắn quỷ, kính cẩn khái đầu. Chờ nàng đứng lên, nhập giao kỳ này đó van bối nhóm liền tiến lên đi hành lễ, gọi nàng một tiếng ngũ thẩm. Nhầm lao thái thái liếc nàng liếc mắt một cái, ta còn tưởng rằng này trong phủ quy củ muốn phế đi, một cái hai cái đều phải cao ốm không tới, đang muốn muốn cùng lao ra tử thương lượng đem này sớm muộn gì thỉnh an quy củ cấp miễn, hảo hợp các ngươi tâm ý. Ngũ thái thái lâm thị nghe vậy lại không sợ hãi, ngược lại là che miệng cười, bộ dáng nhi thập phần kiều tiếu, nương đây là nói cái gì? Người khác tức phụ là không biết, tức phụ bản thân nếu là mỗi ngày không tới vinh hoa viện hầu hạ ngài lão nhân ra, chính là liền cơm cũng ăn không hương nhà ta ngọc nhi cũng là như thế có phải hay không a ngọc nhi nói xong nàng còn không quên nhẹ nhàng lôi kéo nữ nhi ống tay áo bắt tiểu thư nhậm dao ngọc lớn lên cùng nàng nương có bảy tám phần tương tự nghe vậy nhanh chóng nước mắt nhìn lao thái thái liếc mắt một cái gật gật đầu nhậm lao thái thái khẽ hừ nhẹ một tiếng sắc mặt lại là như thường cũng không thấy khó coi hiện nhiên là cũng không thật sự tức giận phụ thân mẫu thân tức phụ hầu hạ các ngươi dùng nữa Lâm Thị làm như có thật đem chính mình trên cổ tay một đôi phỉ thúy vòng tay hái được xuống dưới, tùy tay đưa cho một bên lập một cái nha hoàn thu. Chính mình tiến lên đi đứng ở lao thái thái bên cạnh người, cầm lấy một đôi bạc đuôi chuẩn bị chia thức ăn. Nhậm lao thái thái chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, được rồi, lúc này tới bán cái gì ngoan? Vướng chân vướng tay, nơi này không cần ngươi, làm ngươi đại tẩu cùng chất nhi tức phụ tới. Lâm Thị cong môi cười, cũng không kiên trì, đem trong tay bạc đuôi lại để trả lại cho đại thái thái còn cười nói một câu, mẫu thân ghét bỏ ta thu kịch bất khâm đâu, đại tẩu luôn là so với ta đến nàng lao nhân ra niềm vui. đại thái thái khiêm tốn mà cười cười, cũng không cùng nàng biện. nhậm lao thái thái nhìn nhìn lâm thị, lại nhìn nhìn từ tiến vào bắt đầu liền vẫn luôn có chút đứng thẳng khó an, còn thường thường hướng nam ngoài cửa sổ xem nhậm giao ngọc. chương mười tranh sủng chi chiến, trước một chương cuối cùng tiểu tu một chút, không ảnh hưởng đọc. đi làm người lại chi cái cái bản, liền bãi ở cách vách hơi gian. Lão đại mang theo anh em đi về trước, Lão đại tức phụ, Lão ngũ tức phụ cùng chị em tạm thời lưu lại bãi. Đây là Lão Thái Thái muốn lưu Cơ Mi tứ. Nhậm Lão Thái gia ngày thường đối loại này việc nhỏ từ trước đến nay là bất quá hỏi. Cho nên nghe xong Lão Thái Thái phân phó, Đại Lão gia Nhậm thời trung liền mang theo Nhi Tử chất Nhi nhóm lui xuống. Đại Thái Thái không người ứng, liền muốn đi lánh bọn nha hoàn bố trí cái bản. Lâm Thị vội ngăn cản Đại Thái Thái, cười nói: Đại tổ không đổi, vẫn là ta đi thôi. Đại thái thái nhìn lao thái thái liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì tỏ vẻ, liền đối với lâm thị gật đầu cười cười, làm phiền ngũ để muội. Lâm thị ta đại thái thái liếc mắt một cái, rồi nói, đại tẩu nói gì vậy, đảo như là ta ngày thường cái gì việc cũng không làm dường như. Hôm nay này phá lệ cần mẫn một hồi, còn phải đương ngài lần này tạ, ngài đây là làm trò vãn bối nhóm mặt nhi bẩn thỉu ta đâu đi. Nàng thanh âm thanh thúy, một miệng lanh lợi, lời này ý tứ nghe có chút mang theo gai. Chính là từ nàng trong miệng nói ra tới lại làm người cảm thấy là quan hệ thân mật chi nhân gian vui đùa lời nói. Đừng cùng này bắt con khỉ chấp nhận, nàng là từ trước đến nay hắc cũng muốn nói thành bạch, Ngươi làm nàng đi chính là. Nhậm lao thái thái lên tiếng. Đại thái thái cười lại lập trở về lao thái thái phía sau. Lâm thị nghe vậy lại là giống được khen giống nhau, che miệng cười, quay người đi. Nhậm giao kỳ đi theo lâm thị các nàng cùng đi hơi gian, chờ nhậm lao ra tử cùng lao thái thái dùng xong rồi đồ ăn sáng. Đại thái thái cũng lại đây mới cùng nhau ăn. Bắt tiểu thư Nhậm Dao Ngọc có chút ăn mà không biết mùi vị gì, cầm chiếc đũa lăn qua lộn lại nhặt chính mình cái đĩa một con thủy tinh trưng sủi cảo, chính là không chịu nhập khẩu, còn vài vài lần trộn hướng Ngũ thái thái nơi đó nhìn. Ngũ thái thái lại là ăn đến thong thả ung dung, còn cùng đại thái thái khen kia nói Trần Tiên măng mùa đông thập phần ngon miệng. Nếu nói nhậm ra nhất được sủng ái cô nương là Nhậm Dao Hoa cùng Nhậm Dao Âm nói, như vậy Nhậm Lao thái thái trước mặt nhất được yêu thích con dâu chính là Ngũ thái thái Lâm thị liền đương gia đại thái thái cũng muốn lánh sang một bên. Không chỉ có bởi vì lâm thị gả chính là nhậm lao thái thái nhỏ nhất lao nhi tử, còn bởi vì lâm thị ruột thịt tổ mẫu là nhậm lao thái thái cô mẫu. Nhậm lao thái thái cô mẫu năm đó gả tới rồi hiến bắc lớn nhất lương thương lâm gia, lâm lao thái gia sau khi qua đời lâm gia đương gia đó là nhậm lao thái thái cô mẫu đích trưởng tử, cũng chính là lâm thị phụ thân. Lâm thị cùng nhậm gia ngũ lao gia nhậm thời mẫu hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền đính thân thành thân đã du 10 năm sinh được một trai một gái. Tuy rằng ngũ lao ra mỗi năm có 3-4 tháng thời gian sẽ đi theo nhị phòng lao thái gia ở Kinh Thành, phu thê chi gian cảm tình lại là từ trước đến nay hòa hợp. Chỉ là lâm thị tuy rằng được yêu thích, nhậm lao thái thái đối lâm thị sở sinh nữ nhi nhậm dao ngọc lại là thường thường, nhậm dao ngọc ở nhậm lao thái thái trước mặt xa xa không kịp nhậm dao hoa cùng nhậm dao âm hai người được sủng ái. Ở nhậm dao hoa không có đi thôn trang thượng phía trước, Vinh hoa viên đông nhoán các có thể coi như là nhậm giao hoa một người khuê phòng, ngay cả đại thái thái sở ra tứ tiểu thư nhậm giao âm cũng là không có ở nơi này. Nhậm giao hoa đi rồi, nhậm giao âm cùng nhậm giao ngọc liền lần lượt dọn tiến vào, thế thân nhậm giao hoa ở nhậm lao thái thái trước mặt vị trí. Nhậm giao kỳ nhớ mang máng, ở nhậm giao hoa trở về lúc sau không lâu nhậm giao ngọc đã bị nhậm giao hoa thiết kế đuổi ra vinh hoa viện, chính là nhậm giao hoa chính mình lại cũng không có chiếm được tiện nghi. Cuối cùng thế thân nhậm giao ngọc trụ tiến vào chính là các nàng cửu muội nhậm giao anh, mà nhậm giao hoa lại bởi vì chuyện này hoàn toàn đắc tội ngũ thái thái lâm thị, làm nguyên bản liền cùng các nàng mẫu thân lý thị có chút không đối phó lâm thị càng thêm xem các nàng mẹ con không vừa mắt, đến nỗi với đến sau lại nhậm giao hoa hoàn toàn thất sủng với nhậm lao thái thái, cuối cùng được như vậy một môn bất hạnh hôn nhân. Nhậm giao hoa kết cục không thể thiếu lâm thị năm đó ở sau lưng thêm xài thêm hỏa, quạt gió thêm tuổi, chỉ là đời trước nhậm giao kỳ lúc này còn sinh bệnh cũng không có thấy nhậm dao hoa là như thế nào thiết kế nhậm dao ngọc nhậm dao kỳ nhớ tới bên ngoài quỷ kia hai cái nhậm dao ngọc nha hoàn chẳng lẽ kia chuyện phát sinh thời gian chính là hôm nay nghĩ đến đây nhậm dao kỳ nhìn nhậm dao hoa liếc mắt một cái nhậm dao hoa chính bưng một con tinh xảo phấn màu phúc sơn thọ bắt to cái miệng nhỏ mà hướng hà sen long nhăn cháo nhân hai người vừa lúc tương đối mà ngồi cho nên nhậm dao kỳ xem qua đi thời điểm bị vừa vặn ngẩng đầu nhậm dao hoa thấy nhậm dao hoa thấy nhậm dao kỳ nhăn đột nhiên đánh giá nàng Không khỏi mày nhắn lại, trừng mắt nhìn trở về. Nhậm Giao Kỳ bên người Nhậm Giao Âm phát hiện Nhậm Giao Hoa tầm mắt, không khỏi quay đầu nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái. Nhậm Giao Kỳ bỏ qua một bên mắt, túi đầu ăn cơm. Nhậm Giao Âm biết này tỷ muội hai người từ trước đến nay không hợp, cho rằng các nàng lại ở nháo cái gì bên hữu, liền cười cười bỏ qua. Chờ Đại Thái Thái cùng Ngũ Thái Thái đều lần lượt buông xuống chiếc đũa, Đại gia liền cũng đi theo ngừng đũa. Lúc này Nhậm Lao Thái Thái bên người Đại Nha Hoàng Kim liên lại đây nói. Nhậm Lao Thái Thái làm Thái Thái các tiểu thư dùng xong đồ ăn sáng sau liền đi Minh thính. Mọi người không dám trì hoãn, bị bọn nha hoàn hầu hạ xuất khẩu, tỉnh tay lúc sau liền đi theo đại thái thái cùng đi Minh thính. Vinh Hoa Viên chính phòng Minh Tính thập phần rộng mở, Nhậm Lao Thái Thái đang ngồi ở mặt bắc kia trương gỗ tử đàn khắc hoa đại la hán trên giường uống trà, không có nhìn thấy Nhậm Lao ra tử thân ảnh, nói vậy đã đi ra cửa. Nhậm gia hiện giờ ra đại nghiệp đại, Nhậm gia đương gia tự nhiên là gánh nặng không nhẹ. Hành xong rồi lễ lúc sau Đại gia lần lượt tớn bối phận ngồi xuống. Nhậm Lão Thái Thái đem trong tay bát trà thả xuống dưới, tầm mắt hướng phía dưới đảo qua, cuối cùng định ở Nhậm Dao Ngọc trên người. Ngọc Nhi, ngươi lại đây. Nhậm Dao Ngọc nhìn nhìn Nhậm Lão Thái Thái, chính là Nhậm Lão Thái Thái kia trương liền không cười thời điểm cũng như là đang cười mặt thật sự là làm nàng phân biệt cũng không được gì, nàng cọ tới cọ lui đứng dậy, tầm mắt lại là không ngừng ngắm hướng ngồi ở đối diện Lâm Thị. Lâm Thị tuy rằng còn ở cùng Đại Ngã Én mãi nhỏ giọng nói chuyện lại là trước tiên liền nhận được nữ nhi xin giúp đỡ ánh mắt liền âm thầm chiều nàng đưa mắt ra hiệu ý bảo nàng không phải sợ mau qua đi nhậm dao ngọc thả chút tâm chậm gì gì đi phía trước đi rồi vài bước ở nhậm lao thái thái trước mặt rừng nhậm lao thái thái thanh âm còn xem như ôn hòa bên ngoài quỷ kia hai cái nha hoàn là bên cạnh ngươi hầu hạ nhậm dao ngọc liếc chính mình mẫu thân liếc mắt một cái gật gật đầu ngươi có biết các nàng vì sao bị phạt quỷ nhậm dao ngọc theo bản năng lại muốn hướng lâm thị bên kia xem Nhầm lao thái thái lại là đột nhiên thật mạnh chụp một chút giường la hán thượng gỗ đàn bàn con, đề thanh nói, ta là đang hỏi ngươi lời nói. Ngươi hướng chỗ nào xem? Nhầm dao ngọc sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới. Nàng ngày thường tính tình xem như hòa bác, chính là không biết vì cái gì vừa thấy đến tổ phụ cùng tổ mẫu giống như là chuột thấy mèo, cũng không yêu ở lao thái thái trước mặt nói chuyện. Nàng này tật xấu bị nàng mẫu thân lâm thị giáo huấn rất nhiều thứ, lại tổng cũng sửa bất qua tới. Nương! Giao Ngọc nàng đúng là bởi vì không biết kia hai cái nha hoàn phạm vào chuyện gì bị phát quỳ, mới có thể trong lòng sợ hai trộm chạy về kiêm gia viện. Nàng từ trước đến nay là gan thiểu, ngay đừng vì nàng này thượng không được mặt bản tật xấu tức điên bản thân. Lâm thị đau lòng nữ nhi, vội vì nàng hòa giải. Nhậm lao thái thái sắc mặt hơi trầm xuống, chính là bị ngươi cấp chiều hư. Lâm thị chính mình nhưng thật ra không sợ ai mắng, vội cười làm lành nói, tức phụ biết sai rồi. Này bất tài đem nàng đưa đến ngài trước mặt làm ngài hỗ trợ quản giáo một phen sao. Ngài giáo hài tử giáo hảo, hiện giờ vân dương thành ai không biết ta thời gian biểu muội? Tức phụ mỗi lần về nhà mẹ đẻ, tổ mẫu cùng mẫu thân đều phải so biểu muội thuyết giáo tức phụ một phen. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thị còn ủy khuất thượng. Lâm Thị trong miệng biểu muội là nhậm lao thái thái tiểu nữ nhi nhậm thời gian, gả cho Lâm Thị đường bá con trai độc nhất. Nhậm lao thái thái sắc mặt hơi hoãn, đã là như thế Ta giao huấn nàng thời điểm ngươi liền không cần ở một bên đau lòng." Lâm Thị vội nói, "Tức phụ nơi nào là đau lòng nha đầu này, tức phụ này không phải đau lòng nương ngài sao?" Nhậm lão thái thái khẽ hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Nhậm Giao Ngọc, "Hôm nay sáng sớm, có người thấy ngươi kia hai cái nha hoàn lén lút bao một bao đồ vật ra sân." Nhậm Giao Ngọc mới muốn hướng Lâm Thị bên kia xem, lại khó khăn lắm nhìn xuống, lắp bắp nói, "Tổ mẫu, ta, ta không biết đem phía trước nàng nương giáo nàng lời nói đã quên cái không còn một mảnh." Lâm Thị thực thiết không thành mới vừa mà nhìn nhậm Dao Ngọc liếc mắt một cái, không thể không lại đứng ra nói: mẫu thân là ai thấy? Có không đem nàng gọi tới hỏi một chút rõ ràng? Nay ngày mùa đông buổi sáng, đen thùi lùi nhìn lầm cũng là bình thường, lại hoặc là kia hai cái nha hoàng chỉ là cầm Ngọc Nhi tắm rửa quần áo đi ra ngoài đâu? Vẫn luôn trầm mặc nghe nhậm Dao kỳ lại là đột nhiên nhớ lên, nàng lành bệnh ra tới lúc sau Vinh Hoa Viện thậm chí toàn bộ nhậm gia tuy rằng không có người dám liền nhậm Dao Ngọc bị đuổi ra Vinh Hoa Viện sự tình nhiều làm nghị luận nàng lại là từ chu ma ma nơi đó nghe được quá một việc, thả kia chuyện hẳn là cùng nhậm giao ngọc bị nhậm lao thái thái ghét bỏ có trực tiếp quan hệ. cảm tạ ả dập bao ni lon đưa cây quạt cũng cảm ơn vẫn luôn yên lặng duy trì người nào đó ẻn ni ở mảy anh si. chương 11 một đối chất. khi đó nàng mới vừa lành bệnh ra tới, nghe thấy chu ma ma cùng phương di nương bên người kim kết nói nhậm giao ngọc kia hai cái bị bán ra phủ đi nha hoàn nương láo tử cùng tẩu tử tìm tới chính khắp nơi nhờ người giúp các nàng đem hai cái nha hoàn mấy năm nay tổn xuống dưới vốn riêng mang đi ra ngoài, còn hứa hẹn sẽ phân chút chịu thành cấp hỗ trợ người. Không nghĩ kia hai cái nha hoàn vốn riêng đã sớm bị lao thái thái trong viện các bà tử thừa dịp đi lục soát các nàng chờ ở cơ hội cấp cướp đoạt đi rồi, liền cái tiền đồng nhi đều không có lưu lại. Lúc ấy người trong phủ đồn đãi, nhập giao ngọc bên người kia hai cái nha hoàn sở dĩ bị bán là bởi vì các nàng trộm lao thái thái trong phòng giá trị tiền sự vật. Chu Ma Ma còn cảm thán không biết có bao nhiêu thứ tốt bị vinh hoa viện những người đó cấp dấu hạ. Kim kết lại là cười nhạo nói, kia hai cái nha hoàn căn bản không phải bởi vì trộm đồ vật duyên cớ bị đuổi ly gia phủ, mà là bởi vì ở lao thái thái trong phòng lộng chút không sạch sẽ ngoạn ý phạm vào chủ tử kiên kỵ. Chu Ma Ma đang muốn hỏi lại, bên ngoài lại có người tới báo nói nhậm giao hoa nhân làm tức giận lao thái thái bị đuổi ra tới. Lúc ấy nàng nguyên nhân chính là vì bị nhậm giao hoa đánh hai bản tay mà cảm giác mất mặt mũi, trang bệnh không ra. Nghe thế tin tức thời điểm trong lòng còn âm thầm cao hứng. Lúc sau Chu ma ma giúp nàng nghe được nhậm giao hoa sở dĩ sẽ trọc giận nhậm lao thái thái là bởi vì hãm hại nhậm giao ngọc sự tình bị ngũ thái thái cấp vạch trần ra tới. Chỉ là nhậm giao ngọc cũng không có bởi vậy mà bị sửa lại án xử sai, cho đến nàng rời đi nhậm ra, lao thái thái đối cái này cháu gái cũng trước sau nhàn nhạt. Hiện tại nghĩ đến, năm đó nàng trong lúc vô ý nghe được những cái đó cũng chưa chắc không phải chuyện thật. Phương Di nương cái kia nha hoàn kim kết có một cái đồng bảo tỷ tỷ gọi là kim liên là nhậm lao thái thái trong phòng nhất đẳng đại nha hoàn chỉ là chuyện này chưa chắc là nhậm giao hoa việc làm nhậm giao hoa rất có khả năng là bị người đương thương xử liên tưởng đến lúc sau tại đây chuyện chung duy nhất thu lợi người nhậm giao kỳ chính như vậy nghĩ nhậm lao thái thái đã ở phía trên lên tiếng đi làm bên ngoài hai cái nha hoàn tiến bảo mặt khác đi đem phía trước cái kia bà tử cung kêu lên tới nhậm lao thái thái bên người quế ma ma vội theo tiếng đi. Không bao lâu, phía trước quỷ gối bên ngoài hai cái nha hoàn liền bị bốn cái thô sử bà tử nâng lên tiến bảo. Có lẽ là ở bên ngoài quỳ lâu rồi, hai cái nha hoàn đều bị đông lạnh đến sắc mặt thanh ô, chạm đều đứng dậy không nổi. Các bà tử một buông tay, các nàng liền phát gục trên mặt đất. Phía trước quế ma ma hỏi các ngươi lời nói thời điểm, các ngươi không chịu nói. Hiện giờ quỳ nhiều thế này thời điểm, nói vậy cũng thanh tỉnh chút. Nhậm Lão Thái Thái nhìn hai người nói, Ngũ Thái Thái cũng sụ mặt gian dậy có người nói nhìn thấy các ngươi buổi sáng từ vinh hoa viện lặng lẽ thuận đồ vật đi ra ngoài hiện giờ làm trò lao thái thái mặt các ngươi liền nói lời nói thật đi đừng đến cuối cùng liên lụy được các ngươi bát tiểu thư cũng rơi xuống trách cứ ta tính tình các ngươi là biết đến nhất không chấp nhận được kia khinh chủ bối chủ nô tài nếu là các ngươi nhìn lao thái thái nhân từ mà chấp mê bất nộ gia này vinh hoa viện ta cũng sẽ không khinh tha các ngươi lâm thị nói thập phần lời lẽ nghiêm túc chính là hai cái nha hoàng nghe vậy lại là càng thêm đem vui lầu hạ hai điều đầu gối còn không tự giác mà đánh bệnh sốt rét nhậm dao kỳ lại là nhìn ngũ thái thái liếc mắt một cái chẳng lẽ nhậm dao ngọc thật đúng là làm cái gì sẽ chọc giận lao thái thái sự tình lâm thị lời này rõ ràng là âm thầm cảnh cáo hai cái nha hoàn nói chuyện thời điểm muốn ước lượng ước lượng nếu là các nàng dám đem nhậm dao ngọc cấp liên lụy đi vào nàng tuyệt không nhẹ tha nhậm lao thái thái sốt sốc mí mắt liếc lâm thị liếc mắt một cái lại nhìn về phía hai cái nha đầu lại cùng các ngươi một lần cơ hội hồi hồi lao thái thái bọn nô tỳ vẫn chưa vẫn chưa từ vinh hoa viện lấy đồ vật đi ra ngoài trong đó một cái nha hoàn lắc bắp địa đạo nhậm lao thái thái liền không bao giờ xem các nàng trong phòng không khí có chút kỳ quái trên mặt đất quỳ hai người vẫn luôn phát ra run, từ các nàng cứng đờ tư thế là có thể nhìn ra tới các nàng sợ hay thực nhậm giao ngọc cũng là cực kỳ bất an gắt gao tuôn chính mình ống tay áo còn lại người đều cảm giác được nhậm lao thái thái lúc này không vui cũng không dám mở miệng nói chuyện Nương Ngũ Thái Thái nhìn chính mình Nữ Nhi liếc mắt một cái, không thể không ra cái này đầu. Đang lúc lúc này, Quế Ma Ma vén rèm vào được, nàng phía sau còn đi theo một cái ăn mặc nửa cũ nửa mới xanh đen sắc áo đông tử bà tử. "Hôi bẩm lao thái thái, Lục An ra tới." Quế Ma Ma thúc thủ đứng ở giường la hắn biên. Mọi người tầm mắt liền đều chuyển hướng về phía cái kia đang có chút câu nệ dập đầu thỉnh an bà tử. Nhậm Dao Kỳ chờ nàng đứng dậy thời điểm cũng cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái, quả nhiên là một chút ấn tượng cũng không có. Ngũ Thái Thái tắc lấy thập phần bắt bẻ ánh mắt đánh giá Lục An gia đầu tiên làm khó dễ nói. Ngươi là nơi nào bà tử? Như thế nào nhìn như vậy là mắt? Lục An ra nghe vậy súc đầu trà sắt tay, nhìn Quế Ma Ma liếc mắt một cái. Quế Ma Ma vội giải thích nói, nàng nguyên bản là tại ngoại viện hồi sự chỗ phụ trách nước trà, nhân vinh Hoa viện quét định viện hai cái bà tử hôm qua cái rửa sạch sân đông lạnh tuyết khi quăng ngã hỏng rồi eo. lao Thái Thái liền làm bên ngoài quản sự Tân điều người tiến vào tạm thay kia hai cái bà tử việc. Nguyên lai like là ngoại viện. Ngũ thái thái lâm thị cười đối lao thái thái nói, nương, này ngoại viện bà tử lần đầu tiên tiến nhị môn, đông tây nam bắc đều phân không rõ ràng lắm đâu, hơn nữa này đó tiểu nha đầu nhóm đều là một kiểu màu lam đen áo bông tử, nhìn lầm rồi cũng là hết sức bình thường. Lão thái thái vây vây tay, ngừng lâm thị nói, hỏi lục an ra nói, người hôm nay buổi sáng nhìn đến kia hai người có phải hay không ở chỗ này. Lục an ra tả hữu nhìn nhìn, ánh mắt định ở quỷ gối nàng bên phải cách đó không xa hai cái nha hoàng trên người. Dùng thô đoạn ngón tay chỉ vào các nàng nói, hồi lao thái thái, ở chính là này hai cái cô nương. Người thấy rõ ràng, đây chính là bác tiểu thư bên người hầu hạ. Lâm Thị như mày. Lục An ra nơm nớp lo sợ mà nhìn Lâm Thị liếc mắt một cái, lại dịch qua đi một ít gần gui đánh giá hai cái nha hoàn vài lần. Hướng về phía lao thái thái gật đầu, Nô Tỷ khẳng định, chính là này hai cái cô nương. Lúc ấy Nô Tỷ đang ở dùng gậy gộc gõ mái hiên hạ băng lăng, kết quả băng lăng rơi xuống cổ. Nô tỳ liền trốn đến bên cạnh nước trà phòng muốn rửa sạch rửa sạch. Các nàng chính là lúc ấy từ nước trà cửa phòng đi qua, trong đó một cái cô nương má phải má thượng có một viên đậu nảnh lớn nhỏ nốt rồi đen. Quỳ trên mặt đất hai cái nha hoàng chung một cái trên mặt quả nhiên có nốt rồi đen. Các nàng cầm trên tay chính là cái gì người thấy rõ ràng không có. Nhậm lao thái thái lạnh mặt lên tiếng. Lục an ra trà sắt tay, khó xử mà lắc đầu nói, là cái thu hương sát xa canh tay mải, bị các nàng cẩn thận ôm vào trong ngực. Nô tỳ không có nhìn thấy, chỉ nghe được cái kia trên mặt có trí cô nương làm một cái khác trước đi phía trước đi chi khai người gác cổng bà tử. Nô tỳ nghe cảm thấy không đúng, liền lặng lẽ theo đi lên, sau lại thấy các nàng đem tay mải nhắc tới hoa viên tử. Nô tỳ còn nghe các nàng thương lượng các chủ tử liền phải đứng dậy, trước đem đồ vật giấu đi, chờ đến buổi sáng rảnh rỗi thời điểm lại đến xử lý. chương 12 chứng cứ vô cùng xác thực. Lời vừa nói ra, mọi người đều chiều trên mặt đất quỷ kia hai cái nhà hoàn nhìn lại. Nhậm Lão Phu nhân nhíu mày, các ngươi nhưng nghe rõ, còn không bằng thật đưa tới. Nàng thanh âm không tính nghiêm khắc, biểu tình cũng không đủ lãnh lệ, lại là làm hai cái nha hoàn hàm răng đều đánh lên du tới. Bởi vì Vinh Hoa Viện quy củ từ trước đến nay cực đại, bọn nha hoàn hơi chút du quy liền sẽ chịu một phen da thịt chi khổ, bị bán đi đi ra ngoài cũng là hết sức bình thường sự tình. Nhậm Ngũ Thái Thái nhìn kia lục an ra liếc mắt một cái, đôi mắt hơi đổi, đột nhiên cười hỏi Quế Mama, nếu như thế, kia tay nải chắc là bị tìm được rồi. Không bằng lấy ra tới nhìn một cái là thứ gì bãi. Quế ma ma sắc mặt có chút khó xử. Nhầm ngũ thái thái hơi hơi nhúng mẩy, như thế nào? Tìm không ra bà tử nói kêu tay mải. Quế ma ma hơi thấp đầu, hồi ngũ thái thái, nô tỳ chính phái người đang tìm, tạm thời còn không có tìm được. Ngũ thái thái trên mặt tức giận vừa hiện, quay đầu đối lao thái thái có chút ủy khuất nói, nương, tức phụ biết ngài từ trước đến nay yêu thương giao hoa cùng giao âm các nàng cực với Ngọc Nhi. Tức phụ cung tổng dạy dấu Ngọc Nhi nói hai vị tỷ tỷ lớn tuổi, Lý Nên nhiều chịu chút xuống ái, chúng ta Ngọc Nhi cũng từ trước đến nay hiểu chuyện, đãi bọn tỷ muội khiêm tốn có lễ, cũng không ghen ghét. Nàng tính tình chất phác không thảo hỉ tức phụ biết, chính là cũng không đến cái gì a Miu a cẩu đều có thể khi dễ đến nàng trên đầu đến đây đi. Nay không ảnh Nhi sự tình, bất quá là bị cái giả cả mắt mờ ngoại viện nô tài thêm mắm thêm muối nhuộm đấm một phen, muốn nương nghe nhìn lẫn lộn cơ hội tới lấy lòng chủ tử thảo thường thôi, như thế nào có thể dễ tin. Này hai cái nha hoàn tuy rằng khương đốc nhưng dù sao cũng là chúng ta ngọc nhi bên người bên người hầu hạng như vậy vô căn vô cứ liền cho các nàng định ra một cái trộm đạo thanh danh cái này làm cho chúng ta ngọc nhi về sau ở trong phủ như thế nào là người như thế nào ở huynh đệ tỷ muội nhóm trước mặt ngẩng đầu lên ngũ thái thái nói nói nước mắt liền tới rồi liền cùng nàng người là thủy làm dường như nhậm lao thái thái gặp mặt thượng có chút không vui khẽ quát nói hảo ta còn chưa nói cái gì đâu Bất quá là kêu nha hoàn các bà tử tới hỏi một chút nói xong, "Ngươi làm trò vặn bối nhóm mặt như vậy khóc sướt mướt như là nói cái gì?" Ngũ Thái Thái móc ra khăn tới lau lau, ngữ khí lại như cũ vẫn là có chút bất bình, "Ngài này còn không có hỏi rõ ràng đâu, liền trước cho chúng ta Ngọc Nhi nha hoàn định rồi tội." Rõ ràng là tin này bà tử ba hoa trích choẻ chi ngôn. "Ngài nếu là thật sự chướng mắt Ngọc Nhi cái này cháu gái, ta đây liền mang nàng trở về, đem nàng tống cổ đi Vân Dương Thành ném cho nàng bà ngoại được." ngài nơi này vẫn là để lại giao hoa cho ngài lão nhân ra làm bạn nhi đi. nàng muôn miệng lãnh lợi, người lại cơ linh, từ trước đến nay đến ngài niềm vui. Nương, ta không đi bà ngoại ra nhậm giao ngọc nhẹ nhàng lôi kéo ngũ thái thái và táo vẻ mặt thủy khuất. ngũ thái thái nhẹ nhàng đẩy nữ nhi một phen. Máng, ai muốn ngươi tính tình chất phát không thảo trưởng bối niềm vui. nhậm giao ngọc ủy khuất thẳng gật lệ. nhậm lao thái thái nhìn các nàng như thế trên chán gân xanh nhảy dựng, rốt cuộc giận đến chụp giường đất mấy. Ai nói muốn đưa Giao Ngọc đi Vân Dương Thành? Nàng là ta nhậm ra cháu gái, chỗ nào cũng không đi. Nhậm ra đại thái thái mắt thấy muốn nháo đến không thành bộ dáng, lúc này nàng lại không đứng ra, đợi chút lao thái thái xuống đại không được phải tìm nàng tính sổ, liền tiến lên đi kéo ngũ thái thái mẹ con, ôn hòa nói, ai nói lao thái thái không đau Ngọc Nhi? Nếu là không đau cái này cháu gái, nàng lão nhân ra có thể đem Ngọc Nhi mang theo trên người tự mình quản giáo. Lại cúi đầu ôn nhu chấn ăn nhậm dao Ngọc, hảo hai tử người ngoan không cần nghe mẫu thân ngươi khí lời nói trong phủ các trưởng đối ai không thích người khiêm tốn có lễ hoặc bát đáng yêu mau khuyên nủ mẫu thân ngươi ngũ thái thái thấy đại thái thái ra tới hòa giải biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý liền dần dần thu thanh đôi mắt lại là liếc về phía kia giữa đứng lục can ra đại thái thái cùng ngũ thái thái làm chị em dâu nhiều năm xưa nay biết nàng tính tình liền chủ động giúp nàng đối lao thái thái nói lao thái thái ngũ đệ muội nói cũng không phải không có đạo lý sáng tinh mơ Ba tử tuổi lớn xem kém cũng không phải không có khả năng. Nếu không làm quế ma ma dẫn người kiểm kê kiểm kê trong phòng đáng giá loạn ý, nhìn xem có hay không đánh rơi. Nếu là không có ném cái gì quan trọng đồ vật, kia nói vậy chính là cái hiểu lầm. Ngũ thái thái lúc này cũng tán thành nói, tức phụ cũng tán thành đem này trong phòng giá trị tiền loạn ý nhi kiểm kê kiểm kê. Nhìn xem rốt cuộc là chúng ta ngọc nhi nha hoàn ăn cây táo rào cây sung, vẫn là này xảo quyệt bà tử ở ba hoa chích tròe. Đại thái thái dò hỏi mà nhìn Nhậm lão thái thái. Nhậm lão thái thái quay đầu phân phó Quế ma ma, ngươi dẫn người đi chiếu đơn tử kiểm kê một chút bãi. Quế ma ma theo tiếng đi. Không sai biệt lắm nửa canh giờ qua đi, Quế ma ma mang theo mấy cái đại nha hoàn đã trở lại. Hồi lão thái thái, trong phòng đồ vật đều đối với quyển sách kiểm kê một lần, cũng không có phát hiện có cái gì đánh rơi. Ngũ thái thái tức khắc lửa giận tận trời, chỉ vào đầy mặt bất an lục an ra mà mắng, hảo ngươi cái mục vô chủ tử điu nô. La nhìn chúng ta Ngọc Nhi tính tình hảo hảo khi dễ có phải hay không? Người khác bên người nha hoàn người không bôi nhỏ, cố tình muốn bôi nhỏ chúng ta Ngọc Nhi. Ngươi này không phải đánh ta mà sao? Nhậm Lao Thái Thái thấy lăn lộn lâu như vậy liền lăn lộn ra như vậy cái kết quả, trên mặt cũng là khó coi, đang muốn lên tiếng, kia bị ngũ Thái Thái mắng đến liền kém muốn đem vùi đầu hồi trong cổ lục gan ra vội quỳ xuống, vội vàng đối Nhậm Lao Thái Thái biện giải. Lao Thái Thái nắm rõ, nô tỳ nào dám xả loại này rối tới lửa gạt ngài. Nô tỷ sắc thật là thấy, cũng không dám nửa câu hưng hôn. Quế ma, ma nhíu mày nói nhỏ giọng nói, không có bằng chứng ngươi muốn các chủ tử như thế nào tin tưởng ngươi. Mệ ta còn tin ngươi thế ngươi đem sự tình báo đi lên, hiện tại mặt ta cũng muốn bị ngươi liên lụy. Luganza nghe vậy, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì tới, vội vàng nói, "Nô tỷ, nô tỷ có biện pháp có thể tìm được chứng cứ." Ngũ Thái Thái tức giận đến cắn răng, "Ngươi lại tưởng lừa gạt các chủ tử sao?" Luganza đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như, "Không phải Không phải. Là nô tì biết ngoại viện có cái bà nương trong nhà dưỡng một con chó, cái mối cực kỳ linh nghiệm. Mấy ngày trước đây nhà bọn họ nam nhân gia phủ là lúc bị cái bái nhi đem túi tiền cấp lột, kết quả bị kia cẩu nhi lánh người ở năm con phố ngoại phá ngõ hẻm một hộ nhà trong nhà đem túi tiền tìm được rồi. Mọi người nghe vậy đều là ngạc nhiên. Nhậm lão thái thái nói, thực sự có như vậy Linh. Linh không linh ngài làm nô tì đi thử thử liền đã biết, nô tỷ này liền đi ngoại viện mượn cầu nhi tới. Làm nó ngửi một người hai vị cô nương trên người hương vị, lại đi theo nó đi trong vườn tìm đúng không sai. Lục An ra đánh cam đoan nói. vớ vẩn. Như vậy nhiều nô tải đều tìm không thấy, một cái xúc sinh có thể đỉnh cái cái gì dùng. Chẳng lẽ người còn không bằng kia xúc sinh? Ngũ thái thái khinh thường mà phản đối. Lục An ra vội nói, nô tỷ dám cam đoan nhất định có thể thành, nếu là cuối cùng thật sự tìm không ra tới, nô tỷ nguyện ý lĩnh tội. Nương. Ngũ Thái thái quay đầu đối với Nhậm Lao Thái thái còn muốn nói cái gì? Đại Thái thái hướng Lao Thái thái nơi đó nhìn thoáng qua, lại đột nhiên huề ngũ Thái thái ôn hòa mà khuyên nhủ, nếu này bà tử dám như vậy ngắt lời, kia liền làm nàng thử xem đi. Tìm không thấy nói vừa lúc còn hai cái nha hoàn trong sạch, như vậy Ngọc Nhi thể diện cũng bảo vệ. Đến nỗi này nói dối bà tử, đến lúc đó liền đánh bản tử bán đi, xem về sau còn có ai dám tùy tiện ở Lao Thái thái trước mặt ba hoa chích chòe. Ngũ Thái thái nghe vậy còn muốn nói cái gì? Lão Thái Thái cũng đã lên tiếng, làm nàng đi. Xem nàng có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Ngọc Nhi là ta cháu gái, ta tự nhiên sẽ cho nàng làm chủ, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện hướng nàng nha hoàn trên người bắt nước bẩn. Đa tạ Lao Thái Thái. Lục An ra vui mừng quá đối, khái đầu cảm tạ ơn mới đi ra ngoài. Nô tỳ cùng qua đi nhìn một cái. Quế ma ma xin chỉ thị nói. Nhậm Lao Thái Thái gật đầu làm nàng đi. Lại qua đại khái 30 phút, trong phòng người liền nghe được bên ngoài truyền đến cầu tiếng tê ợ. Nghe thanh âm liền biết là cái đại gia hỏa. Trong phòng bọn tiểu bối đều có chút tò mò quay đầu hướng rèm cửa chỗ xem, đáng tiếc bị rèm cửa chặn, cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có nhậm Dao Ngọc trên mặt thập phần kinh hoàng bất an, ngũ Thái Thái sắc mặt tuy rằng cũng khó coi, nhưng là nàng vẫn là nhìn xuống, còn hướng chính mình nữ nhi nơi đó đưa mắt ra hiệu làm nàng tạm thời đừng nóng nảy. Chỉ chốc lát sau, Quế Ma Ma liền vén rèm vào được, này mảnh nhất khai nhất hợp gian bên ngoài chó sửa thanh cảng vì rõ ràng có thể nghe. Lão Thái Thái con muốn thỉnh này hai cái nha hoàn đi ra ngoài làm kia cẩu nhi người thượng một người. hai cái nha hoàn nghe vậy hoa dung thất sắc, theo bản năng mà nhìn về phía ngũ thái thái. Nhậm lao thái thái gật gật đầu. quế ma ma hướng chính mình phía sau mà hai cái bà tử đưa mắt ra hiệu, hai cái bà tử liền nhanh chóng tiến lên trộn lẫn nổi lên hai cái nha hoàn. thấy các nàng có chút đứng không vững, quế ma ma liền hảo tâm an ủi một tiếng, đừng sợ, kia cẩu nhi tuy rằng nhìn đại, lại là không cắn người hai cái nha hoàn cơ hồ là ở ra chính phòng môn kia một khắc liền kinh thanh hét lên lên trong phòng người nghe bị hoảng sợ lao thái thái đi néo chén cái tay cũng run run sao lại thế này quế ma ma đã vội chạy vào trả lời không có việc gì không có việc gì kia hai cái nha hoàn lá gan tiểu bất quá các chủ tử vẫn là đều không cần ra tới hảo miễn cho quấy nhiều đến kia cẩu nhi thân mình có như vậy trường đâu quế ma ma dùng chính mình cánh tay khoa tay múa chân một chút Lại có 6-7 tuổi hài đồng như vậy chiều cao. Đại thái thái vội phân phó nói, an bài vài người bắt tay trụ môn, đừng làm cho kia cẩu nhi xông vào. Quế ma ma theo tiếng đi. Thằng đến bên ngoài chó sủa thanh chạy xa, trong phòng nhân tải thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lúc này đây không đến 15 phút, quế ma ma liền đã trở lại. Nàng tiến vào thời điểm trên tay để ra một cái thu hương sắc tay mải đi ở nàng phía sau chính là hai cái bị nâng mặt nếu cho tàn nha hoàn cùng đại thở dài nhẹ nhõn một hơi lục can ra. Bắt tiểu thư nhậm dao ngọc sắc mặt trong nhuận, một phen tún chặt nàng nương vào áo. Ngũ thái thái lâm thị lập tức dắt lấy nưa nhi tay, hung hăng mà chừng mắt nhìn hai cái nha hoàn liếc mắt một cái. Chính là hai cái nha hoàn đã sợ tới mức hồn vía lên mây, cảm thụ không đến nàng mắt phong. chương 13 nhất tiễn xong điều. Lao thái thái, đây là từ núi giả hạ cục đá phùng lục soát ra tới. Quế ma ma túi đầu đem tay nải trình đi lên. nhậm lao thái thái mắt phong ở ngũ thái thái cùng nhầm dao ngọc trên mặt đỏ qua Ý bảo quế ma ma đem tay nải mở ra. Quế ma ma đem tay mải đặt ở giường đất trên bàn, bối quay người đem kia tay mải giải khai, đột nhiên trong phòng vang lên nàng kinh sợ hút không khí thanh. Nhậm lao thái thái nhíu mày nhìn thoáng qua, ngay sau đó đồng tử đống nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên xanh mét. Mọi người đều tò mò chiều kia giường đất trên bàn nhìn lại, lại thấy kia thu hương sắc tay nải ra đã bị mở ra ở giường đất trên bàn, giữa là một cái màu trắng bút bê vải. Tiêu thành nhân hai cái bàn tay đại bút bê vải thượng lại là bị màu đỏ chu sa họa đầy lung tung rối loạn ký hiệu, liếc mắt một cái nhìn lại nhìn thấy ghê người, cũng khó trách từ trước đến nay trầm ổn quế ma ma đột nhiên vừa thấy cũng đảo hốt một ngụm khí lạnh. Đang ngồi người đều có thể nhìn ra tới, đây là ở hậu viện phụ nhân nhóm giữa truyền lưu nguyền rủa chi thuật. Đem hông gió âm dương bao cỏ thượng vải bố trang chế thành nhân hình, ở mặt trên phùng thượng bị nguyền rủa người sinh thần bắt tự, dùng cầu huyết họa thượng nguyền rủa chú ngữ. Nhậm Lao Thái thái kia lánh túc ánh mắt nhìn về phía kia hai cái đã dọa thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống nha hoàn, các ngươi thế nhưng có lá gan ở trong phủ hành loại này dơ bẩn hoạt động. Hai cái nha hoàn run bần bật mà nằm sấp xin tha, "Lao Thái thái tha mạng, Lao Thái thái tha mạng a." Đại gia tộc nhất kiêng kỵ loại này tà môn ma đạo, đặc biệt là đương gia người, nhất không thể tha thứ loại này hành vi. Nếu là hạ nhân liên lụy đi vào, đưa đến quan phủ cũng sẽ bị trước mặt mọi người đỉnh trượng 100 đại bản. Trong nha môn 100 đại bản Kỳ thật chẳng khác nào là muốn người tánh mạng. Đại thái thái cũng là sắc mặt khó coi nói, các ngươi cũng quá hồ đồ, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này. Chúng ta nhầm ra nhất không thể chịu đựng hạ nhân dùng loại này việc xấu xa thủ đoạn. Các ngươi, ai, kia trên mặt có trí nha hoàn làm như phản ứng lại đây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía mặt không còn chút máu nhầm dao ngọc, đột nhiên đầu gối được rồi vài bước phát tới, bát tiểu thư cứu mạng, bát tiểu thư liền mệnh a. Ngũ thái thái đang lúc tức giận thời điểm thấy thế một chân đá đến kia nha hoàn ngự thượng, mắng, cho ta im miệng. kia nha hoàn lại là đem tâm một hành, không quan tâm mà hét lên, đây là bát tiểu thư đồ vật, nô tỳ chỉ là phụng mệnh lấy ra đi trôn, cũng không biết được giữa nội tình a. một cái khác chỉ lo khóc nha hoàn cũng nội một bên nước nở một bên nói, lao thái thái, bọn nô tỳ làm sao dám dùng loại đồ vật này nguyền rủa chủ tử, bọn nô tỳ thật sự chỉ là phụng mệnh hành sự a. nếu là đem bát tiểu thư kéo xuống thủy. Nhậm ra ngại với mặt mũi liền sẽ không đem các nàng đưa đến nha môn đi. Nhậm lao thái thái mắt lạnh nhìn về phía nhậm dao ngọc, ngươi nói như thế nào? Nhậm dao ngọc chính chân mềm, thấy hỏi hoa, một tiếng liền khóc giống lên. Ngũ thái thái nổi trận lôi đình, tiến lên liền đem hai cái nha hoàng gạt ngã trên mặt đất, không bao giờ bận tâm chính mình hình tượng mang lên, các người hai cái ăn cây táo rào cây sung đổ vật Loại này nước bẩn cũng dám hướng chính mình chủ tử trên người bát. Chán sống. Nhậm dao ngọc lại là đã bị trong phòng bầu không khí sợ tới mức mau tinh thần hỏng mất, ta chỉ là hảo chơi thôi, ta, ta, ta dùng không phải cầu huyết là chu sa, tam tỷ nàng sẽ không chết ta. Chính là lời này lại là thừa nhận đồ vật là nàng làm. Bị điểm danh nhắc tới nhậm dao hoa sắc mặt kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía kia giường đất trên bàn bút bê bải. Ngũ thái thái bị chính mình nữ nhi khí cái ngã ngửa, thật muốn ném nàng một cái tắt mắng nàng một tiếng ngu xuẩn. Chính là lúc này nàng lại mắng chửi người cũng đã chậm. Thấy trong phòng người đều là biểu tình phức tạp nhìn về phía các nàng mẹ con, ngũ thái thái miễn cưỡng nhịn xuống trong lòng hòa khí, quay đầu đối lao thái thái cười làm lành nói, nương, ngọc nhi nàng tuổi con nhỏ, không biết nặng nhẹ. Tì muội gian chơi đùa thôi, thế nhưng nhắc lên loại đồ vật này. Nàng bất quá là đã chịu phía dưới người châm ngòi, kỳ thật căn bản là không rõ chính mình đang làm cái gì. Lần này cũng là tức phụ quản giáo không nghiêm, còn thỉnh ngài lao nhân ra khoan thứ lúc này đây. Nguyên rủa việc bị nàng dăm ba câu liền nói thành tỷ muội gian tiểu đánh tiểu nháo, thấy Nhậm lao Thái Thái trầm khuôn mặt không ra tiếng, ngũ Thái Thái đem ánh mắt đầu hướng về phía sắc mặt lạnh lùng Nhậm Giao Hoa, hảo tin tức nhi nói: ra Hoa, lần này là ngươi muội muội không hiểu chuyện, ngươi là tỷ tỷ, đại nhân có đại lượng liền không cần cùng nàng so đo, nàng bất quá là hài tử tâm tính nhi, đối với ngươi không có ác ý ngũ thầm thầm tự mình cho ngươi bồi tội. Nhậm Giao Hoa lại là không ăn nàng này một bộ, khuôn mặt mỉa mai nói. Ngũ thẩm thẩm lời này giao hoa liền không rõ, ta tha thứ bắt muội muội là đại nhân đại lượng, không tha thứ chính là tiểu cây bụng. Ngài cái này làm trưởng bối hưu tôn hàng quý tự mình phương hướng ta cái này vãn bối nhận lỗi. ta nếu là không thuận theo ngài nói chính là mục vô tôn trưởng. Cái mũ này nhưng thực sự lớn, thứ giao hoa đầu quá tiểu, mang không dưới. Ngũ thái thái trong mắt hiện lên một tia thẹn quá thành giận, chính là hôm nay là nàng nữ nhi đối lý trước đây, nàng không thể không nhịn xuống khí. Đang muốn lại nói vài câu mềm lời nói đem trường hợp ổn định, bên kia quế ma ma lại là gì một tiếng, đem kia bút bê vải sau lưng kia trương viết sinh thần bát tự mảnh vải rút ra, này vừa thấy lại là hoảng sợ không thôi, theo bản năng hướng lao thái thái nơi đó nhìn thoáng qua. Nhậm lao thái thái chú ý tới nàng động tác, cũng hướng trên tay nàng kia trương mảnh vải thượng quét tới, này vừa thấy lại là sắc mặt đại biến, quay đầu giận chỉ vào nhậm dao ngọc quát mắng, xuất sinh, quý xuống, nhậm dao ngọc chính của thịt. Thấy nhậm lao thái thái đột nhiên giận tím mặt, sợ tới mức thân mình run lên liền quỷ rạp xuống đất. Nguyên bản còn ở cùng nhậm giao hoa nói chuyện ngũ thái thái sử sốt, quay đầu, nương. Không cần kêu ta nương. Nhìn xem ngươi dưỡng cái gì thứ tốt. Nhậm lao thái thái khởi liên tục thở dốc, cầm lấy kia bút bê vải liền chiều ngũ thái thái quăng ngã tới, vừa lúc quăng ngã ở ngũ thái thái trên mặt. Ngũ thái thái sướng sốt, ngay sau đó cảm thấy có chút khuất nhục hốc mắt lập tức liền đỏ. Này vẫn là nàng gả đến nhậm ra tới nay lần đầu tiên thu được nhậm lao thái thái loại này chỉ trích. Nàng ở nhà làm cô nương thời điểm liền bị chịu trong nhà trưởng bối xung ái, chưa bao giờ chịu quá chút hủy khuất. Gả đến nhậm ra về sau, nhậm lao thái thái cũng đãi nàng thân nếu khuê nữ, trước nay đều là ở chị em dâu chi gian cho nàng chống lưng. Lần này lại là làm cho đại thái thái cùng nhiều như vậy vãn bối mặt quăng ngã nàng vẻ mặt. Ngũ thái thái ủy khuất đến nước mắt như là rớt hạt đậu vàng giống nhau, nàng ngâng tay hào hướng mặt lao nước mắt Đang muốn biểu đạt chính mình bất mãn, chính là đôi mắt quét đến trên mặt đất cái kia bút bê vải thời điểm, lại là thân mình cứng đờ, nửa câu lời nói cũng cũng không nói ra được. Trong phòng mọi người cũng thấy rõ ràng trên mặt đất kia trương tiêu sinh thần bát tự bút bê vải, trong nháy mắt trong phòng lặng ngắt như tờ. Kia sinh thần bát tự là dùng chu sa bút viết đi lên, nhìn thấy ghê người, chính là mặt trên lại không phải nhậm ra hoa sinh thần bát tự. Nhậm ra hoa sinh ra ở canh ngọ năm 8 tháng sơ 6 giờ mùi, kia mặt trên viết canh giờ là đúng, lại là canh năm. Nhậm phủ trên giới đều biết được, nhậm lao thái thái sở dĩ đối tam tiểu thư nhậm dao hoa nhìn với con mắt khác, không chỉ có bởi vì nhậm dao hoa giống nàng tuổi trẻ thời điểm, còn bởi vì nhậm dao hoa sinh nhật cùng nàng là cùng ngày, thả là cùng canh giờ. Nay dùng để nguyền rủa bút bê vải thượng sinh thân bắt tự, thực rõ ràng là nhậm lao thái thái. Nhậm dao kỳ từ đầu đến cuối xem ở trong mắt, ngũ thái thái mẹ con cùng với nhậm dao hoa trên mặt kinh ngạc đều không giống làm bộ hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì sao đời trước ngũ thái thái sẽ một mực chắc chắn là nhậm dao hoa hãm hại nhậm dao ngọc xem nhậm dao ngọc biểu hiện này bút bê vải hẳn là xác thật là xuất từ nàng tay chính là nàng viết sinh thần bát tự là nhậm dao hoa cuối cùng lại không biết như thế nào biến thành nhậm lao thái thái cuối cùng nhậm dao ngọc bởi vậy bị nhậm lao thái thái gạch bỏ mà nhậm dao hoa một lần nữa đạt được và ở vinh hoa viện tư cách thử hỏi còn có ai so nhậm dao hoa càng có hãm hại nhậm dao ngọc động cơ chương 14 tỷ muội thương nghị này Này không phải nhà ta Ngọc Nhi làm. Ngũ Thái Thái trận tròn đôi mắt, ngẩng đầu nói. Nhầm Lao Thái Thái trong mắt là rõ ràng thất vọng chi sắc, có phải hay không nàng làm, nàng chính mình đều thừa nhận, ngươi còn vì nàng biện giải cái gì. Tổ mẫu, thật sự không phải ta. Nhầm dao Ngọc đầy mặt là nước mắt, ủy khuất địa đạo. Nhầm Lao Thái Thái nhìn không xem nàng, xu mặt đối quế ma ma phân phó, đem bắt tiểu thư quan đến từ đường đi, còn tuổi nhỏ như vậy mục vô tôn trưởng tâm tư ác độc, này còn phải. Ngũ thái thái sợ tới mức lập tức quỳ xuống, khẩn câu nói, nương, thiên nhi như vậy lãnh, trong từ đường liền cái lò sửa tử cũng không có, Ngọc nhi đông lạnh bị bệnh làm sao bây giờ. Ta là làm nàng đi tư quá, lại không phải làm nàng đi hưởng phúc. Nhầm Lão thái thái không giao động. Ngũ thái thái lao nước mắt, nương, lần trước Ngọc nhi bị bệnh ta tổ mẫu lo lắng ăn không vâu ngủ không được, cuối cùng còn tự mình phái bên người ma ma tới xem qua mới yên tâm. Tức phụ không phải đau lòng nàng chịu này ra thịt chi khổ. Chỉ là không nghĩ các trưởng bối lo lắng. Ngũ thái thái tổ mẫu là nhậm lao thái thái cô mẫu. Mỗi lần ngũ thái thái một dọn gia vị này tổ mẫu, liền sẽ khởi đến chút tác dụng. Quả nhiên, nhậm lao thái thái tuy rằng sắc mặt như cũ không tốt, lại là nếu mày không nói. Nhậm dao hoa thấy thế, khoe miệng tràn ra một tia trâm trọc cười lạnh, đang muốn mở miệng nói thượng vài câu. Đứng ở nàng bên cạnh nhậm dao kỳ tay mắt lanh lẹ từ phía sau lôi kéo nàng siêm vi rỉ. Nhậm dao hoa giận mà quay đầu Nhậm Giao kỳ chiều nàng đưa mắt ra hiệu muốn nàng tạm thời đừng nóng nảy. Nguyên bản Nhậm Giao Hoa không nghĩ phản ứng nàng, lại thấy Đại Thái Thái đột nhiên nhu hòa mà mở miệng nói, ngũ đệ mỗi lời này không thỏa đáng. Lâm Lão Thái Quân yêu thương từng ngoại tôn nữ đây là mọi người đều biết, chính là chúng ta Lão Thái Thái đối vãn bối nhóm cũng từ trước đến nay là sủng ái có thêm. Hôm nay Phạt Ngọc Nhi cũng bất quá là xuất phát từ trưởng bối đối vãn bối một mảnh vọng tử thành long khổ tâm, mà phi cố ý khó xử. Nhậm Lão Thái Thái sắc mặt đẹp chút vẫn là lao đại tức phụ đầu góc rõ ràng ngũ thái thái nhìn đại thái thái liếc mắt một cái nhầm ra bên ngoài thượng tuy rằng là đại thái thái đứng ra nhưng là dựa vào lao thái thái sủng ái nàng cũng trưởng trong phủ mấy hạng thực quyền đại thái thái tính tình hảo đối nàng trước nay đều nhường được thì nhường gặp được sự tình gì cũng từ trước đến nay là sắm vai ba phải nhân vật chỉ là hôm nay không biết vì sao không có giúp nàng nói chuyện ngũ thái thái chính cân nhắc đại thái thái đã bước nhanh đi đến bên người nàng nhỏ giọng khuyên đủ. Lão Thái Thái đang ở nổi nóng, ngươi liền trước chịu thua, yêu cầu tình cũng muốn chờ nàng lão nhân ra hết giận mới dễ làm, nếu không chẳng phải biến khéo thành vụ. Nàng lời này tuy rằng nói nhỏ giọng, chính là cũng có thể làm quanh mình người nghe được, đã trước mặt mọi người khuyên ngũ Thái Thái làm như thiên hướng với nàng, lại không cho Lão Thái Thái đối nàng hành vi phản cảm. Ngũ Thái Thái biết nàng lời này nói có đạo lý, miễn cưỡng kiềm chế xuống dưới, nghĩ chờ hạ mặt khác nghĩ biện pháp, quấy ma ma làm nha hoàn đỡ nước mắt rơi như mưa nhậm dao ngọc đi ra ngoài. Nhậm Nhậm lao Thái Thái tâm tình không tốt, đại gia cũng đều tạm thời lui xuống. Nhậm Giao Kỳ mang theo bọn nha hoàng trở lại tử Vi Viện thời điểm, thấy Nhậm Giao Hoa đang đứng ở Đông Sương mái hiên hạ, như là đang nhìn nàng bên này, lại như là ở thưởng thức trước cửa cây liễu thượng đổi chiều băng câu. Nhậm Giao Kỳ bước chân một đốn, không có hướng liên tiếp Tây Sương hành lang gấp khúc đi, lại là quải hướng về phía Tây Sương phương hướng. Chờ đến nàng đi mau đến Nhậm Giao Hoa bên người thời điểm, Nhậm Giao Hoa phiết đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái, cho ta tiến vào nói xoay người liền hướng chính mình trong phòng đi. nhậm giao hoa đi theo nàng phía sau đi vào. nàng phía sau hai cái đại nha hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái cũng tưởng đuổi kịp, lại là làm nhậm giao hoa đại nha hoàn hương cần ngăn cản xuống dưới. chúng ta tam tiểu thư cho các ngươi đi vào sao? hương cần mắt lẽ nhìn về phía các nàng, khí thế mười phần. tam tiểu thư lợi hại tử vi viện nha hoàn không người không biết, hai cái nha hoàn rụt rụt cổ nửa câu lời nói cũng không dám có ở hành lang hạ đứng. nhậm giao hoa nhà ở bố trí cùng nhậm giao kỳ sắp xỉ. Chỉ là nơi này nhậm giao kỳ rất ít tới, bởi vậy vẫn là thập phần xa lạ. Nhậm Giao Hoa lập tức đi đến chính mình nội thất, ngồi ở trên giường đất, cũng không chiêu đãi nhậm giao kỳ, chỉ là hữu dụng cái loại này hàm chứa xem, kỹ ánh mắt đánh giá nàng. Nhậm Giao Kỳ cũng không để ý nàng ánh mắt, tự hành ngồi ở giường đất mấy mặt khác một bên. Ngươi tại ngoại viện có nhân thủ sao? Nhậm Giao Kỳ biết nhậm giao hoa đang đợi nàng giải thích, chính là nàng không có đi thẳng vào vấn đề nói kia chuyện, ngược lại hỏi trước một cái không quan hệ vấn đề. Nhậm dao hoa hơi hơi hiếp mắt, ánh mắt sắc bén, có ý tứ gì? Ngươi nếu là không nghĩ người khác đem hôm nay chuyện này liên lụy đến ngươi trên đầu, liền chạy nhanh phái người đi tra một cha cái này đột nhiên toát ra tới lục can ra, còn có phía trước cái kia cầu. Nhậm Giao hoa nghe ra tới nhầm dao kỳ nói có chuyện, đỉnh mày một túc, chuyện này cùng ta có cái gì căn hệ? Hiện tại là không có căn hệ, bất quá khả năng lập tức liền phải có căn hệ. Có người nhưng không muốn buông tha cái này có thể nhất tiễn xong điều cơ hội tốt kia bút bê vải mặt trên, lao thái thái bát tự căn bản là không phải nhậm dao ngọc viết đi lên. nhậm dao kỳ không nhanh không chậm nhẹ giọng nói. nhậm dao hoa nghe vậy ngẩn ra, nàng dù sao cũng là cái người thông minh, cẩn thận nghĩ nghĩ liền cảm thấy chuyện này xác thật là có chút kỳ quặc. nhậm dao ngọc tính tình nàng là biết đến, lộ cái nguyền rủa tới ghê tởm nàng còn có khả năng, muốn nàng đi hại lao thái thái nàng thật đúng là không có cái kia là gan, cứ việc nàng cũng thường xuyên trong lén lút toán giận lao thái thái bất công nàng cùng nhậm dao âm. Nhậm Giao Ngọc muốn làm hại người là ta, chính là kia sinh thần bát tự lại là làm người động tay động chân đổi thành tổ mẫu. Nhậm Giao Hoa đến ra kết luận, nàng cái này tỷ tỷ quả nhiên là cực kỳ thông minh. Nhậm Giao Kỳ hơi hơi mỉm cười, nếu là có người làm lao thái thái cùng ngũ thái thái hiểu lầm cái này tay chân là ngươi làm đâu? Nhậm Giao Hoa đồng tử một đêm, quay đầu trường hướng Nhậm Giao Kỳ, lấy ngũ thái thái tính tình, chúng ta tử vi viện về sau sợ là không có ngày lành qua. Nhậm Giao Kỳ thở dài, ngũ thái thái lâm thị cái gì đều ăn chính là không có hại. Vũ Tinh, Nhậm Giao Hoa Dương dọn gọi nàng đại nha hoàn. một cái cùng Nhậm Giao Hoa tuổi tương đương nữ hải tử đi đến, tiểu thư có gì phân phó? Nhậm Giao Hoa nói, Vanh Nhi cùng Chu Nhi ngươi liên hệ thượng không có. Vanh Nhi cùng Chu Nhi nguyên bản là các nàng mẫu thân bên người hai cái đại nha hoàn. ở Nhậm Giao Hoa cùng Lý Thị đi thôn trang thượng thời điểm bị Phương Di nương nghĩ biện pháp cấp xứng cho ngoại viện gã sai vặt. Vũ Tinh gật đầu, nô tỳ ngày hôm trước đi đi tìm các nàng các nàng biết phu nhân cùng tiểu thư đã trở lại đều thập phần cao hứng. nhậm giao hoa gật gật đầu, đang muốn công đạo, nhậm giao kỳ lại là đột nhiên ra tiếng ngắt lời nói, trừ bỏ các nàng không có khác nhưng dùng người. nhậm giao hoa nhíu mày, các nàng ở tử vi viện nhiều năm, là mẫu thân tâm phúc. nhậm giao kỳ không có phản bác, chỉ đạm thanh nói, đúng vậy, ai đều biết các nàng là tử vi viện người, cho nên ngược lại không hảo tùy tiện dùng. mắt khác đổi một cái đi, tiểu tâm vì thượng. nhậm giao hoa nhìn nhậm giao kỳ trong chốc lát. Mới cùng Vu Tinh nói, "Ngươi vào phủ thời điểm không phải từng nhận quá một cái mẹ nuôi sao?" "Ta nhớ rõ ngươi lần trước nói nàng tại ngoại viện nước trà phòng làm việc." Vu Tinh vội gật đầu, "Đúng vậy tiểu thư, năm kia nàng nhi tử sinh bệnh cầu ta cùng Hương cần mượn chút ngân lượng cùng nàng, cuối cùng vẫn là tuần ma ma cầu phu nhân mới gom đủ bạc. Ngươi đi tìm nàng hỏi thăm chút sự tình." Nhậm giao Hoa tinh tế dặn dò Vu Tinh vài câu. Nhậm giao Kỳ chờ nàng nói xong, lại bổ sung vài câu, cuối cùng nói, "Ở giữa trưa phía trước Ta phải biết rằng tin tức, đi thôi. Vu Tinh nhắc nhắc nhớ kỹ lúc sau, liền vội vàng đi. Nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa hai người không có khác cái gì hảo nói, liền cùng đi Lý Thị nơi đó. Thấy các nàng hai người cùng nhau lại đây, Lý Thị cùng tuần ma ma thập phần cao hứng, hai người cũng không nói thêm gì, chỉ có một câu không một câu bồi Lý Thị nói chút lời nói. Vu Tinh là tử vi viện truyền cơm chưa phía trước trở về, nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa đem nàng gọi vào đông hơi gian hỏi chuyện. Tiểu thư. Kia lục an ra nguyên bản là ngoại viện hồi sự chỗ phụ trách nước trà, nô tỳ mẹ nuôi vừa lúc nhận được nàng. Thật đúng là làm ngũ tiểu thư cấp đoán đúng rồi, nàng cùng chúng ta tử vi viện thật sự là có chút quan hệ đâu. Thả không đơn giản là nàng, ngay cả cái kia đại chó săn chủ nhân cũng cùng chúng ta có quan hệ. chương 15 bố cục. Vu Tinh nói làm nhầm giao hoa sắc mặt lạnh lùng. Là người nào? Kia lục an ra chính là không lâu phía trước từ thôn trang đi lên, nàng cùng ngoại viện người gác cổng đương trị từ bà tử là chị em dâu. Người gác cổng từ bà tử. Nhậm Dao Hoa sử sốt, ngạc nhiên nói, "Ngươi nhi bà bà?" Vu Tinh gật đầu, "Đúng là nàng." "Lục An ra hôm nay mang tiến vào cái kia cậu đúng là từ từ bà tử nơi đó mà tới." Nhậm Dao Hoa nghe vậy, trên mặt thần sắc thay đổi thất thường, đột nhiên nàng quay đầu trường hướng về phía Nhậm Dao Kỳ, lại vẫn thật làm ngươi đoán đúng rồi. Kể từ đó, Ngũ Thẩm Thẩm nàng tưởng không nghi ngờ ta cũng khó. Tầng này quan hệ Ngũ Thẩm Thẩm cũng thực mau là có thể tra được. Nhậm Dao Kỳ cười cười, nhìn về phía nhậm giao hoa, nhậm giao hoa đôi mắt híp lại, cất bước ở trong phòng đi rồi vài bước, hoanh nhi cùng nàng bà bà quan hệ như thế nào, nhậm giao kỳ không có nhậm giao hoa như vậy lo âu, ngược lại tìm hiểu nổi lên không liên quan sự tình, vũ tinh đội nói, nô tỷ ngày ấy nghe chu nhi tỷ nói hoanh nhi tỷ vận khí không tồi, nàng cha mẹ chồng đối nàng rất là coi trọng, nhà nàng nam nhân cũng là cái thành thật buồn phận, hoanh nhi tỷ ở trong nhà từ trước đến nay là nói một không nói một không Nhầm giao kỳ hơi hơi nhúng mày, cẩn thận nhấm nuốt mấy chữ này. A, Nhầm giao hoa cười lạnh, hảo một cái nói một không hai. Nhầm giao kỳ liếc nhầm giao hoa liếc mắt một cái, cười nói, nếu không có như thế, này ta muốn như thế nào tài đến trên người của ngươi tới. Tất nhiên là ngươi âm thầm sai xử ngươi trước kia thị nữ động viên nàng người nhà tới cấp vì ngươi xuất đầu. Hiện tại muốn như thế nào? Tổng không thể chơ mắt làm kia tiện nhân thực hiện được, tránh ở chỗ tối ngư ông đắc lợi đi. Nhầm giao hoa cắn răng nói Biện pháp sao? Tự nhiên là có. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Nhậm giao hoa chừng mắt nhìn lại đây. Nhậm giao kỳ từ chính phòng ra tới lúc sau, đem chu ma ma kêu tới. Ở Lý Thị cùng nhậm giao hoa đi thôn trang thượng thời điểm, nay tử vi viện lớn nhất quản sự ma ma chính là chu ma ma, cái này làm cho nàng thực sự phong cảnh một thời gian. Chính là từ nhậm giao hoa trở về lúc sau, nay tử vi viện sự tình nàng đó là một chút tay chân cũng chen vào không lọt tới. Bởi vậy đã nhiều ngày. Chu ma ma nhật tử cũng là cực kỳ không hào quá, nàng thậm chí còn nghĩ tới muốn đi cầu phương di nương. Chỉ là phương di nương đã nhiều ngày không thấy người, nghe nói là nhiễm phong hàn, thân mình không khỏe. Ma ma như thế nào hề và hiểu xỉu. Nhậm giao kỳ đánh giá Chu ma ma vài lần, những mày nói. Chu ma ma nhìn nhìn tả hữu, tiến đến nhậm giao kỳ bên người, một phen nước mũi một phen nước mắt, ai ra. Tiểu thư ngài là không biết ta. Đã nhiều ngày nô tỳ nhật tử cũng không hào quá kia tam tiểu thư nàng xem ngài không vừa mắt đối đãi chúng ta này đó rốt cuộc ngài nô tài nơi nào sẽ có sắc mặt tốt liền nói hôm qua đi quản sự tân từ nhà kho dọn mấy cái mai bình ra tới nô tỳ nhìn trong đó một cái xanh thấm mưa bụi sắc chính là ngài đã từng muốn tới đặt tới đại sảnh vào đông cắm mai chi dùng chính là quản sự nói này mai bình là tìm ra cấp tam tiểu thư nô tỳ ôn tồn cầu vài lần cuối cùng lại bị tam tiểu thư bên người mấy cái xảo quyệt nha hoàn cấp nhục nhã một đốn nô tỳ cái mặt già này nga Nhậm Giao Kỳ nổi trận lôi đình, buồn cười. Nhậm Giao Hoa thật sự khi người quá đáng. Chu Ma Ma trộm nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, thấy nàng quả nhiên là mặt giận dữ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nghe trong viện nha hoàn nói, đã nhiều ngày Tam tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư quan hệ cũng không giống như trước như vậy Dương Cung bạc Kiếm. Chính là nàng là nhất rõ ràng Nhậm Giao Kỳ tính tình, đặc biệt là ở còn ăn Nhậm Giao Hoa một cái bàn tay dưới tình huống, là như thế nào cũng không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Cũng không phải là sao. Tiểu thư ngài cũng là phu nhân con vợ cả, chính là tới rồi tam tiểu thư nơi đó, ngài liền cái thứ mọi đều không bằng. Nhậm Dao Kỳ nghĩ nghĩ, đột nhiên cười. Chu ma ma sửng sốt, có chút không thể hiểu được, "Tiểu thư?" Nhậm Dao Kỳ chiều Chu ma ma vẫy vẫy tay, "Chu ma ma đem lô thai để sát vào chút. Ma ma ngươi yên tâm, ta đây liền giúp ngươi ra khẩu khí này." Nguyên bản ta còn muốn nhìn ở mẫu thân mặt mũi thượng nhẫn nàng một nhẫn, không nghĩ Nhậm Dao Hoa nàng mới trở về mấy ngày liền như vậy kiêu ngạo đối ta cũng là muốn đánh liền đánh muốn mắng cứ mắng ta là không nghĩ lại nhẫn nàng nhất định phải đem nàng lại lộng tới thôn trang đi lên mới có thể giải mối hận trong lòng của ta chu ma ma trên mặt vui vẻ vội nói kia tiểu thư ngài có biện pháp sao khó trách đã nhiều ngày đều không coi nháo lên nguyên lai ngũ tiểu thư là ở tìm cơ hội nhậm dao kỳ gật đầu đây là tự nhiên ta hôm nay phát hiện nhậm dao hoa một bí mật cái gì bí mật chu ma ma sửng sốt nhậm dao hoa cười Ngươi biết hôm nay tổ mẫu trong viện phát sinh sự tình đi. Bác muội muội bị cấm túc. Chu ma ma nghĩ nghĩ, tiểu tâm nói, nghe nói là bát tiểu thư bên người hai cái nha hoàn đem dơ đổ vật mang vào nội viện. Kỳ thật căn bản là không liên quan bác muội muội sự, đây là nhậm giao hoa ở sau lưng phá rối. Nhậm giao kỳ một mực chắc chắn. Chu ma ma trong mắt vừa chuyển, tiểu thư lời này thật sự. Nhậm giao kỳ tà chu ma ma liếc mắt một cái, tự nhiên vì thật Ta là nghe nói sáng nay cái kia bôi nhỏ bắt muội muội bà tử là nhậm giao hoa người. Chỉ cần ta đi đem chuyện này nói cho Ngũ Thẩm Thẩm, ngươi đoán Ngũ Thẩm Thẩm sẽ tha nàng sao? Nàng mới trở về liền làm ra loại này hãm hại tỉ muội sự tình, tổ mẫu định là sẽ đem nàng lại tống cổ đến thôn trang đi lên. Lúc này đây nàng tưởng lại hồi phủ, kia đã có thể không có đơn giản như vậy. Chu ma ma cân nhắc trong chốc lát, nghĩ lấy Ngũ Thái thái tính tình, xác thật là sẽ không làm nhậm giao hoa hảo quá. Tiểu thư nói rất đúng. Lộng đi rồi ngũ tiểu thư, viện này vẫn là ngài lớn nhất. Vì thế, nhậm giao kỳ mang theo chu ma ma đi ngũ thái thái sân. Ngũ thái thái mới từ từ đường trộm xem xong nhậm giao ngọc trở về, đang ở vì như thế nào đem nữ nhi làm ra tới sự tình phát sầu. Nghe nói nhậm giao kỳ lại đây tin tức, còn có chút kỳ quái. Chờ nhậm giao kỳ hành xong lễ tất, ngũ thái thái cũng lười cùng nàng hàn uyên nói thẳng, người đến là khách đi đến. Nhậm giao kỳ biết ngũ thái thái từ trước đến nay liền không thích các nàng liên đi thẳng vào vấn đề đem chính mình phía trước đối chu ma ma nói lặp lại một lần. quả nhiên ngũ thái thái ngẩn người lúc sau, hận nghiến răng nghiến lợi, nhậm dao hoa, nàng cũng dám. nhậm dao kỹ cùng ngũ thái thái cùng chung kẻ địch, nàng có gì không dám? ngai không biết, từ nàng trở về lúc sau, ta nhưng bị nàng cấp khi dễ trộn lẫn, không duyên cơ đánh ta một cái tắt không nói, hôm nay lại đem ta kêu lên đi hung hăng giáo huấn một đốn. ta nhậm dao kỹ cùng nàng thế bất lưỡng lập. Ngũ thái thái thấy nàng so với chính mình còn kích động, nhưng thật ra bình tĩnh chút, nhìn nàng một cái nói, chính là, nhậm giao hoa vì sao phải làm như vậy. Tự nhiên là vì đem bắt muội muội đuổi ra vinh hoa viện, nàng chính mình trụ đi vào. Ngũ thái thái nhíu mày, vốt chén trà trầm ngâm một lát, này đó ngươi là từ đâu biết đến. Nhậm giao kỳ nghe vậy làm như có chút do dự, lặng lẽ hướng Chu ma ma nơi đó nhìn thoáng qua, Chu ma ma chiều nàng cổ vũ chấp chớp mắt, nhậm giao kỳ ho nhẹ một tiếng nói, Nga, cái này. Cái này là ta chính mình từ nhậm giao hoa Nha hoàn nơi đó nghe được. Các nàng chủ tớ này phiên hô động xem ở ngũ thái thái trong mắt lại là làm nàng có ý tưởng khác. Ngũ thái thái nghĩ, hay là nhậm giao kỳ lời này kỳ thật là từ Chu ma ma nơi đó nghe tới. Đây là bên cạnh ngươi Chu ma ma. Ngũ thái thái ánh mắt lại Chu ma ma trên người xoay vài vòng. Chu ma ma vội túi đầu làm kính cẩn trạng. Nhậm giao kỳ gật đầu, có chút vô tâm không vội, ngũ thẩm thẩm nếu là có nói cái gì cứ việc nói. Chu ma, ma là tâm phúc của ta, ngày thường không thiếu giúp ta vội. Ngũ thái thái nghe vậy lại là cười cười, túi đầu uống một ngụm trà, không tỏ ý kiến. Này Chu ma ma là ai người, nhậm giao kỳ không biết, nàng chính là biết đến. Ngũ thầm thầm. Người chừng nào thì đi tổ mẫu trước mặt vạch trần nhậm giao hoa nha. Nhậm giao kỳ vội vàng địa đạo. Nga, cái này. Trước không vội, ta còn phải đi kiểm chứng một phen. Ngũ thái thái có lời nói. Nhậm giao kỳ lại nhìn Chu ma ma liếc mắt một cái. Sau đó nói, đúng đúng đúng, sự tình quan trọng đại, xác thật là muốn chính mình đi tra một tra mới hảo. Cái này lục can ra chính là oanh nhi thầm thầm, oanh nhi lại là ta nương người, trước kia ở tử vi viện thời điểm nhất nghe nhậm giao hoa nói, chuyện này ngươi tùy tiện sau khi nghe ngóng là có thể hỏi tham gia tới. Ngũ thái thái nghe có chút không chút để ý, lại là hỏi chuyện khác, ta hồi lâu chưa thấy được ngươi di nương, nàng gần nhất ở vội cái gì. Nhậm giao kỳ nói, di nương nàng đã nhiều ngày bị bệnh, vẫn luôn không có ra cửa đâu. Ngũ Thái Thái cười cười, có chút ý vị thâm trường, Nga. Lại bị bệnh A. Này đến như là nàng tính tình chương 16 đại cô. Ngũ Thái Thái Lâm Thị cùng Phương Di Nương kỳ thật là từ nhỏ liền nhận thức, trên danh nghĩa, còn tính được với là biểu tỉ muội. Chỉ là Lâm Thị làm chính thất, tự cao thân phận, từ trước đến nay liền khinh thường cùng Phương Di Nương chi lưu lui tới, ngày thường gặp được cũng đều là làm như không thấy được. Nhậm giao kỳ ở Lâm Thị nơi này lại cọ sắt trong chốc lát, Lời trong lời ngoài đơn giản chính là ám chỉ nhậm giao hoa là ham hại nhậm giao ngọc phía sau màn độc thủ. Chờ nhậm giao kỳ đi rồi, Lâm Thị liền đưa tới chính mình tâm phúc tôn mama ma đi ngoại viện điều tra việc này. Tôn ma ma ở nhậm gia cũng là có uy tín danh dự mama ma, thực thức mau liền đem này một tầng quan hệ điều tra rõ ràng. Thái thái, này tam tiểu thư tính tình cũng quá ngoan độc chút, thế nhưng dùng ra bực này thủ đoạn. Tôn ma ma cả giận. Lâm Thị lại là nhẹ gõ tiểu mấy cân nhắc hồi lâu. Ta nhưng thật ra nhìn chuyện này không giống trên mặt đơn giản như vậy. Thái thái ý tứ là. Lâm thị thông thả ung dung nói, ta tổ mẫu đã từng nói qua, thượng đội vàng đều không phải mua bán, nhân ra hứa gì muốn cho ngươi biết đến tin tức hơn phân nửa không phải chân tướng. Hôm nay kia chù ma ma không suối dục ngũ nha đầu tới này một chuyến, ta đảo thật sự sẽ tin cũng không nhất định. Tôn ma ma cả kinh, thái thái ý tứ là, có người cố ý châm ngỏi ngải cùng bên kia quan hệ. Lâm thị ngoài cười nhưng trong không cười. Là cố ý châm ngòi vẫn là muốn mượn cơ hội này nhất tiễn xong điều, chúng ta không ngại chờ một chút xem. Lấy kia nữ nhân tâm cơ, vừa ra tay tuyệt đối còn sẽ lưu có hậu chiêu. Tôn Mama ma cân nhắc trong chốc lát, bừng tỉnh, thái thái nói chính là Phương. Lâm Thị không chút để ý dùng đồng cái khoan khẽ kia đồng tàu ba chân khắp phản văn lưu hương tử hương cho, làm cô nương thời điểm ta liền chán ghét nhất nàng kia phó làm vẻ ta đây, rõ ràng là thứ nữ tiện mệnh, phổ nhi lại là bãi so với ai khác đều đại. Cố Tình lại thích ngấm ngầm giở trò. Ngươi nhìn một cái ta vị kia biểu cô cô, cũng là cái lợi hại đi. Một phòng thứ tử thứ nữ, cái nào không phải bị nàng thu thập đến túi đầu nghe theo tới rồi nàng trước mặt liền thí cũng không dám phóng một cái. Cố tình liền các nàng tỷ đệ hai người được hảo, hiện giờ nàng huynh đệ chính là đã làm được chính thất phẩm chi huyện. Tôn ma ma cười nói, nô tỷ nhưng thật ra cảm thấy vị này cô thái thái là cái hiền hòa nhân nhi, nghe nói phương gia vị kia con vợ lẽ thiếu ra cũng đều là mệt nàng trên giới chuẩn bị mới có thể mưu đến này phân kém. Đổi làm nhà khác chủ mẫu, bất biến pháp nhi chèn ép liền tính không tồi. Lâm thị cười liếc tôn ma ma liếc mắt một cái, ngươi cho ta kêu biểu cô cô thật là ăn chay không thành. Nàng chính mình tuy rằng chỉ sinh một cái ngốc nhi tử, con vợ lẽ chính là có năm sáu cái. Ngươi đương nàng năm đó vì sao cô đơn chọn phương di nương huynh đệ hảo sinh tài bồi. Đây là vì sao? Lâm thị bĩu môi, cực kỳ khinh thường, còn không phải bởi vì phương nhã như chạy đến mẹ cả trước mặt biểu chân thành, thượng vội vàng tới nhậm ra làm thiếp. Phải biết rằng làm thiếp chẳng khác nào là đem chính mình thân ra tánh mạng giao cho ở trong tay người khác, chúng ta lão thái thái cùng phương nhã như mẹ cả chính là ruột thị tỉ muội. nàng làm như vậy chính là vì nói cho mẹ cả nàng cả đời này đều chạy không ra tay nàng lòng bàn tay. Nàng như vậy một tỏ thái độ quả nhiên ở giữa mẹ cả lòng kẻ dưới này, nàng huynh đệ cũng bởi vậy ở phương gia đông đảo con vợ lẽ bên trong chỗ hết tài năng. Nói như vậy lên, vị này phương di nương đối chính mình huynh đệ đến là không tồi, chịu vì huynh đệ tiền đột như vậy hy sinh. Lâm thị nghe vậy cười nhạt, cầm trong tay đồng cái khoan lắc lắc, ngươi à, ngươi không hiểu biết nàng. Ta biểu cô cô có sáu vị thứ nữ, lại là mỗi người gả khó coi, chỉ có một cái gả cao điểm nhi, kia nam nhân vẫn là cái bệnh lao quỷ. Cô đơn nàng, bởi vì là đến nhậm ra tới làm thiếp, biểu cô câu ngại với tình cảm cho nàng của hồi môn so khác thứ nữ nhiều gấp 10 lần không ngừng. Thả chúng ta lão thái thái cũng xem ở biểu cô mâu trên mặt đối nàng xem với con mắt khác. Nàng huynh đệ nhân thừa nàng tình hiện giờ càng là nàng ở nhậm gia lớn nhất hậu thuẫn. Ngươi nhìn một cái nàng tính kế, ngươi có thể tính nàng như vậy tinh sao? Tôn ma ma cảm thán lắc đầu, nô tỷ không thể, nô tỷ chính là cái nô tài mệnh. Lâm thị cười lạnh, nàng là cái không nhận mệnh. Không những không nhận mệnh, còn thích tránh, thích đoạn, cố tình lại muốn đem chính mình cấp trích sạch sẽ. Dùng câu lời nói tục tiểu giảng chính là đã phải làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. kia việc này, chúng ta liền trước nhìn. Tôn ma ma do dự mà nói, Lâm Thị nhữ như mày, trong mắt không giấu sầu lo, Ngọc Nhi bên kia ta đều chuẩn bị hảo, chỉ là không biết lao thái thái khi nào mới có thể hết giận. Nói tới đây, Lâm Thị sắc mặt hung ác, ta mẫu thân luôn mãi dặn dò ta không cần dễ dàng cùng nàng đối thượng, nói nàng tâm tư quá sâu, sợ ta có hại. Chính là nàng nếu thật sự dám đem chủ ý đánh tới nữ nhi của ta trên đầu tới, ta nhất định phải làm nàng đẹp. Ngoại viện bên kia ngươi tiếp tục cẩn thận nhìn chằm chằm, nếu là có cái gì không đúng địa phương, lập tức tới báo cùng ta biết được. Là, Thái Thái, buổi chiều, Hỉ Nhi lại đây nói cho nhậm giao kỳ, đã chiếu nàng phân phó những cái đó an bài hảo. Nhậm giao kỳ hôm nay sáng sớm đã đem Hỷ Nhi tống cổ trở về hầu hạ Lý Thị, nàng lúc này lại đây là thế nhậm giao hoa truyền lời. Nói chuyện Chi Gian, Hỷ Nhi còn không quên tò mò đánh giá nhậm giao kỳ, thần sắc Chi Gian lại là chân chính vui mừng. Đối với tỷ muội hai người hiện giờ hòa thuận, Lý Thị bên người người không có không cao hứng. Buổi tối, mọi người đi đến Minh Hoa Viện hôn tỉnh thời điểm Nhậm lao Thái Thái tiện lợi mọi thuyết làm Nhậm Giao Hoa dọn đi vinh hoa viện nói, vì chính mình nữ nhi cầu tình bị lao Thái Thái làm lơ ngũ Thái Thái lâm thị nhìn thoáng qua Nhậm Giao Hoa, trong lòng đối chính mình hoài nghi lại có chút lắc lư không trừng lên. Nàng hỏi qua Nhậm Giao Ngọc, kia bút bê vải thậm chí là sinh thần bát tự đều là xuất từ nàng tay, gần bị người cấp cải biến một chữ, cho nên nàng muốn cho chính mình khuê nữ biện giải cũng không thành. Nguyên bản nàng là hoài nghi Phương Di nương muốn mượn nàng tay trừ bỏ Nhậm Giao Hoa. Chính là nếu chuyện này thật là nhậm dao hoa nháo ra tới vì làm nhậm dao ngọc cho chính mình làm chỗ ngồi cũng không phải không có khả năng. Ai đều biết, nhậm dao hoa sở dĩ ở nhậm gia đi ngang rửa vào chính là nhậm lao thái thái yêu thương. Lần này nàng vừa đi một năm, đúng là yêu cầu đền bù tổ tôn tình cảm thời điểm. Bên kia nhậm dao hoa cao hứng ứng. Lâm Thị trong lòng không vui, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trước đem nhậm dao hoa cấp kéo xuống nước lại nói, bên cạnh nhậm dao kỳ lại là lặng lẽ hướng bên người nàng mại nửa bước Có chút nôn nóng chiều nàng đưa mắt ra hiệu làm nàng xuất đầu. Lâm Thị trong lòng nghĩ lại tưởng tượng, thật sự là không xóa cấp phương di nương cái loại này người đương tương xử, liền đơn giản quay đầu đi làm bộ không có nhìn đến. Sáng sớm ngày thứ hai, nhậm ra hoa Nha hoàng các bà tử liền bắt đầu rong trống khuya chiên hướng vinh hoa viện dọn dẹp xiêm bí lý khí cụ. Kia tư thế giống như sợ người trong phủ không biết nhậm ra tam tiểu thư trọng được lao thái thái yêu hái dường như. Buổi sáng, ngoại viện người gác cổng tới báo nói tiêu đại cô tới Đại cô tính thượng là một loại tôn sưng, nó chỉ phần lớn là cái loại này ở riêng vòng chung danh vọng pha cao, lại có như vậy hoặc là như vậy bản lĩnh nữ tử. Như vậy nữ tử còn thường thường không phải qua thích hôn chi linh chưa cả chính là tang phu thủ tiết. Các nàng thường xuyên lui tới với phú hộ nhân gia nội viện, bị tôn sùng là tòa thượng tân. Người như vậy, các hộ nhân gia cũng không dám dễ dàng đắc tội. Không chỉ có bởi vì các nàng bản lĩnh cao, nhân duyên quảng, còn bởi vì chỉ cần nàng nói người một câu không tốt bảo quản ngày thứ hai phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ biết. Liên giống như đỡ đẻ mama ba mối loại này trước nghiệp người thường thường đều sẽ phân chia chính mình địa bàn giống nhau, đại cô nhóm cũng có chính mình lãnh địa. Tiêu đại cô ở bạch hạc trấn thượng là không người không biết không người không hiểu. Đương nhiên, loại này nổi danh đại cô từ trước đến nay chỉ lui tới cùng hào môn phú hộ, người bình thường ra các nàng là không tới cửa. Đại cô hôm nay như thế nào có rảnh tới? Ngồi xuống lúc sau nhậm lao thái thái tươi cười đầy mặt tiếp đón. Thái độ thập phần khách khí thân thiện. Tiêu đại cô cũng coi như là nhậm ra khách quen, nàng bất quá hơn 30 tuổi tuổi tác, khuôn mặt thanh tú, quần áo mộc mạc sạch sẽ, trên người không thấy nửa kiện phối sức, vừa thấy chính là thập phần đoan chính chính phái người. Hôm nay là tới cấp trong phủ đưa sang năm lịch. Tiêu đại cô trên mặt treo khéo leo ý cười, ngữ tốc vừa phải. Vừa không sẽ làm người cảm thấy nàng thái độ thanh cao, cũng sẽ không làm người cảm thấy không lưng ngôn Cực dễ dàng giành được thượng vị người hào cảm. Nhậm lao thái thái bật cười nhẹ nhàng vỗ vô chính mình cái chán, nhìn một cái ta này trí nhớ. Đem chuyện này cấp đã quên. Thật cũng không phải Lão thái thái trí nhớ không tốt, thật là năm nay lịch so năm rồi muốn sớm nửa tháng ấn ra tới. Tiêu đại cô ý bảo đi theo chính mình tiến vào bà tử đem một cái tinh xảo hồng sơn hộp gỗ trình lên đi. Nhậm lao thái thái làm quế ma ma tiến lên tiếp nhận, ngươi như vậy vừa nói ta đến là nghĩ tới, năm rồi ngươi đều là 10 tháng sơ mới đưa tới, năm nay như thế nào sớm nhiều thế này thời điểm. Tiêu đại cô nói, năm rồi lịch đều là từ khâm thiên giám ban phát lúc sau chúng ta hiến bắc các thư cục triều ấn, năm nay lại là có chút đặc thủ, là qua hiến bắc vương phủ mắt. Nhậm lao thái thái nghe vậy sửng sốt, cười nói, ta chỉ nghe nói triều đình ban phát lịch, nhưng thật ra không có nói tới đây nhậm lao thái thái ý thức được lời này không nói được, liền cười cười bưng lên chính mình chén trà nhường nhường trà. Tiêu đại cô làm như không có nghe được nhậm lao thái thái nói lỡ, chỉ nói, năm trước hiến bắc lịch sai rồi mấy chỗ. Kết quả liên lụy vài cái thư cục bị sao. Chuyện này ở Hiến Bắc không người không biết. Đi ra ngoài năm chuyện đó nhi, năm nay còn có nhà ai dám dính cái này. Nhậm Lão Thái Thái ngạc như nói. Lịch từ trước đến nay là từ triều đình Khâm Thiên dám ban phát sau các châu huyện thư cục chiếu ấn, giống nhau đều không có sai. Năm trước không biết vì sao, Hiến Bắc lịch thư đối chiếu Khâm Thiên dám ban phát kia buồn sai rồi nhiều chỗ, cuối cùng bị người bẩm báo triều đình, không ít người bởi vậy mất đi tính mạng. Còn có người buộc tội Yến Bắc Vương Phủ dung túng này cử, là muốn thay đổi triều đại. Nghe nói năm nay Yến Bắc Vương Phủ những cái đó thư lại nhóm độc và sửa không dưới 10 lần, cho nên đoạn không có sai. Tiêu đại cô cười nói, thả lần này Yến Bắc mấy cái châu lịch thư đều là từ Hàn Gia thừa ấn. Hàn Gia, nhầm lao thái thái nghĩ nghĩ, chính là năm trước mới từ kế châu rời đến chúng ta bạch hạc chấn cái kia Hàn Gia. chương 17 tháng 7. Đúng là. Tiêu đại cô gật đầu đáp. nhậm lao thái thái có chút kinh ngạc bọn họ năm trước mới vừa rời tới thời điểm chúng ta Lão Thái gia còn sai quản gia tặng chút hạ nghi qua đi, Hàn gia cũng tặng đáp lễ trở về. Chỉ là bọn hắn trong phủ các nữ quyến đều cực nhỏ ra cửa, cho nên chúng ta hai phủ tuy rằng có chút lễ nghĩa lui tới, ta lại là còn chưa từng gặp qua Hàn gia người. Như thế nào Hàn gia còn cùng yến Bắc Vương phủ có sâu xa sao? Tiêu Đại Câu nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Này ta nhưng thật ra không có nghe nói. Ta đi qua Hàn gia hai lần, nhìn thấy quá Hàn gia Lão Thái thái cùng Thái thái." Hàn lao thái thái là cái hiển từ người, hàn thái thái cũng thực có khả năng. Nghe nói hàn gia hiện giờ đương gia vị này hàn Lão thái gia là kén rể. Nhậm Lão thái thái đối hàn gia cũng thực sự có chút tò mò. Theo lý thuyết, người ở rể từ trước đến nay là bị người xem thường, ở thê tử gia tộc cũng không có gì địa vị. Cố tình hàn gia vị này lao thái gia lại là ở hàn gia tiền nhiệm đương gia qua đời lúc sau tiếp quản hàn gia, không phải tộc trưởng lại hơn hẳn tộc trưởng. Bạch hạc trấn về hàn gia đồn đãi có không ít, có người nói Hàn Gia nguyên bản chỉ là kế châu một hộ thổ tài chủ, bất quá là hơi có chút tài sản thôi. Là đương nhiệm vị này Hàn Lao ra tử ánh mắt độc đáo, thuyết phục nhạc phụ bán mấy chỗ ruộng đất bắt đầu làm sinh ý, kết quả kiếm lời cái bắt phong buồn mãn. đáng tiếc Hàn Gia người từ trước đến nay đều thấp, các nam nhân ra ngoài kinh thường, các nữ nhân bế hộ không ra, cùng chấn trên người cơ hồ không có gì lui tới. Tiêu đại cô đang muốn trả lời, đông thứ gian mảnh một hiên, nhậm ra hoa đi ra, tổ mẫu ta đều dọn dẹp hảo gì ngài có khách nhân nọt nhậm gia hoa ở nhậm lao thái thái nơi này từ nhỏ liền được sủng ái nói chuyện cũng so khác cháu gái muốn tùy tiện nói đến một nửa mới nhìn đến tiêu đại cô ở nhậm lao thái thái chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đối tiêu đại cô nói nha đầu này bị ta chiều hư không có gì quy củ đại cô đừng trách móc tiêu đại cô vợ nói nhậm gia các cô nương một đám không phải dịu dàng thân hòa chính là hoạt bát đáng yêu đây là mọi người đều biết đến Nhậm giao Hoa cười hì hì đi lên cấp tiêu đại cô chào hỏi, sau đó đối Nhậm Lao Thái thái nói, "Tổ mẫu, ta còn muốn hồi tử Vi viện một chuyến, liền không quấy rầy ngài đại khách." Nhậm Lao Thái thái gật đầu, "Buổi trưa cơ ngươi liền ở bên kia ăn đi, ta hôm nay muốn cùng Tiêu đại cô ăn chay." Nhậm giao Hoa lên tiếng, liền xoay người đi ra ngoài. Tiêu đại cô cười nhìn theo Nhậm giao Hoa rời đi, "Đây là trong phủ tam tiểu thư đi, đã nhiều ngày không thấy, chỗ mã càng thêm thủy linh." Nhậm Lao Thái thái ha ha cười nói, tính tình quá khiêu thoát bị hầu nhìn một cái ta coi nếu là cái biết đúng mực tiêu đại cô nói đột nhiên vươn tay phải tới bấm đốt ngón tay một chút hơi hơi nhíu như mày lúc sau lại đem tay thu hồi đi bất động thanh sắc bưng lên trong tầm tay trả tiểu uống một ngụm nàng động tác bị nhầm lao Thái Thái xem ở trong mắt nhầm lao Thái Thái biết tiêu đại cô sẽ xem phong thủy cùng đoán mệnh còn xem đến thực chuẩn không khỏi vội hỏi nói đại cô vừa mới là ở tiêu đại cô thấy nhầm lao Thái Thái truy vấn do dự một lát liền nói Ta nhớ rõ trong phủ tam tiểu thư là canh ngọ năm sinh ra. Đại cô Hảo Trí nhớ, Hoa Nhi đúng là canh ngọ năm 8 tháng sinh, năm nay 12. Nhậm lao thái thái gật đầu nói. Tiêu đại cô cẩn thận nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, tiêu năm nay không vừa lúc là năm buồn mạng. Nhậm lao thái thái mày nhăn lại, chính là có cái gì không ổn. Ta nhớ rõ đại cô ngươi từng nói Hoa Nhi mệnh cách cùng ta cực kỳ thích hợp. Tiêu đại cô lắc đầu, nguyên bản là như thế này không có sai, nhậm lao thái ra là bính tuất năm sinh ngài là canh dần nằm sinh, bính canh nguyên bản tương hướng, lại tam tiểu thư thuộc thổ, nhân dần ngọ tuất sẽ thành hòa cục, vừa lúc hợp này nhậm ra tòa nhà bắt quái vận thế, đây là đại cát. chính là năm nay tam tiểu thư là năm buồn mạng, phạm vào thái tuế, này điểm lành liền sẽ biến thành triệu chứng xấu. nhậm lao thái thái nghe vậy khẩn trương, kia muốn như thế nào mới có thể phá này cục? còn thỉnh đại cô chỉ điểm một vài, ta tất đương thâm tạ. tiêu đại cô vợ nói, lao thái thái nói quá lời, ta ngày thường không thiếu thừa trong phủ quan tâm. Này đó đều là là, đảm đường không nổi ngài tạ, Muốn phá này cục cũng không khó, làm tam tiểu thư năm nay trước tạm thời không cần chuyển đến Vinh Hoa Viện, mặt khắc tìm vóc dáng khi chính khắc sinh ra còn chưa thành niên cô nương tới là được. Giờ tí sinh ra, nhậm lao thái thái nhữ mảy tế tư. Lao thái thái, cựu tiểu thư vừa lúc là giờ tí chính khắc sinh ra. Quế ma ma sinh ra nhắc nhở nói, chính là cùng lục thiếu ra song sinh vị kia cựu tiểu thư. Tiêu đại cô hỏi, đại cô trí nhớ thật tốt, đúng là nàng. Nhậm Lão thái thái gật đầu. Tiêu đại cô véo chỉ tính tính, hơi hơi mỉm cười, vậy không có sai, Tiểu tiểu thư mệnh cách cũng là cực hảo. Nàng lại ngũ hành thuộc mục, này vinh hoa viện vừa lúc ở vào ly vị, ly thuộc hỏa, một có thể vượng hỏa. Với lúc thích hợp. Nhậm lao thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Chỉ là hoa nhi nếu là qua bản mạng chi năm. Tiêu đại cô vội nói, chờ tam tiểu thư qua năm buồn mạng, tự nhiên hết thể không ngại. Nhậm lao thái thái nghĩ nghĩ. Khay đầu phân phó Quế Ma Ma nói, người đi một chuyến tử vi viện, liền nói làm hoa nhi tạm thời trước đừng dọn vào được, chờ thêm năm nay lại nói. Mặt khác lại đi phương phỉ viện cùng phương di nương nói một tiếng, làm nàng giúp đỡ anh nhi dọn dẹp một chút, về sau liền trụ phòng trong nguồn cắt. Quế Ma Ma túi lẩu ứng, xoay người đi ra ngoài. Nhậm giao kỷ cùng nhậm giao hoa được đến tin tức thời điểm đang ở tử vi viện chính phòng bồi lý thị nói chuyện, nhậm giao hoa sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong phòng người thấy thế cũng không dám ra tiếng, không khí ngưng chết. Quế ma ma đem nhậm lao thái thái ý tứ đưa tới sau, nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Nhậm giao hoa đột nhiên từ ghế trên đứng dậy. Lý thị vội khuyên đủ, hoa nhi, ngươi tổ mẫu nói làm ngươi sang năm lại dọn qua đi, ngươi vẫn là không cần không tuân theo nàng. Nay phong thủy mệnh cách việc, ngươi tổ mẫu từ trước đến nay là cực tin. Nhậm giao hoa lại là nhìn về phía nhậm giao kỳ, lạnh mặt nói, ngươi cùng ta tới. Nói liền ra bên ngoài đi. Lý thị gấp đến độ hướng nàng hô, hoa nhi. Việc này cùng ngươi muội muội lại có cái gì căn hệ, ngươi không cần đem khí giải đến trên người nàng. Nhậm Giao Kỳ cười cầm Lý Thị tay, mẫu thân, ngài đừng nóng nội. Tam tỷ nàng là có khác sự tình muốn cùng ta nói, không phải muốn tìm ta xì hơi. Lý Thị có chút không tin, Nhậm Giao Kỳ liền đối với một bên Tuần Ma Ma nói, Tuần Ma Ma đi theo cùng nhau đến đây đi, như vậy mẫu thân liền an tâm rồi đi. Tuần Ma Ma hướng tới Lý Thị gật gật đầu, Lý Thị mới đưa Nhậm Giao Kỳ tay bùng ra, vẫn là có chút không yên tâm nếu tỷ tỷ ngươi khi dễ ngươi, ngươi, ngươi liền chạy. Nhậm Giao Kỳ nhịn không được vẻ cười, đứng dậy chớp chớp mắt, bướng bình nói, yên tâm đi mẫu thần, ta chạy nhanh, tam tỷ đuổi không kịp ta. Nhậm Giao Kỳ cùng Tuần Ma Ma đi theo Nhậm Giao Hoa đi Đông Thứ Gian. đây là kia tiện nhân nguyên bản mục đích, làm Nhậm Giao anh chủ tiến binh Hoa viện. Nhậm Giao Hoa chừng mắt Nhậm Giao Kỳ nói, Nhậm Giao Kỳ đường đi giường đất bàn bên kia ngồi xuống, trầm tĩnh nói, nàng bày ra này cục. Đã có thể cho ngươi cùng ngũ thẩm mẹ con kết thù, lại có thể làm kiểu muội muội đề ra giá trị con người. Hiện tại ngũ tiểu thư làm như vậy không chỉ có làm tam tiểu thư trích thành, còn làm vương di nương tự thực hậu quả xấu cùng ngũ thái thái đối thượng. Tuần ma ma trên mặt vui vẻ. Ngũ thái thái từ trước đến nay là có thù tất báo, nàng nếu là hận tượng ai, tuyệt đối là không chết không ngừng từ thế. Chỉ là, ngũ tiểu thư như thế nào biết này tiêu đại cô sẽ đáp ứng hỗ trợ. Thẳng ai làm ta phái người quá khứ thời điểm còn nói không cần lộ ra thân phận. Phải biết rằng này tiêu đại cô thanh danh từ trước đến nay là cực hảo, ba hoa trích trẻ sự tình nàng trước nay đều sẽ không làm. Tuần Ma Ma Nghi hoặc nói. Trên thực tế, đời trước cũng là vì tiêu đại cô tới nhậm ra một chuyến, nhậm giao anh mới có thể dọn nhập vinh hoa viện. Chỉ là đời trước tiêu đại cô là ở nhậm rao hoa bị ngũ thái thái vạch trần lúc sau dọn ly vinh hoa viện mới xuất hiện. Khi đó ngũ thái thái đã cùng nhậm giao hoa véo thượng. Nhậm giao kỳ phòng đoán, Phương Di Nương khả năng đã sớm cùng tiêu đại cô đạt thành nào đó an ý vì thế nàng làm tuần ma ma phái người đi lấy Phương Di Nương danh nghĩa làm tiêu đại cô trước tiên vào phủ. Như vậy Phương Di Nương cũng đừng tưởng đứng ngoài cuộc. Phương Di Nương không biết là bởi vì tính tình cẩn thận vẫn là xuất phát từ cái gì suy tính. Tiêu đại cô thế nhưng không có tự mình cùng bên người nàng thân cận nha hoàn bà tử lén tiếp xúc mà này vừa lúc cho nhậm giao kỳ cơ hội thừa dịp. Tiêu đại cô nhận được tin tức lúc sau, lập tức liền xuất hiện. Thật đúng là dựa theo nàng phân phó biên một bộ lý do thoái thác. Chỉ là lời này lại không thể nói ra, vì thế nhậm giao kỳ chỉ nói là không cẩn thận nghe được Phương Di Nương cùng nha hoàn nói chuyện, đoán được một ít. Nhậm giao hoa sắc mặt vẫn là không tốt, kêu nhậm giao anh đâu. Liên như vậy tiện nghi nàng. Nhậm giao anh nếu là dưỡng ở tổ mâu dưới gối, sẽ làm nàng về sau nghị thân là lúc tăng lên không ít giá trị con người, đây cũng là Phương Di Nương đánh hảo bản tính. Nhậm giao kỳ cười cười, chạm cao sắc thật là có thể vọng xa chút bất quá thế tất cũng sẽ trở thành người khác biếng ngắm nhầm giao hoa nghĩ nghĩ không khỏi cười lạnh lấy nhậm giao anh kia tính tình sợ là phủng càng cao quăng ngã càng nặng phương di nương thông minh một đời cố tình sinh như vậy cái mặt hàng mệnh nàng còn ở nơi đó hao tổn tâm cơ nhầm giao kỳ nghe vậy ánh mắt trợn léo đông nhiên cười chờ xem có lẽ ngươi sẽ nhìn đến chút có ý tứ sự tình nhầm giao hoa nhử mày, có ý tứ gì nhầm giao kỳ cười cười không có trả lời chỉ quay đầu phân phó tuần ma ma Hôm nay buổi sáng dọn quá khứ đồ vật, đợi chút làm người đi dọn về tới. Tuần ma ma túi lầu ứng, nghĩ nghĩ lại có chút lo lắng, chính là hiện tại ngũ tiểu thư ly láo thái thái bên người, về sau có thể hay không xa lạ. Nhậm giao hoa liếc nhậm giao kỳ liếc mắt một cái. Nhậm giao kỳ biết nhậm giao hoa này liếc mắt một cái là có ý tứ gì, không khỏi cười khổ. Nói vậy nhậm giao hoa vẫn là cho rằng nàng không thể gặp nàng hảo đi. Đã đối phó phương di nương, cũng không nghĩ làm nàng chiếm được tiện nghi. Nhớ tới đời trước sự tình, nhậm giao kỳ đột nhiên nhịn không được thấp giọng hỏi nói, ngươi thật sự tin tưởng chỉ cần được tổ mẫu niềm vui, nàng là có thể mọi chuyện vì ngươi suy tính. Nhậm giao hoa cười lạnh nhìn về phía nhậm giao kỳ, ngươi muốn nói cái gì? Nhậm giao kỳ trong lòng thắt nhẹ, đứng lên đi ra ngoài, vén rèm thời điểm mới cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng nói một câu, ta chỉ là cảm thấy, câu người không bằng câu mình. Đem sở hữu hy vọng đều ký thắc đến người khác trên người, cuối cùng nói không chừng chỉ còn lại có tuyệt vọng Nhậm dao hoa sừng sốt, nhìn kia đã bị bông xuống miên mảnh, nhấp môi không nói. Nguyên bản ốm đau trên giường Phương Di Nương ở nghe được Quế Ma Ma truyền lời sau lại là cả kinh bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Cái gì? Người nói tiêu đại cô tới. Lao thái thái làm anh nhi hôm nay liền dọn đi vinh hoa viện. Quế Ma Ma cười nói, đúng là như thế, nô tỷ chúc mừng Di Nương cũng chúc mừng cửu tiểu thư. Phương Di Nương lại là mặt vô vui mừng, lăng sung nói, nàng như thế nào sẽ hôm nay tới? Ta rõ ràng. Quế ma ma thấy thế có chút khó hiểu, này không phải chuyện tốt sao? Di nương bày ra như vậy một ván, còn không phải là vì làm kiểu tiểu thư xuất đầu. Phương Di nương cười khổ, đúng vậy, chính là thời cơ không đúng a. Mà ngũ thái thái ở được đến tin tức thời điểm, tức giận đến thẳng run, Phương nhã như. ngươi hảo, người thật tốt. Mi Nam đã kết thúc văn, bụ kịch 228886 một bục nệm danh môn khuê sát. chương 18 người về. Ngũ thái thái từ khi ra đời đến bây giờ vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Hiện giờ bị cái nàng chưa bao giờ coi trọng mắt thiếp cấp 7 một đạo, nàng như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này? Lập tức liền nổi giận đùng đùng chạy tới Vinh Hoa viện tìm Nhậm Lao Thái Thái cáo trạng. Lúc ấy, Nhậm Lao Thái Thái đang cùng Tiêu Đại cô dùng cơm trưa. Ngũ Thái Thái cũng mặc kệ nhiều như vậy, xông tới sau liền bắt đầu khóc náo lên án Vương Di nương giáp tâm hại người vì làm chính mình nữ nhi xuất đầu, thiết kế nhậm giao ngọc. Cuối cùng còn đem tính tọa một bên Tiêu Đại cô cũng cùng nhau mắng đi vào. Nhậm Lao Thái thái lập tức liền trầm hạ sắc mặt, làm cản. "Ai cho phép ngươi không lớn không nhỏ tùy ý la lối khóc lóc?" Nhậm ra mặt toàn cho người mất hết. "Cút cho ta trở về." Lâm thị còn chưa bao giờ gặp qua đối nàng như vậy lạnh lùng sắc bén Nhậm Lao Thái thái, ngẩn người lúc sau liền bắt đầu khóc. Lúc này đại thái thái được đến tin tức đuổi lại đây, đem Lâm thị kéo đến một bên khuyên giải an ủi. Tiêu đại cô sắc mặt xấu hổ đứng dậy cáo từ, Lao Thái thái thập phần bực bội Lâm thị không biết đại thể, trước mặt ngoại nhân làm nàng ném thể diện. Nói vài câu trường hợp lời nói giữ lại tiêu đại cô vài câu lúc sau, mới chiều Quế Ma Ma sử ánh mắt làm Quế Ma Ma đưa tiêu đại cô ra cửa. Quế Ma Ma xem đã hiểu lão thái thái ý tứ, nhỏ giọng phân phó đại nha Hoàng Kim liên đi lấy bạc, sau đó cười lệnh nọt đưa tiêu đại cô đi ra ngoài. Đám người vừa đi, nhầm lao thái thái liền phát tác, là ta ngày thường túng ngươi quá mức mới làm ngươi như vậy không có đúng mực. Từ hôm nay trở đi ngươi cho ta đi trong từ đường cùng Ngọc Nhi cùng đóng cửa ăn ăn. Khi nào suy nghĩ cẩn thận Khi nào ra tới, ngũ thái thái ủy khuất không được, nàng sở dĩ ở nhậm lao thái thái trước mặt như vậy làm càn lạ là bởi vì nhậm lao thái thái ngày thường đãi nàng cùng đại nữ nhi dường như, ngẫu nhiên nàng tùy hứng như vậy vài lần, nhậm lao thái thái còn sẽ vì nàng ở chị em dâu cùng vãn bối nhóm trước mặt ché lớp. Nàng ngẫu thân lâm đại thái thái đã từng nhắc nhở quá nàng nhiều lần, làm nàng trường điểm tâm mắt, bà bà lại hảo đều không thể là mẹ ruột, làm nàng ở nhà chồng cẩn thận chút hành sự, nàng từ trước đến nay không cho là đúng. Nương. Nếu không phải Phương nhã như cái kia tiện nhân thiết kế nhà ta Ngọc Nhi, ta như thế nào sẽ cấp? Ngũ thái thái ngữ khí mềm chút, khóc lóc nói. Nhậm lao thái thái lại là tức giận đến chụp bà nói, cái gì tiện nhân? Liên tính nàng không có gả đến ta nhậm ra tới cũng là ngươi biểu tỷ Ngươi nói Phương thị hãm hại Ngọc Nhi, nhưng có nhân chứng hoặc vật chứng. Ngọc Nhi lại là đã chính mình thừa nhận kêu bút bê vải là xuất từ nàng tay. Ngũ thái thái nghẹn lời, nàng sắc thật là lấy không ra chứng cứ chính là nàng cùng Phương Nhã như đánh hai mươi mấy năm giao tế, nàng so các trưởng bối càng hiểu biết Phương Nhã như là người. Nếu là nói lần này sự tình Phương Nhã như không có trộn lẫn hợp, nàng là chết cũng không tin. Dựa vào cái gì người khác đều suối quẩy, liền nàng được chỗ tốt. Loại này kiều đoạn ở nàng Phương Nhã như sinh mệnh lập lại trình diễn không biết bao nhiêu lần, nàng chính là dựa vào không ngừng đem người khác giấm hạ mà thượng vị. Làm người đem cái bản triệt hạ đi, ta không ăn. Nhậm lao thái thái thấy nàng không nói lời nào nhận định nàng là càn quái, thập phần tức giận. Đại thái thái thấy kia một bàn thức ăn chay trên cơ bản còn chưa động quá, liền bồi tiểu tâm khuyên vài câu. Bên kia ngũ thái thái lại là không cam lòng nói, nương, ngươi quan ta đi từ đường ta không có câu oán hận. Chính là ngọc nhi nàng thân thể yếu yếu, có thể hay không trước làm nàng trở về. Đến nỗi ngài nói chứng cứ, ta, ta tạm thời còn lấy không ra, bất quá ta sẽ làm người đi ta nhà mẹ để làm ta nương phái cái lợi hại bà tử lại đây kia bút bê vải có hay không người động qua tay chân ta cũng không tin trà không ra.